nam đầu chọc thân hình hơi có chút cường tráng cánh tay có hình xăm nhìn không giống như người tốt nhưng ánh mắt hắn lại tỏa ra một sự kiên nghị trên cổ hắn treo một mặt dây chuyền mặt dây chuyền có một tấm ảnh nhỏ trong khung pha lê là một cô bé nhỏ hẳn là người rất quan trọng đối với hắn tuy nhiên giờ cô bé không còn ở bên cạnh rõ ràng đã chết trong mặt thế bên cạnh hắn là một nữ tử tóc ngắn mặt mũi thô giáp nhìn qua không có vẻ yếu ớt phía trước có một độ dốc không thể nhìn rõ tình hình xa xa Xe jeep dừng lại, sau xe hai người sống sót bước xuống, cũng là một nam một nữ, hiển nhiên là từ một tiểu đội trong mà thế, hiện tại có thể tạo thành đoàn đội sống sót, họ tin tưởng lẫn nhau, họ chậm rãi đi vào độ dốc, cúi người xuống, lặng lẽ nhìn về phía trước, cảnh tượng trước mắt khiến họ trông rất căng thẳng, nam tử đầu trọc có hình xăm lên tiếng, rất nhiều tang thì nếu chúng ta ép mình tiến lên, có thể sẽ gặp phải chút phiền toái, nam tử gọi Chu Quý, thân hình gầy gò yếu ớt nhưng dũng khí lại không nhỏ nói lão vương tôi lái xe đi để tiểu cầm ngồi xe các anh tôi sẽ dẫn đám tang thi đi sau đó chúng ta sẽ tập hợp ở phòng cũ núi bên kia là có nắm chắc không ừm có nắm chắc trước đây tôi đã từ giá du đến đây rất quen với địa hình này mặc dù là đám tang thi chạy nhanh nhưng muốn đuổi kịp tôi chuyện đó là không thể nào chu quý mỉm cười vẻ mặt rất tự tin cuối cùng mọi người đồng ý cẩn thận đấy yên tâm chu quý lái xe vọt lên độ dốc, nhìn đám tang thi lao đi, hắn không hề hoảng hốt, đột nhiên bật loa, âm thanh chói tay lập tức đánh thức đám tang thi đang trong trạng thái mơ màng. ôi ôi, bím gạo thép tập trung chuyển đến, đám tang thi như những con chó điên, đuổi theo chiếc xe jeep của chu quý, chu quý đạp mạnh chân ga, cuốn theo bụi mù mịt, lao vuốt về phía trước. tang thi rất nhanh, có thể bỏ qua địa hình, dù bị ngã, chúng cũng sẽ nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục đuổi theo chiếc xe. mãi đến khi đám tang thi bị thu hút đi, lão vương. Và những người còn lại mới lái xe, không biết bao lâu sau, Chu quý nhìn lại, chỉ còn vài tang thi rời rạc đuổi theo, hắn chuyển hướng, đâm thẳng vào chúng, nhìn nát chúng dưới gầm xe. Ha ha ha, đuổi theo tôi, cũng không nhìn xem tay lái của tôi giỏi thế nào, thật là tự chúc nhục, giải quyết xong đám tang thi. Chu quý chuẩn bị đi tới phòng cũ núi để tập hợp với lão vương và những người còn lại, hắn và lão vương là những người đầu tiên gặp nhau từ khi tận thế bắt đầu, lúc đó, tránh ở nhà là cách an toàn nhất. Nhưng khi vật tư dần cạn kiệt Họ buộc phải nghĩ cách tìm vật tư Sau này, trong lúc chạy trốn Hắn gặp phải tang thi đuổi theo Hắn nghĩ mình sẽ bị cắn chết Nhưng không ngờ lại được lão vương cứu sống Lúc đó, lão vương mang theo con gái Và cùng một nhóm người sống sót trốn Trong một tòa lâu đài Tổng cộng nhóm người sống sót đó Có khoảng ba mươi người Tuy nhiên, trong nhóm có một người lãnh đạo có năng lực Tập hợp tất cả vật tư lại Và phân phối một cách hợp lý Đồng thời họ lợi dụng địa hình lúc đó Thu thập vật tư từ các cửa hàng xung quanh, mọi thứ đều phát triển theo hướng rất tích cực. Tuy nhiên, hắn và lão vương đã đánh giá quá thấp nhân tính, không ai trong số những người sống sót ở mặt thế này muốn phục tùng quản lý. Hoặc nói đúng hơn, không ai muốn thấy vật tư quý giá của mình bị ai đó kiểm soát. Chính vì thế, trong nhóm người sống sót của họ, có người bắt đầu lập thành những nhóm nhỏ, âm thầm kích động những người khác. Họ nghĩ rằng nếu giết hết mọi người, vật tư sẽ được tiết kiệm. những kẻ ác độc này đã lừa nhóm người sống sót đến một căn phòng kín nơi có tang thi bên trong ngay lập tức tình hình trở nên hỗn loạn và không ít người đã bị tang thi cản chết rất nhiều người bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người chỉ có lão vương cầm đao kiên quyết giải quyết những tang thi đó đồng thời chém chết những người tang thi nhưng không ai nghĩ tới con gái của lão vương trong lúc hoảng loạn đã bị tang thi cào nát lúc đầu mọi người nghĩ rằng bị cào nát sẽ không biến thành tang thi nhưng không ai ngờ cô bé chỉ chạm hơi một chút so với người khác mà thôi và cuối cùng cũng biến thành tang thì hắn tận mắt thấy lão vương rơi nước mắt xiết chặt tay con gái đang sắp biến thành tang thì và quyết định giết cô bé hắn biết rằng lão vương rất đau đớn sau đó khi lão vương đi lên trên lâu hắn thấy đám người đã gây họa cho nhóm họ đã bị lão vương chém chết hết và kẻ chủ mưu thì bị chém đến mức máu thịt lẫn lộn không còn nhìn rõ hình dạng nữa lão vương ngồi ở một góc khuất cúi đầu không nói gì Tay vẫn nhỏ giọt máu tươi, cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người phải im lặng, bao gồm cả hắn. Sau này, hắn mới biết được rằng lão vương từ nhỏ đã lớn lên ở thiếu lâm tự. Sau khi trở về nhà khi mới mới tuổi, ông gia nhập vào một thế lực ngầm tàn bạo, trở thành một ông chủ kim bài, chuyên xử lý những công việc nguy hiểm. Lúc còn trẻ, lão vương rất nóng tính, vô cùng hung ác, dám đánh dám liều, và nhờ vào việc luyện võ, bình thường không ai là đối thủ của ông. Vì vậy, ông đã giúp ông chủ giải quyết rất nhiều vấn đề. Sau này... Khi đã hơn 20 tuổi, một người phụ nữ mang theo đứa trẻ đến và bỏ rơi ở cửa nhà Lão Vương. Khi ông biết đó là con của mình, ông đã rất sửng sốt. Lão Vương nhớ lại thời thơ ấu của mình. Khi cha mất sớm, mẹ tái giá và không quan tâm đến ông. Lúc nhỏ, ông thường xuyên phải sống một mình, chịu đựng sự cô đơn và bị khi dễ. Hắn không muốn con cái của mình phải trải qua những gì mình đã từng chịu đựng. Vì vậy, hắn đã từ bỏ công việc trước đây dùng số tiền tích lũy trong nhiều năm để mở một cửa hàng bán rượu. Do có nhiều bạn bè, việc kinh doanh cũng khá đông khách, hắn một mình nuôi dưỡng con gái. Sau này, Lão Vương phải lái xe rời khỏi thành phố. Vì quen biết Lão Vương nên hắn lặng lẽ theo cùng, rời đi, còn những người sống sót khác. Cuối cùng ra sao thì hắn không biết. Đến giờ, hai người phụ nữ đi cùng họ, đều là do Lão Vương cứu. Tận thế đối với phụ nữ rất khắc nghiệt, Nếu gặp phải người sống sót đáng tin cậy thì may mắn, còn nếu gặp phải kẻ không đáng tin thì cuối cùng chỉ có thể trở thành công cụ để phát tiết trong thời kỳ mặt thế. Dần dần, bốn người họ trở thành một nhóm, hỗ trợ lẫn nhau trong mặt thế, từ đó họ rời xa thành phố, ẩn náu ở những nơi hoang vu, vừa tìm cách sinh tồn vừa thu thập vật tư, không phải họ không muốn tìm một nơi an ổn để sống, nhưng trong mặt thế, việc tìm được một nơi an toàn quả thật rất khó khăn. Bây giờ, nhận được tin tức về một khu vực cũ ở núi, họ quyết định đến đó xem tình hình thế nào, nhưng vào lúc này, khi họ sắp sửa rời đi, Chu Quý nhìn thấy một cửa hàng phía trước. Trong đó có một bóng dáng xuất hiện. Nhìn kỹ, đó là một người phụ nữ, trong tay cô ta dường như ôm một đứa trẻ. Chu Quý hơi nheo mắt, liếm môi, có chút phân vân, không biết có nên hỏi thăm về tình hình của đối phương hay không. Nữ nhân này không phải là muốn dụ dỗ ta chưa? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ khoảng 0.1 giây, Chu Quý đã vận dụng toàn bộ trí óc để suy nghĩ, tự hỏi rất nhiều khả năng, trong mà thế làm sao có thể có nữ nhân và hài nhi sống sót được? Rõ ràng là điều không thể nào xảy ra Đợi chút nữa nếu ta xuống xe Chắc chắn sẽ bị đánh lén Xung quanh chắc chắn có người sống sót khác đang ẩn nấp Chu quỷ suy nghĩ kỹ tình huống Hắn biết mình phải bỏ qua Vì giờ đây, trong tận thế Sự tin tưởng giữa con người với nhau đã giảm xuống mức cực hạn Mọi sự thể hiện lòng tốt đều có thể nhận lại kết quả trái ngược Chu quý và người nữ sống sót nhìn nhau Hắn không nghĩ sẽ xuống xe Hắn thấy ánh mắt khao khát của nữ nhân ấy Như thể nào muốn tiến lên Nhưng lại như nhớ ra điều gì nên dừng lại bước chân và nhìn về phía Chu Quý trong xe. Xin lỗi, hiện tại người ta rất khó tin tưởng tôi, tôi phải tìm bạn đồng hành của mình. Chu Quý nói một mình xoay người đạp ga và lái xe đi. Hắn nhìn kính chiếu hậu, phát hiện nữ nhân kia vẫn đứng đợi ở đó. Phía xa, một con tàng thi bắt đầu xuất hiện, chậm chạp tiến về phía nữ nhân. Trước cửa hàng, nữ nhân cúi đầu nhìn đứa trẻ trong tay, ánh mắt nàng đầy tuyệt vọng. Nàng quay lại định vào trong cửa hàng, nhưng khi vừa quay người, nàng nhìn thấy một con tang thi chỉ cách mình chừng 10 mét. Tang thi chạy rất nhanh, khiến khuôn mặt nữ nhân ngay lập tức tái nhợt. Nàng muốn chạy trốn, nhưng không thể. như thể nàng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cái chết. Ngay lúc nàng nghĩ mình sẽ chết dưới tay tang thi, một tiếng súng mất vàng lên. Con tang thi lao tới, đầu nó nổ tung ngay lập tức và nó ngã gục xuống đất. Ngươi không biết chạy à? Nghe thấy tiếng nói, nữ nhân quay đầu lại. ánh mắt dần dần tràn ngập hy vọng khi nhìn thấy chiếc xe chip chu quý cuối cùng cũng không thể làm ngơ hắn biết rằng trong mà thế để sống sót giả vờ không thấy chính là cách tự vệ tốt nhất nhưng bất kỳ sự thương hại nào cũng có thể dẫn đến bi kịch dù vậy khi gặp phải tình huống này lòng hắn vẫn luôn đấu tranh người có thể mang ta đi không nữ nhân với vẻ mặt tội nghiệp giọng nói nhu mì và đầy khát vọng chu quý quay lại tự hỏi mình đã mạo hiểm đến mức nào hắn biết nếu muốn tiếp tục phát triển thì càng lún sâu vào những mối nguy hiểm Nhưng bất kể khi nào có một cái bẫy, thì cũng không thể thoát được, hắn nhìn tang thì đã bị bắn chết, lại nhìn vào cửa hàng yên tĩnh, nữ nhân ấy như hiểu rõ điều gì, từ từ đặt đứa trẻ xuống đất và tháo bỏ chiếc y phục của mình. Ta không phải là mồi nhử, ta không có vũ khí, ta chỉ muốn mang đứa trẻ đi mà thôi. Nàng mặc một bộ áo thun và quần jeans, cởi bỏ áo khoác và thả lộ áo lót màu đen, cô ta liếc mắt nhìn, chẳng có vũ khí nào ẩn giấu mọi thứ đều rõ ràng, người đàng hoàng có thể sẽ nhìn thấy và kêu lên. mỗi tử ban ngày ban mặt sao lại làm thế này để ta thật khó xử nên mặc vào đi nhưng chu quý lại quan sát rất kỹ lưỡng từ trên xuống dưới từ dưới lên trên cứ đi qua đi lại mấy lần quan sát tỉ mỉ để xác định trên người đối phương không có vũ khí nào ẩn giấu đi thôi chu quý không thấy vũ khí nào nội y chắc chắn không thể giấu được gì nếu có vũ khí hẳn sẽ lồi lõm nhưng bất cứ nghi ngờ nào hắn đều sẽ dẫm chân ga nhanh chóng rời đi tuy nhiên hắn không ngờ rằng Người sống sót nữ trước mặt hắn lại cởi áo nội y ngay trước mắt, thả đồ lót xuống đầu gối, trạng thái này thường chỉ dành cho những người thân thiết nhất. Mặc vào đi, mang theo con lên xe, chu quỷ nói, hắn là người đàn ông bình thường, khi thấy tình huống này sẽ có phản ứng sao? Chắc chắn là không, bây giờ là tận thế. Bên ngoài đầy nguy hiểm, cả ngày căng thẳng, an toàn và nghỉ ngơi trở thành điều xa xỉ, làm sao còn sức để đối phó với những điều này? Hắn thấy, nếu người sống sót nữ muốn làm thế, thì chỉ có thể chấp nhận. Dù sao họ cũng đang sống ở nơi ẩn náu, ăn no lấy sức, xin cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Nữ sống sót cảm kích nói, trên xe, Chu quý thấy nữ tử bế đứa trẻ trong tay, miệng bị bao vải, nét mặt có chút khác biệt. Nữ tử giải thích, đứa trẻ còn nhỏ, khóc quá to không thể kiềm chế, sợ tiếng khóc thu hút tang thi, chỉ có thể làm thế này. Chu quý thở dài, đây là một tình huống không thể tránh khỏi, có thể có người mẹ nào lại đối xử như vậy với con mình. Nhưng có thể vì hoàn cảnh thực tế không cho phép Không sao đâu Cởi ra đi Để đứa trẻ thoải mái một chút Chu Quý nói Ừm Nữ tử nhanh chóng cởi bỏ vài bao Cảm kích nhìn Chu Quý, Ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ Có lẽ đang nghĩ về con đường phía trước phải đi như thế nào Tận thế đã qua mười tháng rồi Ngươi và đứa trẻ sống thế nào Chu Quý tò mò Cơ thể cường tráng của đàn ông còn rất khó sống sót trong tận thế Huống chi là phụ nữ Lại còn mang theo đứa trẻ Thật sự là điều không tưởng nữ tử kể lại những gì đã trải qua biết được tình huống chu quý có chút bội phục trí tuệ của nàng cửa hàng nơi nàng trú ẩn có tầng hầm cửa và bị che kín bằng một tấm ván gỗ phong nàng đã chuyển một số vật tư xuống dưới tầng hầm giữ lại một ít ở ngoài nàng lo sợ rằng nếu có người chạy ngạn đến đây mà không tìm được vật tư họ sẽ bắt đầu tìm kiếm lúc đó có người sống sót đến thu thập vật tư rồi rời đi cũng có những người vì vật tư mà chém giết lẫn nhau khi đám tang thi lang thang đến gần Dương Tĩnh không dám phát ra tiếng động trong phòng hầm, mãi cho đến khi Tăng Thi rời đi mới dám thở phao nhẹ nhõm, chỉ cần con sống là tốt rồi, tôi còn ba người bạn đồng hành, bây giờ tôi sẽ cùng họ tụ tập, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm tình hình từ nơi ẩn náu trong phòng cũ núi. Chu Quý không giấu giếm gì, trong lúc nói chuyện, hắn đã biết được tên của đối phương, Dương Tĩnh, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, Dương Tĩnh một mình dẫn theo đứa trẻ, điều này chứng tỏ trong nàng đã chết trong mặt thế. Đây là một hoàn cảnh rất dễ khiến người ta nhớ lại quá khứ đau buồn Yên lặng là cách tốt nhất để hỏi thăm Mang theo phụ nữ và trẻ con trong tận thế có phải là vương víu không? Chủ quý không đồng tình với quan điểm này Lúc đầu, khi tận thế mới bắt đầu, hắn cũng giống như bao người khác Sợ hãi trước sự tàn bạo của tang Thi Chân tay run rẩy. nhưng dần dần, hắn trở nên dũng cảm Thậm chí đối mặt với vòng vây của tang Thi Cũng có thể bình tĩnh nghĩ cách thoát thân Chỗ đó an toàn không? Dương Tĩnh hỏi một cách cẩn trọng, Chu Quý trả lời, "Không biết, chúng tôi cũng chỉ mới biết không lâu, nhưng chúng tôi đã quyết định đi. Nếu cô không muốn, tôi có thể đưa cô quay lại, cô có thể tiếp tục ở lại đó, nếu nơi đó thật sự an toàn, tôi sẽ quay lại đón cô." Dương Tĩnh lắc đầu, vẫn chọn đi theo, có lẽ nàng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, nếu quay lại đó, cùng đứa trẻ có thể là cái chết. Một lúc sau, Chu Quý thấy chip chip độ phía trước, xe chạy song song, xuyên qua cửa sổ xe, thấy lão Vương và mọi người đều đang đợi hẳn trong xe, khi lão vương thấy dương tĩnh, vẻ mặt lộ rõ sự nghi hoặc và cảnh giác Trong tận thế, dù là phụ nữ cũng không thể coi thường, Chu quỷ giải thích tình huống vừa xảy ra, lão vương và mọi người dần dần yên tâm, nếu đây là một cái bẫy, chú quý cũng không thể an toàn quay lại đây, xem ra đúng là hẳn đã gặp phải người sống sót bất lực, thấy tội nghiệp nên mới đưa người tới đây, lão vương kia chính là lối vào phòng cũ núi sao. Chu Quý nhìn thấy một cánh cổng kim loại gắn trên mặt đa núi. Đây là một khuẩn náu được đào rỗng trong núi. Nếu đúng như vậy, nơi đúng như vậy, nơi này chắc chắn rất an toàn. Cánh cổng kim loại không phải là loại tang thi bình thường có thể phá hủy. Ngay cả tang thi tiền hóa cũng không làm được. Đúng, đây chính là mục đích. Lão Vương nhìn cánh cổng lớn, trong lòng không khỏi nghĩ tới tình hình bên trong. Người sống sót trong đó có biết họ đến không? Có phải họ đang quan sát từ một màn hình nào đó, hay là nơi này có một cánh cửa ngầm, người sống sót trốn ở một góc nào đó, theo dõi mọi động tĩnh của họ, mọi khả năng đều có thể xảy ra, Chú Quỳ nói. Các người tới trước đây, không gặp tang thi sao, không, không thấy bóng dáng tang thi nào, có thể là những người sống sót trong nơi ẩn núp này đã tiêu diệt hoặc dẫn chúng đi rồi. Lão Vương nhìn xung quanh, không thấy xác tang thi, thậm chí cũng không có dấu vết nào cho thấy đã từng có tang thi ở đây. có thể là thật sự đã dẫn chúng đi rồi Lão Vương nói ta vào xem tình hình thế nào nếu không có vấn đề gì ta sẽ ra tiếp đón các người nếu không, các người cứ đi đi đi không cần đâu Lão Vương, nếu đây là nơi an toàn đó là vận may của chúng ta nhưng nếu ngươi không ra được chúng ta chắc chắn sẽ vào cứu ngươi nghĩ đi nghĩ lại, biện pháp tốt nhất là chúng ta vào chung với nhau ít nhất có thể hỗ trợ lẫn nhau Chu quý nói hai người đồng đội khác cũng gật đầu đồng tình đúng vậy Lão Vương nói quả thật là một cách hay, nhưng đó là đối với những đội ngũ sống sót khác, còn đội của họ thì luôn đi cùng nhau, tuyệt đối không có chuyện bỏ mặc nhau. Từ trước đến nay, họ luôn đoàn kết, không bao giờ bỏ rơi ai, nếu không trong khoảng thời gian này, với những nguy hiểm mà họ gặp phải, đã có người từ lâu bị bỏ lại rồi. Được, vậy chúng ta sẽ cẩn thận một chút. Tình hình của người sống sót trong này vẫn chưa rõ, nếu có vấn đề gì, chúng ta lập tức rút lui. Lão Vương cảm động, tất cả mọi người trong đội đều là những đồng đội đáng tin cậy. Ừm, chú quý cầm súng lục, đây là súng mà hắn tìm được từ một thi thể cảnh sát. Giờ hắn chỉ còn lại 10 viên đạn, bình thường sẽ không bắn trừ khi cần thiết, vì việc tiết kiệm đạn rất quan trọng. Họ đi đến cánh cổng kim loại, ngậm đầu nhìn lên thấy góc camera, có ánh sáng đỏ nhấp nháy, chứng tỏ camera vẫn hoạt động, Lão Vương vẫy tay với camera. chú quý cũng vẫy tay, tay còn lại cầm súng lục như thể muốn nói với đối phương thấy không, tôi có súng nếu các ngươi có ý đồ xấu với chúng tôi hãy cất nhắc lại khả năng của mình nếu có ai có ý đồ xấu chỉ cần phanh phanh mấy phát là xong nhưng ngay lúc đó cánh cửa kim loại phát ra tiếng, kẽo kẹt rồi từ từ mở ra, trước mắt họ là một hành lang sáng sủa, sạch sẽ gọn gàng ấn tượng đầu tiên là rõ ràng có người đã thanh lý mọi thứ không phải là không có trường hợp như vậy ngay sau đó Một âm thanh từ loa phòng thanh vang lên, chào các ngươi, hoan nghênh các ngươi đến với phòng cũ núi nơi ẩn núp. Nơi này có đủ vật tư, mời các ngươi vào bên trong. Khi các ngươi đáp ứng yêu cầu, các ngươi sẽ trở thành một thành viên của phòng cũ núi nơi ẩn núp. Âm thanh từ loa phòng thanh vang lên, họ nhìn nhau, không biết phải làm sao. Đối phương nói rằng, con có một cửa ải cần vượt qua, đến mức có thể hay không ở lại nơi này, cần phải trải qua một cuộc khảo nghiệm. Như vậy... Bọn họ cảm thấy nơi này có vẻ đáng tin cậy hơn rất nhiều. Trong mặt thế, ai dám chắc rằng gặp phải người sống sót nào cũng là người tốt. Ở những nơi ẩn náu như thế này, muốn có loại người gì đều có thể nhận vào. Bọn họ cũng không khỏi nghi ngờ liệu những người ở đây có mục đích gì không. Nếu không sao lại tự tin như vậy mà tiếp nhận người sống sót đến đây. Đi thôi, nếu cứ đứng ở đây thì mãi mãi không biết được tình hình thực sự. Vào trong xem thử, Lão Vương rất dũng cảm, trước đây sức mạnh của hắn cũng rất lớn. Dù đối mặt với hơn 10 tên tay chân, hắn cũng dám xông vào. Vì vậy, trong tình huống này, hắn cũng không hề e ngại. Đoàn người tiếp tục đi vào, rất cảnh giác với mọi tình huống xung quanh. Bất kỳ cơn gió nào thổi qua hay cành cây nào lay động cũng khiến tinh thần họ căng thẳng. Tuy nhiên, hoàn cảnh xung quanh lại rất tốt, nhìn có vẻ như thường xuyên có người quét dọn. Đối với họ mà nói, tìm được một nơi ẩn náu đáng tin cậy trong tình huống hiện tại thật sự là rất khó. biết người biết mặt nhưng không biết lòng ai biết được đối phương có đáng tin hay không chẳng bao lâu phía trước xuất hiện một tấm kính pha lê lớn phảm vào vách tường nhìn qua có vẻ không phải pha lê bình thường rất có thể là loại pha lê chống đạn đặc biệt trên mặt pha lê một thân ảnh đứng đó mỉm cười nhìn về phía họ thân ảnh ấy tiến đến vách tường cầm lấy điện thoại gắn trên tường chào các ngươi ta tên là kim minh hạo giọng nói vọng ra từ vách tường lão vương và nhóm của hắn cũng tìm thấy điện thoại nhưng vách tường này không có điện thoại Vậy làm sao họ có thể liên lạc với đối phương Các người cứ nói chuyện bình thường Ta có thể nghe thấy Ta là Vương Dịch Bọn họ là đồng bạn của ta Chúng ta nghe được âm thanh thu từ trước Tìm tới đây Đây thật sự là nơi ẩn náu sao Lão Vương chủ động trò chuyện Hắn nhiều mắt Cố gắng hiểu rõ ý đồ thật sự của đối phương Nhưng đáng tiếc Hắn không thể tìm ra gì đáng nghi Đúng vậy Nơi này chính là nơi các người muốn tìm An toàn và đủ vật tư Các người đã vào đây Có nghĩa là các người đã an toàn Còn đứa trẻ trong tay Trong bạc thề nếu có thể mang theo trẻ con, chúng tỏ các ngươi là những người có lòng nhân ái. Chúc mừng các ngươi, các ngươi đã đáp ứng yêu cầu của nơi này. Lão Vương và nhóm của hắn vô cùng kinh ngạc, không nghĩ rằng mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Họ không ngờ chỉ vì có đứa trẻ mà đã được đồng ý vào đây. Đây là điều họ không hề nghĩ đến. chu Quý cảm thấy hơi đáp ý, xem ra việc làm tốt của mình thật sự đã mang lại lợi ích cho mình. Nếu hắn không mang theo dương tĩnh và đứa trẻ, có lẽ mọi việc sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc này... kính chống đạn từ từ được nâng lên và hòa vào vách tường kim minh hạo quay người bước đi về phía trước nói các người đến đây vì số người sống sót không nhiều tôi luôn cố gắng triệu tập thêm người sống sót nhưng thật tiếc số người đến quá ít gần đây có vài người sống sót đến đây nhưng họ mang theo tâm lý ác độc muốn giết tôi để chiếm lấy nơi này nhưng họ đã đánh giá thấp khả năng phòng ngự của nơi này lão vương nói chúng tôi không phải loại người như vậy chúng tôi chỉ muốn tìm một nơi an toàn để sinh sống kim minh hạo cười nói Vậy chúc mừng các người, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Ta sẽ dẫn các người đến phòng của các người, để các người sắp xếp đồ đạc xong. Sau đó ta sẽ đưa các người gặp những người sống sót khác, giới thiệu cho các người làm quen, lão vương. Và mọi người vẫn tò mò quan sát xung quanh. Nơi ẩn náu này nhìn thoáng qua không tầm thường, tuyệt đối không phải là nơi mà người bình thường có thể tạo ra, giống như là một trụ sở bí mật do chính phủ xây dựng. Khi họ quan sát kỹ hơn, họ nhận ra rất nhiều chi tiết ở đây có cảm giác khoa học kỹ thuật rõ rệt. Đúng lúc họ đang nghĩ về những điều này, Kim Minh Hạo bước vào một cánh cửa, đẩy cửa ra, bên trong là một căn phòng không quá nhỏ, trang trí đơn giản nhìn sáng sủa, có cảm giác hiện đại, lão vương, và mọi người bước vào trong phòng, đứng ở cửa, Kim Minh Hạo mỉm cười nói, các ngươi có thể tắm rửa trước, ta sẽ cho người mang quần áo sạch đến cho các ngươi, sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, ta sẽ đến tìm các ngươi. Nói xong, Kim Minh Hạo quay người rời đi, trong phòng, chú Quý tò mò nhìn xung quanh, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Đây quả là một nơi tốt, không ngờ trong tận thể lại có chỗ như thế này. Nếu sau này có thể sống ở đây, cảm giác thật sự là tuyệt vời. Ta cảm thấy có điều gì đó lạ. Tiểu cầm, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng. Lão Vương hỏi, là ở chỗ nào? Tiểu cầm đáp, ta hiểu ý tốt của người khác. Nhưng bây giờ là tận thế, đối phương tùy tiện dẫn chúng ta đến đây rồi sắp xếp phòng cho chúng ta. Ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn, như thể có vấn đề gì đó. Hơn nữa, người ta ở đây hình như rất ít. Không thể vừa mới đi rồi, sương tĩnh, người đang ôm đứa trẻ, lên tiếng. Các người nghĩ xem, nếu người sống rất khác đến đây, họ sẽ có cảm xúc như thế nào? Chu Quý trả lời, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hiện tại là tận thế, người sống ít như vậy. Nếu gặp được đồng bào, đó chắc chắn là chuyện vui. Nhưng mà đối phương thì, Chu Quý chưa kịp nói hết câu. sắc mặt hắn thay đổi, ôi không, nếu không phải người nhắc, ta thật sự không để ý. Hắn biểu hiện có vẻ rất lạnh nhạt, dù nhìn chúng ta bằng ánh mắt khá thân thiện, nhưng thật ra chẳng có chút cảm tình nào. Lão Vương im lặng một lúc, rồi trực tiếp rút khẩu súng lục từ bên hông ra. Đi, chúng ta đi kiểm tra tình hình. Nếu có vấn đề, chúng ta có thể kịp thời phát hiện. Nếu là chúng ta hiểu lầm, lúc đó sẽ xin lỗi. Đề nghị của Lão Vương được mọi người đồng ý. Sau khi chuẩn bị xong, họ đi vào hành lang. Hành lang rất tĩnh lặng, ngoài tiếng bước chân và hơi thở của họ, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Lúc đầu không có cảm giác kỳ lạ này, nhưng giờ đây tình huống thực sự có vẻ hơi quái dị, họ đi thận trọng về phía trước, chưa đi được bao lâu, tình hình xung quanh đột nhiên thay đổi, khiến họ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Kim loại trên vách tường có dấu vết, nhìn qua như chỉ là những vết ngấn. Khi phát hiện ra tình huống này, mọi người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự ngưng trọng, tình hình này có vẻ không giống như những gì họ tưởng tượng. Lão Vương, ngươi có người thấy mùi máu tươi không? Chú Quý lên tiếng hỏi, có. Lão vương gật đầu xác nhận có mùi máu tươi, mặc dù rất nhạt, nhưng trong tình huống cảnh giác như hiện tại, bất kỳ mùi gì trong không khí cũng khiến họ trở nên nhạy cảm. Từng bước một, họ cẩn thận tiến về phía trước, đến một cửa điện tử, chưa kịp nghĩ đến việc mở cửa, cửa tự động mở khi cảm ứng được người, đồng thời có giọng nói điện tử vang lên, bồi dưỡng thất, nghe thấy tiếng nói, sắc mặt của họ hơi thay đổi, có chút bị giật mình, khi nhìn xung quanh, cả nhóm bị sốc, đứng sững lại tại chỗ. xung quanh đều là các khoang bồi dưỡng, bên trong là đủ loại hình thù kỳ quái của con người bị bao vây bởi chất lỏng không rõ. Cái này, đây là thứ gì vậy? Chu Quý sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy. Cảnh tượng này chỉ có thể thấy trong phim ảnh, thường là cảnh các nhân vật phản diện nghiên cứu những sinh vật quái dị. Những nhân loại trong khoang bồi dưỡng có miệng nứt toác, tai bị xé rách, răng sắc nhọn lởm chởm, có thân thể dị dạng, mắt lòi ra từ ngực, có cánh tay giống miệng cá sấu trông rất dữ tợn và đáng sợ. đây rốt cuộc là nơi nào, vị kia mới nãy đi đâu rồi, Chu quý lẩm bẩm một mình, mắt trợn tròn, như thể gặp phải quái vật, nếu không tận mắt chứng kiến, hắn thật không thể tin nổi, Đi ti thôi, chúng ta mau rời khỏi nơi này, lão vương sắc mặt khó coi, trong lòng mắng chửi, đáng chết, thật đáng chết, người sống sót trong mặt thế lại làm chuyện quái gở này, sao họ lại đối xử với đồng bào mình như vậy, không thể sống hòa bình với nhau sao, khi bọn họ quay đầu định rời đi. bất ngờ nhìn thấy bóng đen lớn xuất hiện cuối hành lang bóng đen này càng lúc càng lớn chiếm hết không gian ở góc rẽ tất cả mọi người đều nín thở khi một chiếc giày da xuất hiện sắc mặt mọi người nhẹ nhõm một chút mang giày da có nghĩa là đó là con người nhưng ngay lập tức họ thấy Kim Minh Hạo người vừa chạm mặt họ đứng ở cuối hành lang với nụ cười đáng sợ trên mặt mẹ nó lão Vương tức giận siết chặt nắm đấm chuẩn bị lao ra đánh đối phương một trận nhưng ngay khi hắn nghĩ đến việc này Một bóng hình khổng lồ xuất hiện sau lưng Kim Minh Hạo, tang, tang tang thi, hơn nữa không phải là tang thi bình thường, càng khiến bọn họ hoảng sợ là vô số tang thi bình thường xuất hiện, mặc dù bị cửa điện tử ngăn cách, không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhưng nếu cửa điện tử mở ra, chắc chắn sẽ là tiếng gào thét vang lên, đi, nhanh lên. Lão Vương là người phản ứng đầu tiên, hối thúc mọi người chạy về phía trước, đường lui đã bị chặn lại, không thể quay lại, chỉ có thể tiếp tục tiến tới. Dương Tịnh đi theo đôi chân cô khẽ run ôm chặt đứa trẻ trong lòng cảm nhận sự sợ hãi của mẹ đứa bé bắt đầu khóc tiếng khóc của đứa trẻ làm dương tĩnh tỉnh lại lúc này tại khu vực gần phòng cũ núi một người mặc chiến giáp hoàng cảnh quan xuất hiện nếu chỉ nhìn dáng đi của hắn không ai có thể nhận ra đó là một người sống hoàng cảnh quan lại đến đây vì mục đích tìm nơi ẩn náu trong phòng cũ núi hắn đi khắp mặt thế luôn tìm kiếm những người sống sót và bất kỳ ai có ác ý với những người sống sót đều bị hoàng cảnh quan tiêu diệt Hoàng Cảnh Quan không giống Lâm Phàm, hắn không từ bi, sai là sai, không có cơ hội sửa chữa. Trong thời gian gần đây, Hoàng Cảnh Quan đã nghiêm trị rất nhiều người sống sót mà hắn gặp. Đối với những người sống sót này, họ có thể cảm thấy tận thế đã đến và họ có thể làm gì tùy ý mà không cần ai quản lý. Nhưng khi gặp Hoàng Cảnh Quan, hối hận đã không còn kịp nữa. Vì vậy, những người sống sót bị giam giữ trong hoàng thị coi như may mắn, bởi vì khi họ được đưa đến đó, Hoàng Cảnh Quan đã rời đi. Nếu hắn không rời đi, Những người sống sót ấy sẽ rất thảm, và lâm phàm thì sẽ đứng một bên, im lặng quan sát, cảnh quan trừng trị tội phạm, những người dân bình thường chỉ có thể đứng nhìn, không thể ngăn cản việc chấp pháp của cảnh quan. Hoàng cảnh quan lái hai chiếc xe jeep, dừng lại và nhìn qua cửa sổ xe, người mùi từ trong, năm người trưởng thành, một đứa trẻ, hoàng cảnh quan lầm bầm, hắn tiến tới đóng cửa cổng kim lại trước, nhưng cánh cổng không tự động mở ra, vẫn bị phong tỏa chặt chẽ, rõ ràng là muốn ngăn chặn những người chưa được đồng ý vào. hoàng cảnh quan đứng trước cánh cổng giơ tay lên phóc phóc hai tay đánh xuyên qua cánh cổng kim loại sau đó kéo mạnh ra ngoài một tiếng phịch cánh cổng kim loại nặng nề bị xé toạc ra vang ra ngoài và đập mạnh xuống đất tạo nên một đám bụi dày giờ đây hoàng cảnh quan không còn là người bình thường nữa hắn đã trở thành một người mặc chiến giáp đạt được sức mạnh siêu cường của tang thi cảnh quan hắn bước vào hành lang đột nhiên một tiếng cảnh báo vang lên Cảnh báo, cảnh báo cảnh báo cảnh báo xâm nhập trái phép Xâm nhập trái phép, cả hành lang sáng choang lập lửa ánh sáng đỏ, và trên tường tự động xuất hiện những họng súng, nhắm ngay vào hoàng cảnh quan. Cộc cộc cộc đát, tiếng súng vang lên, tạ như mưa rơi xuống, đinh đinh đương đương va vào chiến giáp, những viên đạn này đều bị chiến giáp ngăn lại, không hề có chút tổn thương nào. Lúc này, hoàng cảnh quan thật sự rất xuất, giống như một chiến sĩ đến từ tương lai, không hề để ý đến cơn mưa đạn mạnh mẽ này, ngay sau đó, một tiếng nổ trói tai vang lên. Những tia laser màu đỏ xen lẫn với các tòa thuốc ô lưới lớn, tốc độ cực nhanh lao về phía hoàng cảnh quan, rõ ràng là muốn sen nát hẳn thành từng mảnh. Tuy nhiên, hoàng cảnh quan không hề sợ hãi, cánh tay đột ngột vung ra, đánh mạnh vào bên cạnh vách tường kim loại, ầm, răng rắc. Vách tường kim loại lõm xuống, lực lượng trùng kích khuếch tán ra, khiến vách tường nứt ra thành các hoa văn, không ngừng kéo dài về phía trước. Một nửa tia laser màu đỏ tiêu tán, còn nửa kia lại tiếp tục bắn ra với tốc độ cao. Hoàng cảnh quan lại đột ngột oanh kích một bên vách tường khác Hiệu quả cũng giống như vậy Vách tường kim loại này nếu bị đánh bằng truy sát cũng không thể có vết lõm Thế nhưng dưới sức mạnh của hoàng cảnh quan vách tường trực tiếp nổ tung Điều này chứng tỏ lực lượng của hoàng cảnh quan mạnh mẽ đến mức nào Khi tia laser tiêu tán phía trước vách tường xuất hiện một lỗ khảm kim loại hình tròn xoay tròn với tốc độ cao cất chém mảnh va và chiến giáp tiên lửa bắn tung tới khắp nơi răng giác mảnh kim loại cắt chém trong né mắt nổ tung. Vật như vậy khi va chạm với chiến giáp, Chẳng khác nào lấy trứng trọi đá Quả thật là không biết tự lượng sức mình Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo Tiếng cảnh báo trong hành lang không ngừng vang lên Với lực phá hoại như vậy Cho dù là những tang thi đã tiến hóa xuất hiện trong hành lang Cũng sẽ bị đánh đập thảm hại Liệu chúng có thể hoàn toàn thoát ra ngoài Hay không cũng là một vấn đề đáng nghi Kính chống đạn ngăn cản con đường của Hoàng cảnh quan Hoàng cảnh quan dưa quyền đấm mạnh Kính chống đạn lập tức vỡ tan Biến thành vô số mảnh vỡ. vang đầy đất, đáng giận, không còn đường để đi. Lúc này bọn họ đã lùi tới tận cùng của khu vực, vách tường lạnh lẽo ngăn cản mọi lối thoát, không có nơi nào để đi. Hy vọng bây giờ chỉ là mong muốn duy nhất của họ. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn về phía góc rẽ, nơi có những bóng đen mờ ảo. Đó là vô số thân ảnh tang thi. Họ còn phát hiện có vết máu trên vách tường, cùng với những vật phẩm rời vãi rất hỗn loạn. Đây là tai diễn sao? Không phải chỉ có nhóm của họ mới gặp phải tình huống này. Trước đó đã có người nhận thấy có vấn đề, cố gắng rời đi nhưng cuối cùng lại bị vây hãm ở đây, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Lão vơ mặt đầy xin lỗi nói, các vị thật ngượng, là tôi muốn đến đây, nếu chúng ta cứ ở bên ngoài, có lẽ sẽ không gặp phải tình huống này. Chu Quý nói, đừng nói như vậy, đến đây là chúng ta đồng ý, ở ngoài mãi chẳng phải là cách lâu dài, chỉ là chúng ta không ngờ. Nơi ẩn náu này lại cấu kết với tang thi, dương tĩnh mặt tái nhợt, nhìn thấy đứa trẻ không ngừng khóc. Nàng nhẹ nhàng dỗ dành để nó ngủ Nhưng nàng nghĩ đến Lát nữa tàng thì sẽ xông vào Và tất cả mọi người sẽ bị chúng xé thành mảnh nhỏ Nàng không muốn để đứa trẻ thấy cảnh tượng đáng sợ này Chu quý nói Thật có lỗi Vốn dĩ tôi nghĩ rằng mang theo người cùng hài tử Có thể dẫn các ngươi đến nơi an toàn Không ngờ lại là một cái bẫy Nếu như người và hài tử vẫn ở trong cửa hàng Chắc hẳn vẫn còn sống Dương tĩnh lắc đầu Không sao Ta đã sớm không chịu nổi Chết ở đây cũng tốt Để mọi chuyện kết thúc đi, ta không muốn tiếp tục đối diện với những thứ này nữa. Chu Quý im lặng không nói gì, anh thở dài, trong lòng mắng tên kia không biết bao nhiêu lần. Lão Vương không muốn ngồi chờ chết, thấy xung quanh có vật dụng, liền nói, chuyển, chúng ta dùng đồ vật chặn cửa, dù có thể chỉ là để vẽ vời thêm chuyện, nhưng nếu gặp tuyệt vọng, chúng ta cũng phải cố gắng sống sót, được. Tất cả mọi người hành động, họ dùng những đồ vật xung quanh để chặn cửa lại, tuy họ biết số lượng tang thi quá nhiều, nhưng nếu có một cuộc tấn công đột ngột, cửa sẽ bị phá vỡ và họ sẽ bị chúng vây bắt bị càn xé mặc dù nhiều vật dụng đã được dùng để chặn cửa nhưng cửa kính đã bị vỡ với bản năng của tang thi chúng chắc chắn sẽ tranh nhau chui vào qua các khe hở vô số tang thi lao về phía họ trong lòng họ cảm thấy vô cùng áp lực một cảm giác nghe thở rất mạnh mẽ ập đến thảo chủ quý tức giận cầm súng ngắn điên cuồng bóp cò bắn hết 10 viên đạn sau đó ném súng lúc vào hành lang các ngươi là một đám súc sinh tuyệt vọng bao trùm lấy họ Trong lòng mọi người, bóng tối như một đám mây đen dày đặc, Lão Vương cầm chiếc vòng cổ, nhìn vào bức ảnh của con gái trong đó, hôn lên bức ảnh, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, như thể nghĩ rằng không lâu nữa, ông sẽ được gặp con gái. Lão Vương nhớ lại những lời con gái đã nói khi chạy trốn, ba ba, mươi lợi hại như vậy, nhất định phải tiêu diệt hết những tên bại hoại này, giống như Tiểu Lan vậy. Con gái của ông rất thích xem các bộ phim, đặc biệt là Tiểu Ma Tiên, dưới yêu cầu của con gái, ông đã đóng vai hoàng tử để chơi trò chơi. mặc dù hình dáng của ông không phù hợp lắm, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy sùng bái của con gái, ông cảm thấy thật sự hạnh phúc. lão vương chăm chú nhìn vào bức ảnh, ôm chặt vào ngực, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hành lang, nơi những tang thi đang lao tới. ông không còn sợ hãi nữa. Chu quỷ tiểu cầm đột nhiên lên tiếng, à, chủ quỷ nghi ngờ nhìn tiểu cầm, thực ra ta rất thích ngươi. mặc dù ngươi có vẻ không quá đáng tin cậy, nhưng ta cảm thấy ngươi không sai. tiểu cầm thổ lộ, sắc mặt có chút đỏ, Chu quỷ trợn tròn mắt. Không ngờ tiểu cầm lại thổ lộ với mình Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của anh Tuy nhiên, nghĩ đến việc họ sắp phải chết Có lẽ những lời chưa nói ra Phải được nói hết đi Tiểu cầm, thực ra người không sai Chỉ là quá thô bạo Ta không thích những nữ nhân thô bạo lắm Ta thích những người nhẹ nhàng hơn Ta không dịu dàng sao, không quá dịu dàng Lan mẹ nó Chu quý, nhưng vào lúc này Một tiếng giống giận dữ đột ngột vang lên Giống, tiếng giống rất lớn Hướng về phía bọn họ những tang thi vọt tới như bị một cái gì đó kinh hoàng làm cho sợ hãi lập tức dừng lại một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện khiến cho lão vương và những người khác trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngày sau đó một loạt tiếng động trầm đục vang lên càng khiến họ ngạc nhiên hơn trong đám thi thể không biết chuyện gì đang diễn ra ầm um, ầm um, những tiếng động giống như đầu vai và vách tường máu vàng tung tóe họ há hốc miệng không hiểu gì cả mãi đến khi một bóng dáng mặc chiến giáp đen từ trong đám tang thi bước ra Nằm lấy đầu một con tang thi rồi đập mạnh vào vách tường, chỉ trong một khoảnh khắc, đầu tang thi vỡ tan, lại một cái tát vung ra, đầu tang thi vỡ vụn như dưa hấu, nổ tung ra, bóng dáng bí ẩn trong chiến giáp đen tiếp tục đánh vào đám tang thi, tiến vào cổng bọn họ, đưa lưỡng về phía bọn họ, khi chắn ngay tại cổng, bọn họ mới hoàn toàn nhận ra chuyện gì đang xảy ra, họ nhìn thấy chữ lớn trên lưng của người mặc chiến giáp đen và mắt trợn tròn, sau đó không tự chủ được mà nói ra, cảnh sát. Người mặc chiến giáp đen kịp thần bí xuất hiện trước mặt bọn họ, chạy lại con đường duy nhất trước cổng chính, khi cái chết đang bao trùm, đột nhiên xuất hiện, những tang thi nhìn có vẻ khủng khiếp dữ tợi trước mặt hắn như những con sâu kiến, bị hắn dễ dàng dẫm nát, nổ đầu, nổ đầu. Những hành động tàn nhẫn và bá đạo của hắn khiến bọn họ không thể tin vào mắt mình, chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể tàn ác đến vậy, hắn là ai? chủ quý tự hỏi trong lòng, Lão Vương nhìn chằm chằm vào chiến giáp, trên đó có dòng chữ lớn. Cảnh sát, bọn họ đều biết chứ, làm sao không nhận ra chữ đó, giờ còn có cảnh sát sống sót sao, chu quý không thể tin được, cảm thấy có gì đó không thật, bọn họ trong tận thế chưa từng gặp một người như vậy, không thực hiện trách nhiệm của bản thân mà chỉ dựa vào súng ống, dùng quyền lực để áp bức những người sống sót khác, mọi người im lặng, không nói gì, lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt đầy sự mơ hồ, hoàng cảnh quan quay đầu nhìn bọn họ, nhưng bọn họ không thể nhìn thấy gì qua mặt nạ của hắn, với họ. hoang cảnh quan vẫn là một bí ẩn hoàn toàn. Điều khiến họ ngạc nhiên là người mặc chiến giáp thần bí này đưa ra một chiếc điện thoại vệ tinh, đưa thẳng vào tay Lão Vương. Lão Vương nhận lấy chiếc điện thoại, chưa kịp hỏi hắn có ý gì. Thì ngay lúc đó Tàng Thi đã hoàn toàn nổi loạn. Ở cuối hành lang, Kim Minh Hạo gầm lên, đám Tàng Thi không dám không nghe theo. Vào thét dữ dội, phát ra tiếng. Ôi ôi, đổ xô về phía bọn họ. Tàng Thi đến rồi. Chúng ta có thể đỡ nổi không lão vương nhìn thấy tình hình trước mắt không khỏi lo lắng vài con tang thi xuất hiện ở phía trước hoàng cảnh quan giơ tay lên bàn tay được chiến giáp bao phủ với sức mạnh tàn phá khủng khiếp khi hắn vung tay có thể nghe thấy tiếng nổ hồng hộp ầm hộp âm âm những con tàng thi lần lượt nổ tung máu bắn ra khắp nơi hoàng cảnh quan như một ngọn núi vững chãi chắn trước mặt lão vương và các đồng đội chủ quý nói chẳng hiểu sao dù không biết hắn là ai không nói bất kỳ lời nào nhưng khi nhìn vào bóng lưng của hắn Chúng ta cảm giác như đang nghe hắn nói Đừng sợ, có tôi ở đây Soạt, soạt. lão vương Và mọi người nhìn chu quý Có phải cảm giác này là thật không? Cuối cùng, bọn họ nhìn về phía bóng lưng Của người mặc chiến giáp Thầy hắn không ngừng tiêu diệt những con tang thi hung ác Những con tang thi hớ chỉ muốn phá vỡ phòng tuyến Tiến vào để tấn công và ăn thịt họ Bọn họ xem cảnh tượng này rất nhập thần Muốn giúp đỡ Nhưng lại không biết phải làm gì để hỗ trợ Bọn họ đều là thân thể máu thịt nếu chỉ đối phó với một đầu tang thi bình thường thì có thể nắm chắc phần nào nhưng phải đối đầu với một đám tang thi đông đúc như thế thì chỉ giống như bọn chúng trở thành một món ăn ngon cho tang thi mà thôi không hiểu sao trước mặt bọn họ người mặc chiến giáp màu đen huyền bí hai chữ phía sau lưng người ấy lại như một luồng ánh sáng lạ lùng giống như có một tia hào quang ấm áp phát ra từ trán người ấy chiếu sáng con đường mà bọn họ đang đi ánh sáng ấy ngày càng trói mắt làm họ như được dẫn đường trong lúc tuyệt vọng dương tịnh ôm hải nhi Nói, hắn đưa cho chúng ta cái điện thoại này là có ý gì? Trong mắt nàng, người ta không thể không hiểu về vệ tinh điện thoại của họ, trong đó nhất định có một hàm ý gì đó. Lão Vương cúi xuống nhìn vệ tinh điện thoại, khởi động nó lên, và thấy trong đó chỉ có một mã số. Hắn muốn chúng ta gọi điện sao? Lão Vương nói. Chu Quỳ nói. Tôi nghĩ chắc là hắn muốn chúng ta gọi điện xin giúp đỡ. Trong khi họ đang thảo luận, họ ngậm đầu lên nhìn về phía trước. Một tang thi to lớn xuất hiện trước người mặc chiến giáp đen huyền bí. Năm đấm của nó còn lớn hơn đầu họ, họ không biết liệu nó có thể chịu được sức mạnh này không, nhưng ngay sau khi người trong chiến giáp đen huyền bí vung tay, nằm đấm của Tang Thi bị đánh tan, xương cốt vỡ nát, máu vang khắp nơi, chỉ một cú đấm mà tạo ra tình huống khủng khiếp như vậy, thật là bá đạo. Tang Thi càng ngày càng nhiều, như những con rắn ùn ùn kéo đến, tình cảnh thật sự rất đáng sợ, nhưng người trong chiến giáp kia vẫn tiếp tục chiến đấu, từng con Tang Thi bị đánh tan, tạo nên một cảnh tượng hùng mạnh, kích động tâm lý của họ. Tôi sẽ gọi cú điện thoại này Lão Vương quyết định bấm số, Hoàng Thị Dương quang nơi ẩn núp Nếu như vậy, bộ chiến giáp này là hai không sao Lâm Phàm nhìn bộ chiến giáp trước mặt, nhận thấy rõ sự khác biệt so với chiến giáp truyền thống Màu sắc bên ngoài là sự pha trộn giữa đen và trắng Nhìn tổng thể, bộ chiến giáp này đẹp mắt hơn rất nhiều so với chiến giáp 1.0 truyền thống Hạ giáo sư giải thích, đúng vậy, đây là mẫu chiến giáp mới nhất So với chiến giáp 1.0 truyền thống đã có sự cải tiến rất lớn Chúng tôi đã lắp đặt hệ thống trí năng phân tích cho mũ sao chúng tôi đưa số liệu về các chủng loại tang thi từ, tang thi sách họa, vào hệ thống. Khi gặp tang thi, hệ thống sẽ phân tích ngay lập tức tình huống của tang thi đó. Dù không xem qua, tang thi sách họa, hệ thống cũng có thể xác định được loại và phẩm cấp tang thi. Lâm Phàm nghe kỹ lời giải thích của hạ giáo sư, thỉnh thoảng gật đầu, mặc dù có nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó có thể hiểu được. nhưng hẳn biết rằng giáo sư hạ đã dành rất nhiều tâm huyết vào việc phát triển chiến giáp nhìn ban đêm và trí năng phân tích thực ra chỉ là một sự cải tiến nhỏ trên chiến giáp nhưng sự thay đổi thật sự nằm ở bên trong đó là việc cải tiến tài liệu sau khi mặc chiến giáp khi gặp phải lực trùng kích từ bên ngoài những tài liệu đặc biệt bên trong có thể giảm sóc gần như toàn bộ lực trùng kích hiện nay rất nhiều tang thi dùng sức mạnh cường hãn làm vũ khí một khi bị những tang thi này đánh trùng Lực trùng kích rất lớn, rất khó chống đỡ, sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, nhờ vào chất liệu bảo vệ đặc biệt này, tổn thương do trùng kích đối với cơ thể đã giảm bớt rất nhiều. Giáo sư Hạ giải thích chủ yếu là hiện tại các thiết bị và tài liệu vẫn còn thiếu thốn. Nếu có đủ các thiết bị và tài liệu, ông thực sự muốn lắp đặt một lò phản ứng hạt nhân nhỏ trong chiến giáp, cùng với các loại vũ khí như tia laser, lâm vàng gật đầu. Đúng là như vậy, bình thường tăng thì. Hoặc các hình tang thi tiến hóa ở mức độ nhẹ quả thật dễ đối phó, chuyên giáp có khả năng giảm sóc đủ để triệt tiêu những tổn thương đó. Tuy nhiên, đối với các loại tang thi như bạo quân hoặc hình tang thi dung hợp, hỗn hợp hình tang thi, lực lượng của chúng rất mạnh, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể tạo ra lực trùng kích cực kỳ mạnh mẽ, nhân loại chỉ là cơ thể máu thịt, nếu không có chiến giáp bảo vệ, một va chạm đơn giản cũng có thể khiến cơ thể bị xé nát, nội tạng nổ tung. Giáo sư Hạ cầm lấy chiến giáp Chỉ vào bộ phận cánh tay, hơi động một chút, âm thanh thanh thúy vang lên, lưỡi dao khuỷu tay sắc bèn sáng ngời xuất hiện. Đây là lắp đặt lưỡi dao khuỷu tay trên chiến giáp. Khi mặc chiến giáp, khuỷu tay lưỡi dao và chiến giáp sẽ đồng nhất, có thể gia tăng sức mạnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng tính đến việc chiến đấu thường diễn ra trong thành phố, nên đã cố ý bổ sung một số trang bị đặc biệt giúp chiến giáp phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau khi thiết kế phiên bản 2. Không, giáo sư Hạ không nghĩ đến những yếu tố cao cấp hay hoành tráng mà chủ yếu tập trung vào tính thực tế trong chiến đấu. Lâm Phàm nói, giáo sư Hạ, thực sự quá tuyệt vời. Bộ chiến giáp này rất thực dụng, và khi họ thay đổi sang phiên bản chiến giáp thứ hai, chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Hắn luôn tin rằng, chỉ cần nhân loại có thể đoàn kết lại, nhất định sẽ chiến thắng được Tang Thi, và chiến thắng tận thế. Chúng tôi chỉ có thể làm được những thứ này. Hy vọng các người sẽ mang đến sự giúp đỡ. Giáo sư Hạ cảm thắn, nghiên cứu về Tang Thi khiến ông cảm thấy bất lực, Ông chỉ có thể đóng góp vào lĩnh vực thiết bị. Ngay lúc này, Lâm Phàm nhận được cuộc gọi từ điện thoại vệ tinh. Hắn lấy điện thoại ra, đây là cuộc gọi từ Hoàng Cảnh Quan, liệu chúng ta có gặp được người sống sót nữa không? Lâm Phàm nghe điện thoại, đối với Hoàng Cảnh Quan trong điện thoại, hắn luôn không kéo dài cuộc gọi, vì tình hình bên ngoài thay đổi nhanh chóng, trong chớp mắt có thể biến hóa như trời đất nghiêm ngả. "Uy, Hoàng Cảnh Quan, người tốt ầy, người người tốt, ta không phải Hoàng Cảnh Quan." Nghe được lời này, Lâm Phàm không cảm thấy bất ngờ. bởi vì thường xuyên gặp phải tình huống như thế này hắn đã có cách xử lý riêng hả người tốt đừng khẩn trương đừng sợ ta là lâm phàm người ẩn nấp tại hoàng thị dương quang hiện giờ người mặc áo giáp màu đen trước mặt các ngươi chính là hoàng cảnh quan hắn sẽ bảo vệ các ngươi an toàn hãy nói cho ta biết vị trí của các ngươi ta sẽ lập tức đến nơi xin hãy tin tưởng hoàng cảnh quan hắn sẽ liều mạng bảo vệ các người lâm phàm nói nhanh chóng hắn cố gắng làm đối phương thả lòng, và nghe trong điện thoại âm thanh từ vệ tinh Có chút hỗn loạn, rõ ràng là hoàng cảnh quan đang liều mạng với tang thi Lâm phàm biết, lúc này không thể vội vàng Hoàng cảnh quan mặc chiến giáp Thực lực bản thân không phải tầm thường Dù gặp phải những tang thi đáng sợ nhất Hắn cũng có thể chống đỡ Chỉ cần biết vị trí, hắn có thể trong thời gian cực ngắn đạt được mục đích Lão Phòng Sơn, chúng ta đang ở trong một nơi ẩn núp hàm nạm trên núi ở Lão Phòng Sơn Tốt chịu đựng một chút, ta sẽ tới nhanh thôi cú điện thoại, có việc thì nhanh chóng đi đi Hạ giáo sư nói, ừm lâm phà vội vàng rời đi tại nơi ẩn núp lão phòng sơn không khí tràn ngập mùi máu tươi huyết dịch xèn xẹt vương vãi khắp nơi trước kia là những vách tường bằng sắt giờ đã bị nhuốm đầy máu vô số thi thể tang thi chồng chất trong hành lang nếu nói là địa ngục trần gian cũng không quá chiến giáp trên người hoàng cảnh quan giờ đã không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu nó hoàn toàn biến thành màu đỏ như thể hắn vừa mới bước ra từ trong vực thẳm giống một con ác ma huyết sắc hắn thật sự mạnh thật sự mạnh thật sự mạnh chu quý đã bị tình huống trước mắt làm cho choáng váng từ lúc bắt đầu đến giờ hắn không thể đếm nổi bao nhiêu tang thi mà đối phương đã giết chỉ biết rằng đối phương vẫn luôn bảo vệ một tuyến phòng thủ không một con tang thi nào có thể xông qua tiến vào trước mặt bọn họ lão vương nói gọi điện thoại đối phương nói sẽ đến rất nhanh bảo ta kiên trì mà đối phương gọi hắn là hoàng cảnh quan là một cảnh quan trong mặt thế luôn luôn cứu giúp những người sống sót chu quý nói trong mặt thế lại có loại cảnh quan này sao thật là không thể tưởng tượng được Dương Tĩnh, ôm trong tay đứa bé nói, đó là tín ngưỡng là trách nhiệm, dù là trong thời kỳ hòa bình hay hiện tại, hắn vẫn là một cảnh sát thực sự, chu quý và mọi người nhìn nhau những lời của Dương Tĩnh khiến họ cảm thấy xúc động, thật sự có người dù trong mặt thế, vẫn giữ vững tín ngưỡng của mình sao họ nhìn vào tình huống trước mắt, hoàn cảnh quan vững vàng như một ngọn núi lớn chắn trước mặt bọn họ, dù không phải là thân hình cao lớn, trong mắt họ hẳn giống như một ngọn núi to lớn, sống, một tiếng gào thét dữ tượng vang lên. Bọn họ thấy một con tang thi xuất hiện không xa, chỉ cần nhìn là biết nó không phải là một tang thi bình thường. Nếu họ nhìn qua, tang thi sách họa, họ sẽ nhận ra con tang thi này rõ ràng là một thể hình dung hợp. Khi con tang thi này xuất hiện, nó chắn trước mặt những tang thi thường khiến cho bọn họ cảm nhận được một sức mạnh đáng sợ và họ lặng lẽ tựa vào vách tường. Con tang thi dung hợp này nắm chặt hai quả đấm, thân thể nghiêng về phía trước, gào thét đầy vẫn nộ âm thanh của nó như một đợt sóng năng lượng giống như thủy triều cuồn cuộn mỗi đợt sóng lại một lần truyền đi khiến vách tường phát ra những gợi sóng giống như nếp gấp hoàng cảnh quan cũng gầm thét âm thanh va chạm với nhau vô hình tạo thành một cơn sóng âm mạnh mẽ đụng vào khu vực đó khiến vách tường kim loại như bị chúng phải một cú sốc phát ra tiếng giang giáp Chu quý và mọi người nhìn nhau vẻ mặt đầy lo lắng hoàng cảnh quan đứng chắn trước mặt họ trước đó cũng đã gầm thét nhưng khi nghe kỹ âm thanh ấy sao lại có vẻ dùng tiếng gầm của tàng thi? lúc này hoàng cảnh quan mặc chiến giáp nhìn thấy một hình dạng tang thi dung hợp xuất hiện, dần dần trở nên nghiêm trọng. khi tang thi đạt đến giai đoạn dung hợp cao cấp, chúng cực kỳ nguy hiểm. hình dạng dung hợp tang thi hướng về phía hoàng cảnh quan đi tới, cơ thể nó phát ra ánh sáng rực rỡ, không thể so với những tang thi hỗn hợp đã trưởng thành. nó nhận ra rằng bên trong chiến giáp là một tang thi, và nó rất hứng thú với khả năng dung hợp các năng lực tang thi khác. nó muốn ăn thịt đối phương. và lấy đi viên tinh thể trong đầu hoàng cảnh quan. Hình dạng dung hợp tang thi vừa đi vừa phát ra tiếng gầm. Các tang thi bình thường xung quanh nhận lệnh, điên cuồng lao về phía trước. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng không phải là hoàng cảnh quan, mà là những người trốn sau hắn. Hình dạng dung hợp tang thi lúc này không tin vào khả năng bảo vệ của con người, và dù có khó khăn tự bảo vệ, nó cũng không thể bảo vệ con người phía sau. Thật đáng tiếc, nó đã sai lầm. Khi những tang thi bình thường tiến lại gần, hoàng cảnh quan gầm lên. Phùng tay ra, mạnh mẽ ném những tang thi vào vách tường, âm, um, âm, um, âm, um. hoàng cảnh quan không ngừng đánh trả, quyết tâm tiêu diệt tất cả tang thi đến gần, bảo vệ sự an toàn cho con người phía sau. Tuy nhiên, đúng lúc này, hình dạng dung hợp tang thi nhìn chóng xuất hiện trước mặt hoàng cảnh quan, với một cú đấm mạnh mẽ, đánh hoàng cảnh quan vào vách tường, làm cho vách tường lõm vào. Nếu không phải vì chiến giáp có độ cứng rất cao, cú đấm này có thể đã khiến hoàng cảnh quan bị thương nặng. Hoàng cảnh quan, chu quỳ thấy cảnh tượng này. lòng lo lắng vô cùng, trong mắt hắn hoàng cảnh quan như một chiến thân, nhưng giờ đây lại bị đối phương đập vào vách tường, khiến hắn không thể chấp nhận được tình huống này, hình dạng dung hợp tang thi giơ tay lên, bị một quyền đánh đổ đầu hoàng cảnh quan, Bill, một viên đạn bắn trúng đầu hình dạng dung hợp tang thi, nhưng viên đạn như bông vải, không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào, hình dạng dung hợp tang thi ngậm đầu lên, nhìn về phía lão vương, người vừa nổ súng, đạn đã trúng đích, nhưng không có tác dụng gì, Lão Vương cảm nhận được một cảm giác áp bức mãnh liệt từ con tang thi này, ánh mắt đầy lo lắng, tuy nhiên, hắn không hề đụng phải một lớp da nào, thật sự là quá đáng sợ, khi bị đánh vào vách tường, hoàng cảnh quan nhìn thấy những tang thi bình thường đang lao về phía con người, hoàng cảnh quan trong nháy mắt lập tức tỉnh táo, bỏ qua sự uy hiếp của các tang thi đã dung hợp hình, đột ngột lao về phía tang thi bình thường, đánh trùng ngã xuống đất, sôi hung hăng đập vỡ đầu chúng, hoàng cảnh quan nhìn về phía những người sống sót, tuy không nói gì, nhưng rõ ràng muốn truyền đạt một tín hiệu. Đừng sợ, tôi ở đây, các bạn sẽ an toàn. Suốt từ đầu đến cuối, hoàng cảnh quan vẫn bảo vệ dân thường, trước kia hắn từng yếu đuối, nhưng khi đối mặt với đám tang thi đông đảo, hắn không hề lùi bước, dù cho bản thân đầy thương tích, hắn vẫn đứng chắn trước dân thường, hắn là một người sống đáng tin cậy. Là một cảnh quan mà nhiều người khác nên học tập theo, cẩn thận, lão vương nhắc nhở, đột nhiên, một tang thi dùng hợp hình xuất hiện trước mặt hoàng cảnh quan. Hoàng Cảnh Quan lập tức vươn tay muốn bắt lấy cổ nó, nhưng không ai ngờ rằng Tang Thi Dung hợp hình như thể có khả năng dự báo động tác của Hoàng Cảnh Quan, tránh được cú bắt của hắn. Một tiếng phịch vang lên, Tang Thi Dung hợp hình quét nang eo Hoàng Cảnh Quan với sức mạnh khủng khiếp, khiến Hoàng Cảnh Quan bị đánh vang vào vách tường. Sức mạnh đó lan tỏa theo vách tường, khiến vách tường nứt ra một vết lớn. Thật là đáng sợ, Tang Thi này. Bọn họ biết Hoàng Cảnh Quan rất mạnh, nhưng không ngờ rằng Tang Thi này lại còn đáng sợ hơn cả hắn. Ôi, ôi, đám tang thi bình thường thấy cơ hội liền xông tới, định tấn công bọn họ, ăn thịt họ, nhưng hoàng cảnh quan, dù bị đẩy vào vách tường, như thể cảm nhận được tình huống này, như một con thú săn mồi, hắn lại lao ra, tiếp tục tàn sát đám tang thi bình thường, cảnh tượng này khiến lão vương, và những người khác cảm thấy rất rung động, dù hoàng cảnh quan đã bị áp chế đến mức này, nhưng khi thấy bọn họ đứng trước nguy hiểm, hắn vẫn nghĩ đến việc bảo vệ họ, không mang đến sự an toàn của chính mình, hoàng cảnh quan chắn trước cửa, đang rộng hai tay, Không hề sợ hãi khi đối mặt với đám tang thi Dung hợp hình tang thi nghiêng đầu Từng bước một tiến về phía hoàng cảnh quan Gần đến, đôi khi hoàng cảnh quan còn dùng bản năng để giữ lại chiêu thức Cố gắng giữ phần eo của tang thi dung hợp hình Tuy nhiên, tang thi này rõ ràng có khả năng dự báo Nó lưu lại một chút, mạnh mẽ nâng đầu gối lên Rồi đụng mạnh vào mũ giáp của hoàng cảnh quan Âm, hoàng cảnh quan không thể chống lại sức mạnh kinh khủng này Thân thể bị xoay vòng, rồi, phịch Một tiếng, nhã sắp xuống đất Tang thi dung hợp hình dưa chân lên, muốn đạp mạnh vào đầu Hoàng Cảnh Quan, Hoàng Cảnh Quan quay cuồng, cố gắng tránh né một cú đá mạnh, nhưng dung hợp hình Tang thi dường như đã đoán trước được hướng mà Hoàng Cảnh Quan sẽ quay lại, bàn chân vững vàng đạp trúng đầu Hoàng Cảnh Quan, ẩm, mặt đất bằng kim loại bị lõm xuống, dương tĩnh và các người khác che miệng, mắt trợn tròn, thậm chí khóe mắt có chút ướt, giống như sạc rời nước mắt, họ nhận ra rằng Hoàng Cảnh Quan thực sự đã liều mạng bảo vệ họ, dù bị đánh tơi tả như thế. hắn vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự lùi bước hoàng cảnh quan nắm lấy cổ chân đang đạp lên đầu mình kim loại bao quanh ngón tay đột ngột siết chặt phốc phốc, ngón tay hắn bóp nát cổ chân của dung hợp hình tang thi dung hợp hình tang thi gầm lên một tiếng rồi một cu đá mạnh khiến hoàng cảnh quan bị vang ra hoàng cảnh quan bị đạp đến va và vào vách tường rồi đứng dậy phát ra âm thanh trầm thấp đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một tang thi đáng sợ như thế mạnh mẽ đến mức còn vượt qua tất cả các tang thi mà hắn đã từng đối mặt trước đó dung hợp hình tang thi cúi đầu nhìn vào cổ chân máu thịt tả tơi có thể thấy rõ xương cốt lẫn thịt máu sau đó nó tự chặt đứt cổ chân mình bằng dao thủ rồi máu thịt lại di chuyển và nhanh chóng tái sinh đây chính là dự báo về khả năng tái sinh năng lực này vượt qua mọi tưởng tượng gần như là một tang thi thuộc loại sáng tạo giả khi chưa có sáng tạo giả xuất hiện nó chính là một trong những bá chủ thực sự của các tang thi hoàng cảnh quan chu quý và mọi người nhìn bóng lưng của hắn sau lưng chữ Cảnh sát, bị máu bao phủ, nhưng dù vậy, vẫn không thể che giấu được ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ đó. Hoàng cảnh quan quay đầu lại, mũ giáp đã xuất hiện vết xã nứt dưới sức ép từ lực lượng của dung hợp hình tang thi. Dù có chiến giáp bảo vệ, nó cũng dần dần không thể chống đỡ nổi. Để tôi lo, tôi có thể, một lời ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm từ hoàng cảnh quan. Dù hắn biết mình không thể đối đầu với dung hợp hình tang thi lúc này, nhưng hắn vẫn kiên quyết tin rằng lâm Phàm sẽ đến. Hắn chỉ cần kiên trì, đội lâm phàm đến Dù có bị đánh bại cũng không sao Hoàng cảnh quan không chùn bước Quyết tâm tiến về phía dung hợp hình tang thi Nhưng dung hợp hình tang thi đã sớm đoán ra động tác của hoàng cảnh quan Chuẩn bị sẵn sàng, dự báo mọi hành động của hắn Hoàng cảnh quan muốn đánh nổ đầu của dung hợp hình tang thi Nhưng hắn lại bị nó tránh né Rồi trực tiếp bóp chặt của hắn, dưa lên cáo Hoàng cảnh quan vẫy tay Nhưng dung hợp hình tang thi nhanh chóng bắt được tay của hắn Mặc dù có chiến giáp bảo vệ. nhưng Hoàng Cảnh Quan vẫn cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ đối phương. Ôi ôi, dung hợp hình tang thi gầm nhẹ, kéo mạnh cánh tay của Hoàng Cảnh Quan. Âm thanh kim loại vạn vẹo có thể nghe rõ ràng, phóc phóc. Hoàng Cảnh Quan một cánh tay mang theo kim loại chiến giáp, mạnh mẽ bị tang thi dung hợp xé rách, máu đen xền xề chảy ra, phủ đầy đất. Hoàng Cảnh Quan, chú quý bọn họ không thể không hét lên. Con tang thi dung hợp gầm nhẹ, phía sau, đám tang thi bình thường lao tới như những con chó điên. hoàn cảnh quan thấy đám tang thi bình thường này Điên cuồng dãy ruộng tuy nhiên sức mạnh của con tang thi dung hợp thực sự quá lớn trong chốc lát hắn không thể tránh né khi nhìn thấy đám tang thi bình thường sắp vượt qua hắn và tấn công những người dân xung quanh hoàn cảnh quan nghĩ phải bảo vệ họ ý chí mạnh mẽ đột nhiên bộc phát hắn thổi một tiếng dãy ruộng mở tay khống chế con tang thi dung hợp nhưng tay che chở cổ hắn đã bị kim loại phá vỡ lộ ra ít hầu tay cụt của hoàn cảnh quan vươn ra lao vào đám tang thi bình thường âm um, âm. Um, Mỗi lần hắn đánh, một con tang thi lại bị nổ tung. Dù vậy, hắn vẫn tiếp tục đứng vững trước mặt những người dân thành thị. Ánh mắt chăm chú vào con tang thi dung hợp phía trước, sáng vẻ chật vật cho thấy hắn đang ở trong trạng thái rất yếu. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn không chịu lùi bước. Hoàng cảnh quan, ngươi có ổn không? Chủ quỷ nói, giọng run rẩy. Hoàng cảnh quan quay đầu lại, không nói gì. Dù biết mình có thể không bịch lại, hắn cũng sẽ không nói ra. Là một cảnh sát. Đối mặt với tội phạm, dù biết mình không thể thắng, hắn vẫn sẽ dũng cảm tiến lên. Nếu bị đánh thủng trong ngàn lỗ, hắn cũng không bao giờ đầu hàng. Bên ngoài, một bóng hình từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào cổng nơi ẩn núp ở lão phòng sơn. Hắn thấy cửa sắt bị ném sang một bên, nhìn về phía hai chiếc xe jeep dừng sát bên, phóng nhanh về phía bên trong. Hắn thấy vách tường bị hư hại nghiêm trọng, có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra ở đây trước đó. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. trong hành lang vẫn lóe lên ánh sáng đỏ lâm phàm cảm nhận được động tĩnh phía trước chưa đi được bao lâu hắn thấy hành lang chất kín tang thi đám tang thi này đang cố gắng tiến về phía trước nơi đó hoàn cảnh quan và những người sống sót bị mắc kẹt không thể thoát ra hắn không suy nghĩ nhiều rút frost môn ra hóa thành một bóng ma vùng kiếm với năng lượng mạnh mẽ phóc phóc phộc phóc mỗi nhát kiếm đi qua thân thể tang thi bị chèm đứt huyết dịch ào ao, ao chảy ra ngập đầy đất cuối cùng Con tang thi dung hợp phát hiện người này mặc trang phục cứng rắn như xác rùa đen, rất bền, ngoại trừ xé rách hoặc dùng lực lượng cực mạnh áp bách, thật sự không thể làm gì được. Lúc này hoàng cảnh quan lại bị con tang thi dung hợp bóp cổ, con tang thi dung hợp nở một nụ cười âm trầm, nằm lấy cánh tay còn lại của hoàng cảnh quan, như thể muốn biến hắn thành một con vật. Hoàng cảnh quan, hoàng cảnh quan, hoàng cảnh quan, bọn họ bất lực hết lên. Lão vương đã hết đạn, nhưng đạn bắn vào thân tang thi không hề có tác dụng. Thậm chí không làm rách một chút da nào, tình huống khiến cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, tiếng nổi lỗ vang vang lên, thành âm trời tay. Hình dạng dung hợp tang thi phát ra tiếng gầm trầm thấp. Nhưng ngay lúc này, một bóng dáng xuất hiện, mang theo một đường kiếm quang sắc bèn, phốc phốc cánh tay của dung hợp hình tang thi lập tức bị chém đứt. nói lùi lại, nhìn về phía cánh tay bị vẫy, biểu cảm đầy nghi hoặc như thể nó đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, cánh tay của nó sao lại bị chặt đứt. dung hợp hình tam thì ngộng đầu lên bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện trước mặt hoàng cảnh quan ngươi không sao chứ lâm phàm nhìn tình hình của hoàng cảnh quan lúc này sắc mặt hơi thay đổi hoàng cảnh quan lúc này thật sự rất thảm tay bị đứt chiến giáp bị tổn hại lớp bảo vệ ngực của chiến giáp đã bị lõm sâu vào trong cảnh tượng này khiến lâm phàm không thể tưởng tượng nổi hoàng cảnh quan vốn là người tự tay ra công chiến giáp cho mình vậy mà giờ đây nó lại thành ra thế này lâm phàm nhìn thấy dung hợp hình tam thi cuối cùng hiểu rõ hoàng cảnh quan đã phải đối mặt với điều gì, đối mặt với loại tang thi này, trong số những người sống sót, ngoài hắn ra, chỉ có thể hy vọng chạy trốn chứ không thể chiến đấu được. Lâm Phàm nhìn về phía nhóm người sống sót đang đứng đó, sắc mặt họ đầy hoảng sợ. "Ta là Lâm Phàm, giao cho ta, các ngươi chỉ cần yên tâm là được." Lâm Phàm cố gắng an ủi họ, bảo họ không cần quá lo lắng. Lúc này, thấy hoàn cảnh quan trong tình trạng đau lòng như vậy, lâm phàm cảm thấy rất xót xa hoàng cảnh quan luôn chuyên nghiệp trong công việc bất kể gặp khó khăn nào hắn luôn dũng cảm tiến lên dù hoàng cảnh quan có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho hoàng thị hắn vẫn quyết định từ bỏ để đi vào một thế giới đầy hiểm nguy trong bạt thế lâm phàm không muốn nhìn thấy hoàng cảnh quan chịu đựng như thế này dưới tay tang thì hoàng cảnh quan sao cho ta ta sẽ xử lý tiếp lâm phàm nhẹ giọng nói hắn biết hoàng cảnh quan luôn chờ đợi hắn dù biết rõ nguy hiểm hoàng cảnh quan vẫn kiên trì chiến đấu để bảo vệ mọi người cho lâm phàm thời gian lâm phàm đứng dậy nhìn về phía dung hợp hình tang thì cái mà nó đã một lần nữa phục hồi cánh tay biến thành tang thì ngươi nghĩ vô pháp vô thiên sao ngươi dám làm tổn thương những xịt mà cảnh quan cần bảo vệ ta biết rất nhiều người như ngươi không thể làm khác nhưng chỉ cần ta lâm phàm còn ở đây ngươi sẽ không có cơ hội gây rối lâm phàm nhìn xung quanh nơi đây là cảnh tượng tan hoang vách tường lõng sâu và nứt vỡ điều này chứng tỏ mức độ tàn phá mà hoàn cảnh quan phải chịu đựng Lão Vương và những người sống sót khác nhìn thấy bóng dáng thần bí đột nhiên xuất hiện, Hoàng Thị, Lâm Phàm, không mặc chiến giáp, vậy người này là đối thủ đáng sợ của tang Thi sao? Lòng họ không khỏi đầy lo lắng, không thể diễn tả được cảm giác của mình, khi bọn họ còn chưa biết kết quả sẽ như thế nào, một cảnh tượng đáng sợ bất ngờ xuất hiện trước mắt họ. Lâm Phàm thân hình như thể biến mất, khi hắn xuất hiện, đã đứng ngay trước mặt tang Thi dung hợp hình mà tang Thi vừa rồi còn đứng đó. giờ đã bị đánh vang vào vách tường tốc độ của lâm phàm quá nhanh đến mức bọn họ không kịp nhìn thấy ta sẽ không giải quyết người ngay lập tức ta muốn cho người cảm nhận được sự thống khổ mà hoàn cảnh qua đã trải qua lâm phàm nói nhìn vào tang thi dung hợp hình đang bị ép vào vách tường tang thi dung hợp hình từ trong vách tường bò ra lắc đầu phát ra tiếng gào thét trầm thấp về phía lâm phàm tuy nhiên thay vì lao tới nó lại biểu hiện sự sợ hãi và lùi lại một bước ban đầu tang thi dung hợp hình dự định tấn công lâm phàm Nhưng có lẽ trong quá trình dự báo của nó, nó nhận thấy sự nguy hiểm không thể tưởng tượng, vì thế đã lùi lại. Chu Quý kinh ngạc nói, các người thấy không, tang thi kia lại đang lùi lại, giống như là sợ hán vậy. Bọn họ không phải mù, đương nhiên nhìn thấy được tình huống này. Tang thi vốn rất hung ác với hoàng cảnh quan, vậy mà giờ lại biểu hiện sự e ngại. Điều này khiến trong lòng bọn họ chấn động, nếu không tận mắt chứng kiến. Họ cũng khó mà tin được điều này, họ không biết lâm phàm là ai. Nhưng nếu hắn có thể khiến ngay cả những tang thi mạnh mẽ nhiều hoàn cảnh quan phải e ngại, thì chắc chắn hắn phải là một nhân vật rất mạnh. Họ còn thấy rằng, ngay cả khi hành lang chật ních tang thi, chúng cũng không thể chịu đựng được, cơ thể bị nứt ra. Ban đầu họ nghĩ đó là ảo giác, nhưng thực tế lại hiện ra ngay trước mắt họ, không thể không tin được. Đúng lúc này, tang thi dùng hợp hình quay người định bỏ chạy, nó có một chút trí tuệ, biết rằng mình không phải là đối thủ của con người trước mặt, nó đã dự báo được rất nhiều hành động tấn công. nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán khi Tang thi dung hợp hình vừa muốn quay người chạy trốn nó bất ngờ nhận thấy gáy mình bị ai đào tòng lấy khi nó phản ứng lại cả cơ thể đã va đập mạnh với mặt đất tạo ra một lực lượng kinh hoàng khiến mặt đất bị lõm xuống Tang thi dung hợp hình đứng dậy mặt mũi bê bết máu thịt lại tiếp tục phát ra những tiếng gào thét trầm thấp về phía lâm phàm lâm phàm tiến lên nếp chân lên Tang thi dung hợp hình có thể dự báo được động tác của hắn nhưng có lẽ nó không kịp phản ứng âm um, lâm phàm quét ngang một cú, lại đánh tang thi dung hợp hình vang mạnh vào trong vách tường. Ta biết ngươi có thể dự báo, nhưng dự báo chỉ là hình ảnh trong đầu ngươi, ngươi không thể phản ứng kịp. Đó là khoảng cách giữa ngươi và ta. Lâm phàm nói, hắn biết tang thi dung hợp hình này là một mối nguy hiểm thật sự đối với loài người. Nếu như hoàng cảnh quan không có liên hệ với mình, kết quả sẽ ra sao? Chắc chắn không cần phải nghĩ cũng biết, hoàng cảnh quan sẽ tuyệt đối bị dung hợp hình tang thi đánh nổ. Đây không phải là hình ảnh mà hắn mong muốn thấy. May mắn thay, Hoàng Cảnh Quan dành cho hắn sự tín niệm tuyệt đối, mỗi khi gặp phải nguy hiểm, Hoàng Cảnh Quan sẽ luôn gọi điện cho hắn. Hắn rất trân trọng Hoàng Cảnh Quan, người biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy hiểm, hiểu rằng mình không đơn độc, còn có Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn nấp và Lâm Phàm có thể giúp đỡ. Ôi ôi, Dung hợp hình tang thi điên cùng gầm lên. Âm, uhm, Lâm Phàm một cước đá vào hàm dưới của Dung hợp hình tang thi, khiến nó bay lên cao, đầu đập mạnh vào trần nhà. cú va chạm mạnh đến mức xuyên thủng trần nhà rơi xuống đất lâm phàm nằm lấy cổ chân của dung hợp hình tang thi đột ngột kéo xuống rời mạnh mẽ đập xuống mặt đất ầm um, ầm um, một cú đánh rồi lại một cú đánh liên tiếp phá lên cảnh tượng này khiến chu quý và lão vương cảm thấy vô cùng chấn động đây là tang thi mà chúng ta vừa mới thấy sao họ lẩm bẩm hỏi trước đó dung hợp hình tang thi trong mắt họ là một ám ảnh đáng sợ nhưng giờ đây nó đang bị đánh tơi tả hoàn toàn không có khả năng phản khám Tình huống thay đổi vô cùng nhanh chóng Vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ Bảo vệ bọn họ là hoàng cảnh quan rất mạnh mẽ Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu Hoàng cảnh quan vẫn bị Tang Thi đánh đến không có chút nào lực phản kháng Mà lúc này Tang Thi còn mạnh hơn nữa Lại bị Lâm Phàm tấn công Khiến cho tình huống càng thêm hỗn loạn Bọn họ chỉ biết trợn mắt nhìn Không thể tin vào mắt mình Ôi ôi Tang Thi hình dung hợp khó khăn đứng dậy Muốn bỏ chạy nhưng lại không thể thoát được Những khả năng dự báo cũng chẳng có tác dụng gì, nó căn bản không thể tránh né. Cảm giác thế nào, khi người đối đầu với hoàng cảnh quan, kết quả của người đã sớm được định đoạt rồi. Lâm Phàm nhìn chăm chăm vào gương mặt đầy sợ hãi của tang Thi, nói. Lâm Phàm biết, khi thực lực đã có sự tranh lệch quá lớn, dù là tang Thi cũng hiểu rằng không thể thắng nổi, nó chỉ còn cách chạy trốn. Nhưng thật đáng tiếc, khi tang Thi muốn bỏ chạy, đó là điều không thể nào. Ngoài trừ Lâm Phàm muốn tha cho nó, thì nó chẳng thể chạy thoát. nên kết thúc rồi cái đầu của người trong lúc này xem như là đền bù cho hoang cảnh quan lâm phàm chậm rãi nói tang thi hình dung hợp nhận ra tình huống sắp xảy ra nó cảm thấy đầu mình bị đứt lìa khỏi cơ thể mặc dù nó muốn chạy nhưng vừa quay người mắt của nó nhìn lên rồi lại nhìn xuống trước mắt chỉ còn là mặt đất nó biết rằng đầu mình đã bị đối phương chặt đứt chu quý và những người khác há hốc miệng không thể tin vào mắt mình họ thấy tang thi bay trong không trung nhưng họ không thấy được lâm phàm đã ra tay như thế nào có lẽ động tác của lâm phàm nhanh đến mức không thể nhận ra bằng mắt thường vượt qua thời gian và không gian khiến cho con mắt thường không thể bắt kịp vậy là kết thúc chu quý tự lẩm bẩm đã nên kết thúc từ lâu rồi giờ mới kết thúc chỉ vì hắn muốn báo thủ cho hoàng cảnh quan lão vương nhận định rõ ràng lâm phàm có khả năng tiêu diệt tang thi chỉ trong nháy mắt nhưng lý do hắn kéo dài đến giờ là vì bất mãn với việc hoàng cảnh quan bị đánh tổn thương quá nặng nên hắn muốn giày vò tang thi một cách thỏa mãn Lúc này, Lâm Phàm cầm lên đầu tang thi, lấy ra viên tinh thể màu sắc rực rỡ từ trong đó. Lâm Phàm tiến đến trước mặt Hoàng Cảnh Quan. Lúc này, Hoàng Cảnh Quan đã bị thương nghiêm trọng, cơ thể suy yếu, cánh tay bị đứt. Cách duy nhất để hồi phục là ăn tinh thể cao cấp. Hoàng Cảnh Quan, ăn tinh thể này sẽ tốt lên. Lâm Phàm nhẹ nhàng nói, Hoàng Cảnh Quan có vẻ như kháng cự một chút. Như thể muốn nói rằng, ngươi đang hối lộ ta à, nhưng Lâm Phàm không do dự. Hắn trực tiếp vạch mặt nạ Hoàng Cảnh Quan, mở miệng hắn ra và nhét viên tinh thể màu sắc rực rỡ vào. Lâm Phàm biết Hoàng Cảnh Quan Cảnh Quan có nguyên tắc của mình, nhưng hắn cũng có nguyên tắc riêng của mình. Vì vậy giữa hai nguyên tắc này, Lâm Phàm coi nguyên tắc của mình là quan trọng hơn. Khi Hoàng Cảnh Quan nuốt tinh thể vào, Lâm Phàm đứng bên cạnh quan sát. Tinh thể có hiệu quả mạnh mẽ, chỉ thấy Hoàng Cảnh Quan phát ra âm thanh trầm thấp, nơi cánh tay bị đứt, máu và thịt bắt đầu di chuyển, giống như cánh tay đứt rời đang mọc lại. Chú Quý và mọi người sớm cảm thấy tình huống của hoàng cảnh quan có gì đó không bình thường. Trước đó, khi chiến giáp che phủ, họ không biết hoàn cảnh quan trông như thế nào. Như khi nhìn thấy hoàng cảnh quan gãy cánh tay, theo lý thuyết, người bình thường sẽ phải la lên vì đau đớn. Tuy nhiên, hoàng cảnh quan không hề phát ra một tiếng kêu đau nào. Hơn nữa, huyết dịch của hoàng cảnh quan cũng có sự khác biệt so với huyết dịch người thường. Khi thấy hoàng cảnh quan an tinh thể, trong lòng bọn họ đã có câu trả lời, hoàng cảnh quan chính là tăng thi. ban đầu nếu là lúc mới bắt đầu họ chắc chắn sẽ sợ hãi vì trong ấn tượng của họ tang thi là một tồn tại rất đáng sợ nhưng sau những gì đã trải qua họ không còn sợ hãi nữa để bảo vệ họ hoàng cảnh quan đã liều mạng dù là tang thi nhưng đó là tang thi mà họ yêu mến một tang thi như thế thì có gì phải sợ lâm phàm hết sức chăm chú quan sát khôi phục thật nhanh hắn cuối cùng lộ ra nụ cười hoàng cảnh quan đứng dậy dáng vẻ có chút thảm hại chiến giáp của hoàng cảnh quan đã bị tổn hại nghiêm trọng lâm phàm quyết định phải chế tạo một bộ chiến giáp mạnh mẽ hơn cho hắn lâm phàm nghĩ đến phiên bản chiến giáp hai không và quyết định sẽ giúp hoàng cảnh quan có một bộ chiến giáp tốt hơn khi hoàng cảnh quan đối mặt với tang thi hắn thường rất mạnh mẽ lâm phàm không muốn thấy hoàng cảnh quan gặp bất kỳ rủi ro nào hiện giờ hoàng cảnh quan không còn như trước đây khi hắn bị đánh bại bởi tang thi và phải bỏ chạy nhưng nếu người dân bình thường gặp nguy hiểm hắn sẽ không bỏ đi mà sẽ chiến đấu đến chết điều này cho thấy hoàng cảnh quan luôn coi sự an nguy của dân chúng quan trọng hơn tính mạng của mình lão Vượng và nhóm người đi đến chu quý lịch sự nói ngươi có thấy một người tên kim minh hạo không trinh hắn đã dẫn dụ chúng ta đến đây kim minh hạo đúng chính là hắn phát tán thông tin lúc trước chúng ta còn thấy hắn trong đám tang thì chu quý cảm thấy đây mới chính là kẻ chủ mưu đằng sau lâm phàm lắc đầu nói không thấy hắn mặc dù lâm phàm tiêu diệt tang thi rất nhanh nhưng hắn nhìn rất rõ ràng Tất cả những gì hắn giết đều là tam thi, tuyệt đối không có người nào. Hắn biết rằng một số người đã hợp tác với tam thi, trước đây hắn cũng từng hợp tác với những người như thi thần, để dẫn dụ giác tình giả. Những hành động này thật sự là tai họa. Mặc dù nhân loại luôn rất cảnh giác với tam thi, nhưng họ thường không cảnh giác mạnh mẽ với đồng loại của mình. Dù trước đó đã cảnh giác rất kỹ, nhưng dưới sự che giấu của đối phương, họ vẫn dễ dàng bị lừa, rơi vào trong cạm bẫy mà đối phương đã bày ra. Chu Quỳ Tiếc nuối nói Đáng tiếc, lại để tên kia trốn thoát, không biết hắn sẽ còn lừa gạt bao nhiêu người nữa. Lâm Phàm trầm tư đáp, không sao đâu, cuối cùng có một ngày ta sẽ tìm được hắn, hắn cảm thấy kẻ trốn ấy chắc chắn biết hắn là ai. Theo tình huống bình thường mà nói, đối phương có ưu thế rất lớn, với hình dạng dung hợp tang thì Trong mặt thế, trừ khi gặp được sáng tạo giả hoặc là chính hắn, Lâm Phàm, kẻ này gần như là vô địch. Nhưng dù ở trong tình huống như vậy, hắn vẫn chạy trốn, điều đó cho thấy kẻ đó biết hắn là ai. và biết rõ dù có dung hợp hình tang thi đối phương cũng không thể chiến thắng hắn một lát sau lâm phàm nhìn họ rồi nói một lần nữa tự giới thiệu ta là lâm phàm đến từ hoàng thị dương quang nơi ẩn náu các người biết hoàng cảnh quan rồi đúng vậy hắn là tang thi nhưng lại có trí tuệ và tín ngưỡng của một cảnh sát là một tồn tại mà nhân loại chúng ta có thể vĩnh viễn tin tưởng lâm phàm không muốn hoàng cảnh quan bị nhìn nhận một cách khác thường con người và tang thi không phải lúc nào cũng khác biệt như vậy Có những người có thể còn ác độc hơn Tang Thi, còn có những Tang Thi lại có thể tốt hơn con người. Lão Vương nói, chúng ta hiểu, nếu không có hoàn cảnh quan bảo vệ chúng ta, tôi nghĩ chúng ta đã sớm chết dưới tay Tang Thi rồi. Lâm Phàm Mỉm cười vui mừng, hiểu được là tốt, đây chính là điều hắn mong muốn nhất. Sau khi giới thiệu xong, hắn đã biết tên của họ, tất cả đều là những người sống sót trong ma thế, và việc sống đến được như ngày hôm nay quả thật không dễ dàng. Hắn mời họ gia nhập Dương Quang nơi ẩn náu. Cùng hắn và hoàng cảnh quan không ngừng cố gắng, làm cho nơi ẩn náu ngày càng mạnh mẽ, cũng giúp họ có đủ sức mạnh để chống lại tang thi. Lão Vương và những người sống sót mừng rỡ như điên, nếu có thể sống an ổn, ai lại muốn phiêu bạt bên ngoài, đối với sự không chắc chắn mà đối phương mang lại, họ không hề có ý nghĩ nghi ngờ. Thực lực của người ta bày ra ngay trước mắt, nếu muốn đối đầu với họ thì bằng sức lực của bọn họ chẳng thể nào chống lại nổi. Với thực lực tuyệt đối, người ta sẽ không dành để đùa giỡn với âm mưu âm mưu. Vì thế, bọn họ đã nhìn rõ sự thật. Bên ngoài, lâm phàm nói, các người ở đây chờ ta, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Sau đó, hắn nhảy vọt lên, nhanh chóng biến mất trong bóng tối ở phía xa. Chu quý, lão vương và những người khác ngậm đầu nhìn theo phương xa, im lặng rất lâu, rồi mới chạm rãi nói, hẳn như một vị thần linh. Lâm phàm không mang theo họ rời đi, bởi hắn biết hoàng cảnh quan thường làm xong việc rồi mới đi, nên hắn để những người sống sót ở lại nơi này. Hoàng Cảnh Quan sẽ ở lại canh gác cho đến khi hắn trở về. Và chẳng bao lâu sau, mọi thứ lại trở lại yên ắng. Lâm Phàm trở về, trong tay mang theo một chiếc dương màu đen. Mở ra, và bên trong là bộ chiến giáp hai, không với hoa văn hắc bạch giao nhau. Hoàng Cảnh Quan, chiến giáp hoàn toàn mới này sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của ngươi. Hắn tháo bộ chiến giáp cũ, đã bị tổn hại nghiêm trọng, khỏi thân thể của Hoàng Cảnh Quan. Lực phá hoại của Tăng Thi Dung hợp hình thật sự quá mạnh mẽ. Ngay cả chiến giáp gia trị tinh thể cũng bị phá vỡ đến mức này, nếu là thân thể máu thịt ngăn cản, có lẽ đã sớm không còn, hoàng cảnh quan tháo bỏ chiến giáp, mặc vào đồng phục cảnh sát, trang phục này trong mặt thế như một tia sáng dạng đông, nếu phải dùng một câu để hình dung hoàng cảnh quan, có thể nói, bóng tối bao trùm vạn vật, ta chính là trong bóng tối cuối cùng tia sáng dạng đông, dùng sầm xét phá tan bóng tối. Hành trình của hoàng cảnh quan tại tận thế là như vậy, bước đi trong bóng đêm, tìm kiếm những con người bị vùi sâu trong bóng tối. kéo họ ra ngoài đó chính là mong muốn của hoàng cảnh quan lâm phàm lấy ra chiến giáp lấy ra tinh thể 20 viên tinh thể màu trắng doang doang lâm phàm đập tinh thể vào chiến giáp để chiến giáp hấp thu năng lượng từ những viên tinh thể này khi năng lượng được gia trì bề mặt chiến giáp phát ra ánh sáng nhạt khiến chiến giáp trông càng thêm rực rỡ đây là cái gì lão vương nghi ngờ hỏi lâm phàm giải thích đây là tinh thể trong đầu tang thì những tinh thể này có thể tăng cường năng lực của giáp tỉnh giả Đồng thời cũng giúp tăng cường sức mạnh cho chiến giáp Chỉ khi chiến giáp được gia trì Mới có thể bảo vệ hoàn cảnh quan tốt hơn Các ngươi không biết không sao Khi chúng ta trở lại dương quan nơi ẩn nấp Ta sẽ cho các ngươi xem Tang thi sách họa Sau khi xem xong Các ngươi sẽ hiểu rõ Từ trước tới nay Tang thi sách họa Đã được tàn phát Nhưng không phải ai cũng có được Lãnh thổ rộng lớn khiến cho nhiều người không có cơ hội sở hữu Nếu ở những nơi trật hẹp Có lẽ mỗi người sẽ đều có một phần lâm phàm mở lời như thể đang mở ra một cánh cửa thế giới mới cho họ Sắc bình giả tinh thể đây là những điều mà họ chưa bao giờ nghe qua họ không hỏi thêm chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát hoàn cảnh quan tiến hóa ở mức độ rất cao có thể coi là mạnh nhất trong các tàng thi ngay cả dưới sự kiểm soát của dung hợp hình tàng thi bộ chiến giáp hai không được gia trì đến mức tối đa nếu không phải thiếu hụt tinh thể màu sắc rực rỡ lâm phàm đã muốn gắn thêm 20 viên tinh thể đầy màu sắc để gia tăng sức mạnh chiến giáp đến giai đoạn thứ sáu Chiến giáp này giờ đây không phải như xưa Ánh sáng lấp lánh trên bề mặt Khiến nó nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên Hoàng cảnh quan Với bộ chiến giáp này An toàn của người sẽ được bảo đảm tốt hơn Lâm phàm đưa chiến giáp cho hoàng cảnh quan mặc vào Ồ Hoàng cảnh quan đáp Lâm phàm vui mừng nói Hoàng cảnh quan Ngươi nói chuyện với ta một chút Có thể cùng ta trò chuyện thêm không Không Không Hoàng cảnh quan Chúng ta nói tiếng trung đi Không Lâm phàm Khi mặc bộ chiến giáp vào hoàng cảnh quan trông càng thêm uy vũ càng thêm khí chất, ai nhìn thấy cũng phải khen ngợi, nhưng ngay lúc đó hoàng cảnh quan lại nhìn về phía xa dốc núi, ánh mắt chăm chú không lúc nhít, lâm phàm theo hướng hoàng cảnh quan chỉ, nhìn lại, đối với những người khác, họ không biết bên kia có gì nhưng lâm phàm có thể cảm nhận được ở đó có không ít người sống sót các người ra đi, chúng ta đã biết các người ở đây, các người yên tâm chúng ta không phải người xấu lâm phàm gọi to về phía những người đang trốn ở dốc núi nghiêng. thế nhưng Điều lạ là, dường như ai cũng đều không tự nhận mình là người xấu, mà thường thích nói mình là người tốt. Lúc này, đột nhiên, từ chỗ rẽ của dốc núi, hơn 10 người cha bị đầy đủ xuất hiện. Họ mặc đồ bảo vệ hoàn chỉnh, thắt lưng có lựu đạn, trong tay cầm súng tự động me 95, lặng lẽ quan sát lâm phàm và những người đi cùng. Một người đàn ông, có vẻ là lãnh đạo của nhóm, nhíu mày, họ đã giấu mình rất kỹ, không phát ra một tiếng động nào, thế mà vẫn bị đối phương phát hiện. Khi đối phương lên tiếng gọi, họ không vội phản đứng. Nhưng mà lúc này họ nhận thấy người đàn ông kia, người mà họ nghĩ có thể là một kẻ địch, lại đang đi về phía họ, đội trưởng, làm sao bây giờ? Một chiến sĩ hỏi, những chiến sĩ xung quanh đều cầm chặt súng trường, sắc mặt hơi căng thẳng. Hiện tại trong thời kỳ tận thế, mọi thứ đều rất nguy hiểm, bất kể là người hay tang thi đều như vậy. Hóc phấn trầm tư khi thấy đối phương càng tiến lại gần, chẳng mấy chốc sẽ tới chỗ sườn dốc. Hắn quyết định đứng dậy, bóp cò, viên đạn bay về phía mặt đất trước mặt lâm phàm. tạo thành một đám cát bay tung tóe như là một lời cảnh cáo dừng lại không được nhúc nhích hoặc phần ra lậy ào ào hơn 10 chiến sĩ ngay lập tức triển khai tư thế chiến đấu sẵn sàng đối phó với quân địch lâm phàm mỉm cười nói chớ khẩn trương ta không có ác ý gì chỉ là phát hiện các người ở đây đến xem một chút ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi ngờ nhưng ta sẽ tự giới thiệu trước ta tên là lâm phàm đến từ hoàng thị dương quang nơi ẩn núp không biết các ngươi có từng nghe qua tàng thi sách họa Hóc phấn nhìn chăm chú và người sống sót mang theo kiếm thần bí trước mặt hắn không nghĩ đối phương lại có can đảm như vậy dù bọn họ đều được trang bị vũ khí đầy đủ đối phương lại không hề tỏ ra hoảng sợ ngược lại còn rất bình tĩnh trò chuyện với họ điều này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của họ ta không biết người nói tàng thì sách họa là cái gì nhưng ngươi đừng có làm loạn chúng ta là đã nghe được thông tin quảng bá cố ý đến đây để xem tình huống chúng ta muốn biết trong đó rốt cuộc là tình hình như thế nào Hóc phấn đáp nhớ lại khi nghe thông tin quảng bá Hắn đã nghĩ sẽ dẫn người đến xem có sự nghi ngờ về vấn đề gì đó. Bây giờ, nơi ẩn núp 8 trong 10 chỗ đều có vấn đề. Lâm phàm đáp, đó là có người hợp tác với Tang Thi, dụ dỗ người sống xuất đến, rồi sau đó giết hại họ. Tuy nhiên bây giờ mọi chuyện đã không còn vấn đề. Tình huống trong đó đã được chúng tôi giải quyết. Những người mà chúng tôi cứu được, chúng tôi định dẫn họ rời đi. Không ngờ các người lại đến, hắn nói những lời này. Hắn nói những lời này thật lòng, không có chút giả dối. Hắn chỉ đơn giản là ăn ngay nói thật mà thôi. Lâm phàm cảm nhận rằng, những người trước mặt hắn không như trong tưởng tượng của hắn, không phải là những kẻ đáng thất vọng. Ngược lại, họ là những người có thể tin tưởng, vì vậy hắn muốn trao đổi thật tốt với họ, hy vọng có thể biết thêm nhiều điều, hoặc phần vẫn không buông lỏng sự cảnh giác. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng ai trong mặt thế, đặc biệt là những người có thể sống sót đến bây giờ. Số lượng người sống sót chẳng qua chỉ là một phần nhỏ, họ đều là những người có mưu kế, thâm sâu như vực thảm. Lâm Phạm thấy đối phương im lặng, ánh mắt luôn nhìn về phía hắn với vẻ nghi ngờ, hắn hiểu rằng đối phương vẫn đang hoài nghi mình, đây là điều rất bình thường, nếu dễ dàng tin tưởng người khác, rất sẽ gặp phải rủi ro. được thôi, vậy thì tôi chỉ có thể làm như vậy. Lâm Phàm dưa tay lên, nắm lấy kiếm kiềm Frostmourne, từ từ rút ra, ầm, um, ngươi muốn làm gì? Hoắc Phấn ngay lập tức nổ súng cảnh cáo, hắn sợ đối phương có hành động xấu, chỉ có thể cảnh cáo để ngừng lại hành động không thể hiểu nổi này, đừng lo lắng. Tôi thật sự không có ác ý. Tôi chỉ muốn cho các người hiểu rõ. Tôi không có ý xấu với các người. Lớp phàm nói rồi tùy ý vung một kiếm về phía bên cạnh. Ngay lập tức, một tia kiếm mang như cùng long lao ra. Bao phủ mọi thứ, cát vàng bao trùm mặt đất, tạo thành một hào rộng đột ngột xuất hiện. cắt vàng tuôn xuống, hào rộng lan tràn về phía xa. Mãi cho đến khi biến mất trong tầm mắt mọi người. Dây lát, không gian như ngừng lại, mọi người đều há hốc mồm, mất trợn tròn nhìn về phía xa. Vừa nãy mặt đất còn bình thường. bây giờ đã bị một kiếm chém ra thành hào rộng nếu không tận mắt chứng kiến họ tuyệt đối không thể tin được đây quả thật vượt xa mọi hiểu biết của họ họ chưa bao giờ nghĩ có người có thể làm được điều này không thể nào tuyệt đối không thể nào hấp phấn trợn mắt anh mất đầy hoảng sợ nhìn lâm phàm lâm phàm lại đeo kiếm frostmoon lên lưng mỉm cười nói như các người thấy đấy tôi có thực lực mà các người khó mà tưởng tượng được nếu tôi có ý đồ gì với các ngươi tôi chẳng cần phải lừa dối hay giấu giếm gì chỉ cần kiếm trong tay tôi các người có thể chống đỡ nổi không dù lời nói này có vẻ hơi lạ nhưng hắn hoàn toàn nói thật hắn biết những người này đủ hiểu tình huống sẽ không hiểu lầm ý của hắn quả đúng như vậy hiệu quả đã xuất hiện hoặc phấn giơ tay ra hiệu cho đội viên hạ vũ khí nhưng hiệu quả lại không như hắn mong đợi quá nhỏ hắn nhìn các đội viên ra hiệu để súng xuống, xuống nhưng có vẻ như họ không hiểu mệnh lệnh của mình mới phát hiện các đội viên từ đầu đến cuối đều duy trì vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm thật lâu không thể hoàn hôn với tình huống này lâm phàm cũng có thể hiểu được bởi vì đây là hành động không giống con người ai nhìn thấy cũng sẽ có phản ứng như vậy để hồi phục lại tinh thần hóc phấn lớn tiếng nói trong khiếp sợ các đội viên run lên bần bật lục đục lấy lại tinh thần sau đó họ nhìn thấy đội trưởng đã giữ tư thế sẵn sàng họng súng hướng xuống mặt đất hoặc phần bước về phía lâm phàm đúng vậy những lời người ta nói rất hợp lý nhìn tình huống hiện tại nếu đối phương thật sự muốn làm gì bọn họ liệu bọn họ có thể phản kháng không rõ ràng là không thể hắn tin tưởng vào lời giải thích của đối phương khi đến trước mặt lâm phàm hóc Phấn vươn tay nói người tốt hóc phấn lâm phàm bắt tay với hắn đây là một khởi đầu tốt qua ánh mắt của đối phương lâm phàm nhận ra một thứ ánh mắt kiên định đó là ánh mắt của người chưa bao giờ từ bỏ tương lai dù cho trong mặt thế gặp phải bao nhiêu khó khăn chắc trở hóc Phấn quay lại nói với đồng đội phía sau chúng ta là tận thế quân phản kháng tôi là đội trưởng của bọn họ trong một trận chiến chống lại tam thi tiểu đội của chúng tôi bị tách ra Hiện giờ chúng tôi đang tìm kiếm đại bộ đội tận thế quân phản kháng, Lâm Phàm cũng không ngờ cho mà thế lại có tồn tại như vậy. Lâm Phàm biết lôi đội của bọn họ cũng có một quân đội hoàn chỉnh, nhưng trong cuộc chiến với Tang Thi ở tận thế, họ đã chịu tổn thất thảm trọng, thường vòng vô số, mối đe dọa từ Tang Thi còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Hoắc Phấn giải thích, quân phản kháng là từ những quân nhân tàn mát cùng một nhóm những người có chí hướng tạo thành, chúng ta lập trí tiêu diệt sạch Tang Thi. mở ra con đường ổn định cho quốc gia, mặc dù con đường này hết sức gian nan, nhưng cho đến nay chúng ta vẫn kiên trì. Nghe những lời này, Lâm Phàm cảm thấy kính trọng. Hắn nhìn về phía những người đứng sau phần, mỗi người đều chịu đựng đủ vất vả, gió xương, dù cho mệt mỏi quấn quanh, nhưng ánh mắt họ vẫn sáng ngời, tràn đầy một niềm tin vào tương lai. Chúng ta mời các ngươi tới Hoàng Thị Dương Quang, nơi đó có một cuộc sống ổn định. Tất cả tang thi xung quanh đã được tôi dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Phàm mời mọc, nhìn kỹ. Hắn nhận thấy những người này đều là người bình thường, không có ai là giác tỉnh giả, họ đều chỉ là thân thể máu thịt, và vũ khí là sự hỗ trợ duy nhất của họ. Đối với những tang thi bình thường vũ khí có tác dụng, nhưng với những tang thi tiến hóa thì chẳng khác nào vô dụng. Những người sống sót khác coi Lâm Phàm là hy vọng, nhưng đối với hắn, chỉ những người phản kháng này mới là hy vọng thật sự của tận thế. Học Phấn nói, cảm ơn lời mời của ngươi, nhưng chúng ta phải đi cùng đại bộ đội tụ họp, ta biết ngươi rất mạnh, và Hoàng thị Dương Quang chắc chắn rất an toàn. Nhưng chúng ta không cần an toàn, lãnh thổ quốc gia quá rộng lớn, có rất nhiều người cần chúng ta giúp đỡ, và nhiều nơi cần chúng ta thanh lý tang thi. Nếu chúng ta chờ đợi tại Hoàng Thị, lực lượng của đại bộ đội sẽ yếu đi. Nói xong, hắn nhìn các đội viên của mình, nếu ai muốn đi Hoàng Thị, ta không ngăn cản, ta hiểu được. Trong thời gian này, các người đã hy sinh rất nhiều, hoặc vẫn hiểu rõ sự nguy hiểm bên ngoài và sự khủng khiếp của tang thi, nhưng hắn cũng hiểu rằng sợ hãi không thể giải quyết được vấn đề. nghe theo quyết định của đội trưởng chúng ta phải tụ họp với đại bộ đội chiến đấu đến cùng với tang thi đúng vậy chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội báo thù cho dù phải chết chúng ta cũng không sợ chúng ta phải liều mạng với lũ tang thi này trên khuôn mặt mỗi người đều thể hiện sự quyết tâm không hề sợ hãi lâm phàm nhìn họ trong lòng vô cùng cảm động hắn nhớ lại một câu hỏi mà trước đây từng có trong mạng lưới xả sử ngươi tham gia vào tổ chức kháng chiến và bị bắt sống Làm sao người có thể giống như liệt sĩ Không bán đứng tổ chức và đồng đội Đó là câu hỏi đáng để suy ngẫm Họ có thể gánh vác trách nhiệm không Người hiện đại chắc chắn sẽ không thể gánh vác được Có thể nói là không thể gánh vác được Một cách tuyệt đối Không phải vì người hiện đại không có khả năng Mà là thiếu một yếu tố quan trọng Đó là sự căm hận sâu sắc đối với kẻ xâm lược Hãy tưởng tượng một chút Nếu như bạn bị trói lại Kẻ địch để bạn nhìn thấy cảnh cha mẹ bị chặt đầu Còn mang theo cái đầu của họ treo trước mặt bạn Rồi dùng nói như một bỏng da đá đập vào bạn Vợ bạn bị trói Thân thể bị đâm lên bàn Bị đám kẻ địch xâm hại Con bạn bị đâm xuyên ngực Máu của nó chảy xuống báng súng Rơi lên đầu bạn Đối diện với tình huống như vậy Bạn sẽ sợ hãi Bạn sẽ cầu xin đối phương tha cho mình Không Tuyệt đối không Bạn sẽ chỉ muốn giết chết bọn chúng Muốn có một đội ngũ để trả thù Và chắc chắn bạn sẽ không phản bội Vì vậy Nói về đám quân phản kháng đối với tang Kỳ hiện giờ Họ mang trong lòng một nỗi căm hận sâu sắc, họ đã chứng kiến gia đình mình bị Tang Thi giết chết, họ đã tận mắt thấy quê hương mình bị Tang Thi phá hủy, suy nghĩ của họ rất đơn giản, đó là tiêu diệt Tang Thi, không có đội viên nào rời bỏ, lâm phàm nhìn họ, có rất nhiều điều muốn nói, hắn muốn nhắc nhở họ rằng hành động như vậy rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị diệt vong toàn bộ, nhưng hắn hiểu rằng đối với họ lúc này, cái chết không phải là điều đáng sợ nhất, họ đã sẵn sàng đánh cược với Tang Thi. Nếu như có thể hy sinh mạng sống để tiêu diệt một chút tăng thi, họ sẽ cảm thấy điều đó rất đáng Lâm Phàm cảm thấy mình phải làm một vài việc, không phải vì bản thân, mà là vì họ, vì những người vô tư cống hiến Hoàng Cảnh Quan, hắn gọi, nghe thấy tiếng gọi, Hoàng Cảnh Quan tiến lại gần hoặc phấn và đám người của họ không biết lai lịch của Hoàng Cảnh Quan Hoàng Cảnh Quan đứng cạnh Lâm Phàm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đối phương, xấu trong bộ truyền giáp Hoàng Cảnh Quan họ đều là những anh hùng chiến đấu trong tận thế người giúp ta trông coi một chút ta sẽ trở lại ngay lâm Phạm nói với hoàng cảnh quan rồi quay sang hóc phấn các người chờ ở đây một lát ta đi lấy ít đồ cho các ngươi lâm Phạm biến mất trong trước mắt tốc độ đi của hắn thật sự kinh người hắn không muốn thấy cảnh nhiệm quân phản kháng phải liều mạng với tang thi dù cho có vũ khí hiện đại dù cho có súng ống đầy đủ đối mặt với tang thi bình thường thì có thể chiến đấu nhưng đối mặt với tang thi tiến hóa Vũ phi ấy gần như vô dụng. Đám người hoác phấn đứng ngay người Họ nhìn theo hướng lâm phàm đi Nhưng bóng lưng của hắn đã khuất từ lâu Họ vẫn đứng đó ngờ ngác nhìn Ôi không, đây là người có thể làm được những việc như vậy sao Hình như là siêu nhân Hoàng cảnh quan lên tiếng Tin tưởng hắn, hắn có thể giúp các mươi Những hy sinh vô ích sẽ không đáng Hoác phấn nháy mắt, cảm thấy có chút nghi ngờ Hiểu rõ ý của người mặc chiến giáp trước mặt Hoàng cảnh quan nói với giọng có chút lạ lùng Lâm phàm cảm giác có điều gì đó không đúng được. hấp vấn cười đáp lại hoàng cảnh quan tiếp tục nói cuối cùng bóng tối của tận thế sẽ qua đi chào đón các ngươi sẽ là ánh sáng Than thi là những sinh vật rất đáng sợ những con người cũng không kém phần nguy hiểm các ngươi cần phải thật cẩn thận khi gặp phải người lạ Vân dầu cảm ơn lời nhắc nhở hoàng thị dương quang là nơi ẩn náu có người bảo là nơi an toàn nhất sau này khi gặp phải tình cảnh nguy hiểm đừng cố gắng chống cự hay học cách tìm đến nơi đó hoàng cảnh quan nói với giọng không có cảm xúc Vân, v Hóc Phấn cảm thấy giọng điệu của hàng cảnh quan có phần kỳ lạ Hành động của ông cũng có chút không bình thường Tuy nhiên Hắn không thể nói rõ ràng được vì sao lại thấy lạ Chỉ đành coi như đó là lời nhắc nhở thiện trí Lúc này một bóng đen xuất hiện Kèm theo tiếng động mạnh Lâm Phàm kéo một chiếc xe hàng đến Trên đó chất đầy các dương kim loại Khi nhìn vào những dương này Mọi người có cảm giác giống như chúng chứa vũ khí hủy diệt Lâm Phàm kéo những dương xuống và mở ra Mỗi dương đều chứa chiến giáp Mặc dù không phải loại hai. Không, nhưng cũng là những trang bị giúp tăng cường năng lực và bảo vệ cơ thể, rất thích hợp cho thời kỳ tận thế. Nếu bọn họ là gia tỉnh giả, Lâm Phàm sẽ muốn cho tất cả chiến giáp này được gia trì thêm. Lâm Phàm tiến đến trước mặt Hóc Phấn, nói Những chiến giáp này là do hạ giáo sư nghiên cứu, tôi tặng cho các ngươi hy vọng các người sẽ an toàn. À, Hóc Phấn nhìn những chiến giáp, trong giây phút không biết phải nói gì, Lâm Phàm nói tiếp Xin lỗi, đây là loại chiến giáp cơ bản nhất. Chúng tôi đã nghiên cứu ra chuyến giáp hay, không Nhưng sản phẩm duy nhất hiện có là do hoàng cảnh quan mang đến Hơn nữa vì các ngươi không phải giác tình giả Nên không thể gia trì thêm cho chuyến giáp này Đây là, tàng thi sách họa Là tất cả những gì tôi đã chứng kiến trong thời gian qua Hy vọng có thể giúp ích cho các ngươi Và đây là một bộ điện thoại vệ tinh Bên trong có mã số của tôi Dù các ngươi gặp phải tình huống khó khăn nào Cứ gọi cho tôi Tôi sẽ đến bên các ngươi trong thời gian ngắn nhất Lâm phàm giải thích mọi chuyện rõ ràng Hắn thực sự hy vọng họ có thể sống sót Và an toàn Hắn biết tận thế nguy hiểm như thế nào Không phải ai cũng có thể tưởng tượng được Nhưng Lâm Phàm đã trải qua những khoảnh khắc ấy Và giờ đây tất cả đã đến quá muộn Học vẫn nhìn Lâm Phàm Vài lần muốn nói gì đó Nhưng lại không thốt ra lời Mọi suy nghĩ của hắn chỉ động lại thành hai chữ Cảm ơn Lâm Phàm cười nói Có gì phải cảm ơn đâu Các người đã nỗ lực vì tận thế Cố gắng mang lại cuộc sống tốt đẹp cho những người sống sót Khôi phục lại những gì đã mất Chúng ta mới là người phải cảm ơn các ngươi Mong tất cả mọi người đều sẽ sống an toàn. Hoặc phần gật đầu, đáp, chắc chắn. Lâm phàm nói, đại gia, hãy thử mặc chiến giáp vào xem sao, cảm giác thế nào. Nếu có chỗ nào không thoải mái, ta có thể đổi cho các ngươi một bộ khác. Số lượng chiến giáp đời thứ nhất không ít. Nhưng sau khi nghiên cứu và phát minh ra chiến giáp đời thứ hai, sản xuất chiến giáp đời thứ nhất đã dừng lại. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều người đang sử dụng chiến giáp đời thứ nhất. Hoắc phần vẫy tay. ra lệnh cho các đội viên bắt đầu mặc chiến giáp hoàn biết đây là vật bảo vệ mạng sống không cần phải khách sáo có thêm một phần an toàn thì có thêm một phần hy vọng sống sót hắn không muốn nhìn thấy đồng đội chết trong tay tang thì. không lâu sau tất cả mọi người đều mặc chiến giáp vào bộ giáp đen vẫn rất ngầu thật bá đạo OA mặc vào giống như chiến sĩ tương lai vậy đúng vậy chúng ta bị chiến giáp bao phủ toàn thân dù có phải chiến đấu tay đôi với tang Thi cũng không sợ bị trùng cắn các thành viên đội phản kháng đều rất hào hứng như thể nhận được món đồ chơi mới lâm phàm mỉm cười nhìn không quấy dày họ cũng không nói gì có thể tìm được một chút niềm vui trong thế giới mà thế này là điều rất khó có được đặc biệt đối với những người luôn sống trong nguy hiểm như bọn họ một lát sau lâm phàm nói các ngươi có thể thử nâng chiếc xe hàng kia lên một lần bộ chiến giáp này là thành quả khoa học kỹ thuật của nhân loại mặc dù hiệu quả không mạnh như chiến giáp đời thứ hai nhưng dưới sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật Vẫn rất tuyệt vời Nghe Lâm phàm nói vậy Mọi người đều tò mò Một thành viên mặc chiến giáp đã rất nhẹ nhàng nâng Được chiếc xe hàng đầu tiên lên Khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên Hiển nhiên là không Mỹ sẽ có thể làm được điều kỳ diệu như vậy Một người lại một người không nhịn được thử sức nâng lên hoặc Phấn đứng bên cạnh Lâm phàm Nói Cảm ơn ngươi rất nhiều về bộ chiến giáp này An toàn của chúng ta được nâng cao rất nhiều Dù gặp tang thi Chúng ta cũng không sợ Ừm Bình thường tang thi không cần lo lắng Nhưng các ngươi cần phải chú ý đến những hình thái tàng thi đã tiến hóa. Xem qua sổ tay này, ngươi sẽ hiểu ngay. Lâm Phàm nói, đúng vậy những tàng thi tiến hóa mới thật sự có thể đẩy nhân loại vào tuyệt lộ. Ừm, ta sẽ nghiêm túc xem qua. Hoa Phấn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn cảm giác đây là vận may của mình, khi gặp được một người kỳ diệu như Lâm Phàm sau một hồi. Khi sắp chia tay, nhóm quân phản kháng mang vũ khí cảm ơn Lâm Phàm và cáo biệt. Bọn họ muốn lên đường, tìm kiếm đại bộ đội. cứu vớt càng nhiều người sống sót tiêu diệt càng nhiều tang thì dù họ biết hành động này đối với mặt thế mà nói chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc rất khó tạo ra ảnh hưởng lớn nhưng đây là việc họ nhất định phải làm nếu không làm ai sẽ làm dựa vào ai đó là không thể chỉ có tất cả mọi người đoàn kết nỗ lực đóng góp mới có thể nhìn thấy kết quả chúng ta đi hoặc phấn tiến lại gần lâm phàm cúi đầu chào trước khi rời đi chúc các người thuận buồm sôi gió hy vọng các người bình an chắc chắn rồi khi dương quang chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách mọi người sẽ có thể an tâm đứng dưới ánh mặt trời đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại và nhất định sẽ cùng nhau không ngừng nỗ lực được lâm phàm ít khi uống rượu nhưng giờ phút này hắn cũng kiên định gật đầu hắn đã giao cho hoác phấn chiếc điện thoại vệ tinh nếu gặp nguy hiểm hoác phấn chỉ cần gọi cho hắn hắn sẽ đến ngay trong thời gian ngắn nhất rất nhanh lâm phàm nhìn theo những chiếc xe bọc thép và xe vận tải dần dần rời đi cho đến khi chúng biến mất trong tầm mắt hoàng cảnh quan người cũng muốn đi sao? ừm, hoàng cảnh quan mặc bộ chiến giáp mới nhất, hướng về phương xa bước đi. Phương hướng của hắn trái ngược với hóc phấn và đội quân phản kháng. một đám người đầy lòng tin về tương lai, tiến về phía không biết đâu. có người chiếm giữ những vị trí thuận lợi, dựa vào khả năng của bản thân, mà làm miễn gì họ muốn, hưởng thụ niềm vui khi cướp đoạt của người khác. nhưng trong hoàn cảnh này, vẫn có những người vô tư dâng hiến bản thân, như ngọn nến tự thiêu, tỏa ra ánh sáng ấm áp mà người khác cần. các vị, ta sẽ đưa các người đến nơi hy vọng. lâm phàm quay lại mỉm cười nói với họ vì có trẻ con hắn đã giảm tốc độ di chuyển rất nhiều đại nhân không sao nhưng trẻ con còn nhỏ nếu quá sắc này sẽ không tốt lão phòng sơn nơi ẩn náu dưới lòng đất có một lối đi kéo dài đến bên ngoài kim minh hạo sắc mặt khó coi tên đáng ghét sao hắn lại xuất hiện ở đây luôn là hắn phá hoại mọi chuyện của chúng ta nói xong hắn liền nộ phun lâm phàm quả thật là khắc tình của tất cả tang thi và mọi sự hỗn loạn trong mặt thế kim minh hạo chạy nhanh Nếu không có linh cảm kịp thời bỏ chạy, hậu quả thật khó lường, nên loại từng trở nên khủng khiếp như vậy, dù cho họ có thức tỉnh, cũng không thể lường trước được sự khủng khiếp này. Ông chủ sẽ rất tức giận, Kim Minh hạo nhíu mày, cầm điện thoại lên, gọi cho một căn cứ. Ly Long, xác tỉnh giả thế nào rồi, có rồi, rất tốt, tôi sẽ tự mình đến lấy, cùng lúc đó, ở một nơi ẩn lúc khác. Ly Long cúc điện thoại, nhìn về phía ngô đồng lượng, ngô đồng lượng. Người mà trước đây Lý Long từng dạy dỗ, đã trở thành một kẻ tàn nhẫn như một con dao sắc bén, được hoàn cảnh uốn nắn thành một ác quỷ. Lý Long từng nói với Ngô Đông Lượng rằng nếu người quá nhân từ, chính người sẽ tự hại mình. Đối phương không làm hắn thất vọng, từ lúc ban đầu do dự đến bây giờ, hắn đã trở thành một người không có chút do dự nào trong hành động. Nếu Mạc Lam và Trương Hào, những người bạn cũ của hắn, biết rằng họ đã biến thành những ác ma, chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng. Trước đây họ từng kết bạn bỏ trốn. Nhưng một lần dừng lại để lựa chọn con đường đã khiến tất cả thay đổi hoàn toàn. Người đi chuẩn bị đám giác tỉnh giả cho ta. Không lâu nữa sẽ có người đến lấy đi. Vâng, ngô đồng lượng cúi đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn. Quay người đi về phía căn cứ. Trong thời gian qua, hắn đã trở thành một kẻ giết người không chút do dự. Những người sống sót chết dưới tay hắn. Không phải là 10, thì cũng phải 7-8 người. Chưa kể đến việc hắn còn tàn nhẫn với những người sống sót. Trong xe bọc thép, tang thi sách họa, hoặc phấn lật cuốn sách. tang thi sách họa nội dung trong đó thật sự kinh người nó hoàn toàn mở ra cho hắn biết những điều trước đây hắn chưa từng biết giác tình giả hoặc phấn nghi đến một số người trong quân đội có khả năng đặc biệt giờ đây hắn nhận ra những người này chính là giác tình giả còn có những tinh thể những loại tang thi khác nhau tất cả những thông tin đó không ngừng tác động vào tâm trí hắn sau một hồi hắn từ từ khép cuốn sách lại trong lòng ghi nhớ những nội dung đó đây quả thực là cuốn sách dạy về tận thế hoàng thị dương quang nơi ẩn núp lâm phàm thật là một người kỳ diệu Hóc phấn cảm thán, sau đó hắn giao cuốn sách tang thi sách họa cho người bên cạnh Bảo họ tập trung lại, cẩn thận lật xem và ghi nhớ kỹ những điều trong đó Sau đó hắn lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh Đây là lâm phàm giao cho hắn Và rất nghiêm túc dặn dò rằng nếu gặp phải bất kỳ tình huống nguy hiểm nào Không được chống cự, không nên mạo hiểm Mà phải gọi cho hắn và chờ đợi sự giúp đỡ của hắn Giờ phút này, hắn thật sự hiểu rõ tầm quan trọng của chiếc điện thoại vệ tinh này Đó sẽ quyết định sự an nguy của đội ngũ nhỏ bé này Dù có hy sinh tính mạng, hắn cũng không thể để mất chiếc điện thoại vệ tinh này Ban đêm, tại Hoàng thị, dương quang nơi ẩn núp Lâm phàm hai tay đặt lên lan can ban công nhìn những ánh đèn sáng rực rỡ vào ban đêm Trước đây, chỉ có một mình hắn bất đèn Nhưng bây giờ, xung quanh đầy áp ánh sáng từ các nơi ẩn nấp, Trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui vẻ Ánh mắt tràn ngập niềm vui mừng Nhìn về phía phương xa tăm tối, dường như trong bóng đêm ấy Một tia hy vọng về một tương lai tươi sáng đang vẫy chào hắn. Đây chính là hy vọng vẹp đẽ. Hắn biết đây không phải là hư ảo, cũng không phải là ảo giác. Chỉ cần kiên trì, niết định sẽ có ngày nó trở thành sự thật. Bầu trời dần tối lại, lâm phàm quay trở lại phòng, nằm lên giường, nhìn manh manh đào say ngủ. Sau đó, hắn kéo chăn đắp kín, nhìn lên trần nhà, từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc mơ, nơi những suy nghĩ của hắn dần dần tan vào giấc ngủ. Ban đêm hoang vắng, gió lạnh thổi qua. mang theo từng cơn gió nhẹ ở ngoài trời đống lửa bập bùng cháy sùa tan bóng tối xung quanh tạo ra một khu vực sáng sủa một nhóm người mặc chiến giáp đen kịt là những người sống sót tụ tập quanh đống lửa ánh sáng từ lửa chiếu lên chiến giáp phản chiếu ánh sáng đỏ nhìn giống như họ đang sưởi ấm nhưng thực ra họ đang chơi với lửa không mang đến nhiệt độ nóng bỏng tay họ khuấy động đống lửa làm củi cháy bùng lên chiến giáp này thật lợi hại chúng ta đặt tay lên lửa mà không thấy nóng chút nào sau khi có được món đồ chơi mới Mọi người không biết mệt mỏi với việc thử nghiệm Trước đây, khi chỉ mặc quần áo bình thường Họ lại cảm thấy lạnh khi gần lửa Nhưng bây giờ, người mặc chiến giáp Nhiệt độ cơ thể họ luôn duy trì ổn định và thoải mái Học phấn lên tiếng Các người đã xem kỹ, tàng thi sách họa Chưa, đây là cuốn sách quan trọng về tận thế Nhất định phải thuộc lòng, nhìn lên bầu trời đầy sao Học phấn cảm thấy nữ thần may mắn vẫn luôn phù hộ họ Giúp họ gặp được lâm phàm và nhận được sự trợ giúp Điều này làm cho họ nhận ra rằng trong tận thế này họ không phải một mình đi về phía trước mà còn có những người mạnh mẽ khác cùng chung tay chống lại nhớ đến thức lực của lâm phàm hoặc vẫn tin rằng dù quân phản kháng của họ có bị tiêu diệt nhân loại cũng sẽ không bị diệt vong vì vẫn còn lâm phàm chúng ta đã xem xong rồi một người khác đáp lại ta cũng xem rồi nội dung thật sự rất kinh ngạc mở rộng tầm mắt và ích lợi không nhỏ trước đây chúng ta đã bị tách ra bởi tang thi nhưng chính là vì lực lượng của các tang thi và bạo quân mà thôi Không có gì lạ khi chúng lại đáng sợ như vậy. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi, may mắn là trong cuốn sách không có những hình dạng tang thi khủng khiếp hơn. Những tang thi mà họ gặp là đủ loại khác nhau, trong mắt họ, chúng chính là những kẻ không thể đối đầu. Hắc vẫn hài lòng gật đầu, nếu so với tình huống trước kia, đó chính là cuộc chiến với tang thi bình thường, còn bây giờ với sự hỗ trợ từ Lâm Phàm và trang bị của anh, đối mặt với tang thi bình thường, tỷ lệ chiến thắng của họ là 10 phần 10. tang thi không còn là mối đe dọa như trước về các loại tang thi tiến hóa còn phải xem hình thái tiến hóa như thế nào nếu là loại lực lượng hay tốc độ họ vẫn còn rất tự tin nhưng nếu là những tang thi tiến hóa cấp cao đó sẽ là một thử thách khó khăn và trong trường hợp đó né tránh sẽ là lựa chọn chính xác nhất ngay lúc này có người hô lên tang thi có tang thi xuất hiện những chiến sĩ mặc chiến giáp đang tuần tra phát hiện động tĩnh ở xa tại họ nghe thấy tiếng ôi ôi và trong nháy mắt Mọi người tại hiện trường đều phản ứng, bản năng trở nên căng thẳng. Trước đây họ đã luôn phải chiến đấu với Tang Thi và biết rõ sự đáng sợ của chúng. Tang Thi không có cảm giác đau, giống như chó điên, dư tận cuộn cuộn lao đến, thấy con người là chúng lập tức điên cuồng. Nếu bị cắn xé hay cao nát, chỉ trong thời gian ngắn sẽ biến thành Tang Thi. Cảnh tượng đó vô cùng khủng khiếp, có thể trong chớp mắt làm rối loạn mọi trận hình. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, hoặc phấn hô lớn. Bản năng của bọn họ là phản ứng ngay lập tức. Khi gặp Tăng Thi, phải hết sức cảnh giác, chuẩn bị đối phó, đồng thời bắt đầu lần lượt lên xe, lái xe rồi đi, ban đêm mà chiến đấu với tang Thi không phải là lựa chọn sáng suốt, vì lúc này trời tối, ánh sáng hạn chế, cộc cộc cộc, các chiến sĩ bắn, đạn bay ra, một viên đạn trúng vào chân tang Thi, trực tiếp cất đứt chân nó, tuy tang Thi ngã xuống, nhưng vẫn không ngừng bò được, dựa vào hai tay tiếp tục di chuyển, sự kiên cường của tang Thi thật đáng sợ, chỉ cần còn sống. Chúng sẽ không ngừng tấn công mục tiêu, nếu chúng vào đầu, Tang Thi lập tức vỡ tung, máu bắn ra khắp nơi, bọn họ đã trải qua vô số trận chiến với Tang Thi, là những chiến sĩ có kinh nghiệm tác chiến phòng thủ, bắn rất chuẩn xác, dưới ánh đèn pha, mặc dù không thể nói rằng mỗi viên đạn đều trúng vào đầu, nhưng ít nhất hai phá trong số mỗi ba phá là chúng, đội trưởng số lượng Tang Thi càng lúc càng nhiều, hỏa lực của chúng ta không thể bao phủ toàn diện được, chúng ta cần rút lui, Tiểu Quang đầu, cẩn thận một chiến sĩ thấy số lượng tang thi quá đông cảm thấy hỏa lực không thể áp chế được nữa liên đề nghị rút lui cùng lúc đó hắn thấy một tang thi xông qua đường hỏa lực ngã nhào một đồng đội khi hắn nghĩ tới việc cứu đồng đội đột nhiên nhận ra rằng tang thi đang cắn xé người ấy hắn cố gắng phá vỡ lớp giáp chiến đấu nhưng không thể ngay cả dấu vết nhỏ cũng không có bỗng chốc hắn tỉnh ngộ đúng rồi bọn họ đều đang mặc giáp do lâm phàm cung cấp khả năng phòng ngự rất mạnh tăng thi căn bản không thể phá vỡ được lớp giáp đó Đội trưởng, chúng ta mặc giáp rồi Không cần sợ, mọi người đừng lo lắng Tăng thi không thể phá nổi giáp của chúng ta Sau khi được nhắc nhở Tất cả mọi người đều ngây người một chút Đúng vậy, bọn họ có giáp bảo vệ Một vài người nhẹ nhàng vỗ đầu Đây là tình huống quen thuộc trước kia Họ một thời gian không làm quen được Hoặc phấn quả quyết nói Tránh cận chiến đừng để tiếng súng thu hút Tăng thi đến Vâng, âm vang, âm vang âm vang. Hơn 10 chiến sĩ rút đao từ sau lưng dưới sự bảo vệ của giáp họ hoàn toàn không còn lo lắng nữa họ buông tay vung đao mạnh mẽ mỗi đao chém xuống đầu tang thi lập tức rời khỏi thân thể mặc dù những thanh đao này không được gia công đặc biệt nhưng chúng đều được chế tạo từ vật liệu đặc biệt có thể chém sắt như chém bùn chỉ cần nhẹ nhàng thôi chúng đã có thể chặt đầu tang thi như cắt cỏ phóc phóc sảng khoái thật sắc bèn a a người mặc chiến giáp chiến sĩ giơ tay chém xuống trực tiếp chém đứt đầu tang thi có chiến giáp bảo vệ không cần lo sợ đàm tang thi lại gần Học phấn cũng vùng nào chém nhẹ, dễ dàng đem đầu tang thi chặt đứt, cảm giác rất tuyệt vời, không hề cảm thấy có sự trở ngại nào, mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Giết đi, diệt đám tang thi kia, các chiến sĩ phấn khởi vô cùng. Trận chiến này là lần họ cảm thấy sảng khoái nhất, cũng là lần duy nhất họ có thể cận chiến với tang thi. Sau một hồi, mọi thứ dần dần yên tĩnh lại, không còn tiếng, ôi ôi, của tang thi nữa. Nếu nghe kỹ, chỉ còn lại tiếng nổ lốp bốt của củi trong đống lửa. Hơn 10 chiến sĩ nhìn vào cảnh tượng trước mắt, hơi thở hồn hển. Họ có chút không thể tin được rằng mình đã làm được điều này. đất đầy thi thể tang thi, nhiều cái đầu bị chặt lìa. ha hà, hà hà, một người không nhịn được cười lớn, đây đều là chúng ta làm đấy. Đội trưởng quá mạnh, thật sự rất mạnh. Bộ chiến giáp này, chỉ cần đối phó với mấy tang thi bình thường, chúng ta có thể dễ dàng chém giết. Hóp phấn nói, đây là sức mạnh của chiến giáp, nhưng không thể phinh thường. Lâm phàm đã nói qua với chúng ta. Bộ chiến giáp này đối phó với tang thi bình thường không có vấn đề gì, nhưng nếu gặp phải tang thi đã tiến hóa, hiệu quả sẽ giảm đi nhiều. Mối nguy hiểm vẫn luôn tồn tại, không thể vì có chiến giáp bảo vệ mà buông lỏng cảnh giác, mọi người gật đầu phụ họa, đội trưởng, chúng ta không ngốc đấu, ai cũng hiểu rõ, yên tâm đi. Đúng vậy, không ngờ rằng lại có thể chiến đấu một cách nhẹ nhàng và sảng khoái như vậy, thật là tuyệt vời. Hiện tại ta tự tin hơn gấp trăm lần. Trước kia... Chỉ cần một đám tang thi bình thường đã có thể mang lại tai họa diệt vong cho chúng ta Nhưng bây giờ có chiến giáp bảo vệ Khi gặp phải tang thi bình thường Chính là lúc bọn chúng đối mặt với tận thế Mọi người giờ đây đều tràn đầy hy vọng về tương lai Trước khi chưa nhận được chiến giáp từ Lâm Phàm Họ cũng có chút hy vọng vào tương lai Nhưng không nhiều Giờ đây, mọi thứ đã khác Hy vọng của họ lớn lao hơn rất nhiều Học phấn vung tay lên Nói, lên xe đi Toàn bộ tiến lên Chúng ta phải tìm đại bộ đội Bọn họ nhất định phải tụ họp cùng đại bộ đội Thu đến, thu đến Sáng sớm tại Dương Quang nơi ẩn núp Đám quân phản kháng này xuất hiện Chứng tỏ trong số nhân loại Không chỉ có chúng ta tại Dương Quang nơi ẩn núp chiến đấu với Tàng Thi Mà có lẽ còn nhiều người sống sót khác Đã tạo thành lực lượng vũ trang không tầm thường Lôi đội biết rằng quân phản kháng vẫn còn tồn tại Mắt anh ta hơi đỏ lên Điều này khiến anh ta nhớ lại quá khứ của họ Khi đó họ cũng từng dùng căn cứ vũ trang làm trung tâm Nhờ vào vũ khí đủ loại bắt đầu thanh lý tang thi trong thành phố Lúc đó, họ nghĩ rằng việc này là hoàn toàn có thể làm được Với những chiếc xe tăng và vũ khí hạng nặng Việc đối phó với tang thi chẳng có gì khó khăn Nhưng thực tế lại khiến họ gặp phải một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng được Thương vong vô số Trước mặt những tang thi tiến hóa siêu mạnh Những chiếc xe tăng như đồ chơi dễ dàng bị chọc thủng Cuối cùng, căn cứ của họ bị tang thi bao vây Những tang thi khổng lồ phá tan tường vây Nhìn chằm chằm vào họ như thể họ là những con người bị nhốt Lúc đó, họ đã rơi vào tuyệt vọng Dù xung quanh có những bức tường cao Nhưng dưới sức mạnh của làn sóng tang thi vô tận Những bức tường đó chẳng có ý nghĩa gì Chúng chẳng thể cản được đám tang thi che lấn và tiến lên Lâm Phạm nói Đúng vậy, dù trong bất kỳ thảm họa nào Vẫn có rất nhiều anh hùng vô danh đứng lên Lôi đội biết rằng ngày hôm qua Lâm Phạm đã mang đi rất nhiều chiến giáp Chuẩn bị cho đám quân phản kháng Mặc dù không phải tất cả đều được gia trì chiến giáp, nhưng trong tận thế, tác dụng của chúng là rất lớn. Chỉ cần không gặp phải những tang thi tiến hóa, người mặc chiến giáp chính là vô địch. Những tang thi bình thường cơ bản không thể phá vỡ được lớp phòng ngự này. Cho dù tang thi có chen trúc và đè lên, họ cũng khó có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho chiến giáp. Vương khai hỏi, vì sao họ không cùng Lâm ca trở về, ở lại rừng quang nơi ẩn núp, cũng có thể đối phó với tang thi. Như vậy chẳng phải an toàn hơn sao, lôi đội cười nói. mục đích của họ không chỉ đơn giản là thanh lý tang thi mục tiêu chính là trong khi thanh lý tang thi cứu vớt càng nhiều người sống sót quốc gia chúng ta rộng lớn hoàng thị chỉ là một nơi hẻo lánh trong đó mà thôi bây giờ chúng ta lấy hoàng thị làm trung tâm không ngừng mở rộng ra ngoài để dọn dẹp việc bao phủ toàn quốc cần bao nhiêu thời gian người sống sót có thể kiên trì được bao lâu chúng ta chỉ có thể phát triển đơn phát vệ tinh điện thoại để bọn họ liên lạc chúng ta có cơ hội sẽ làm nhưng họ đang hành tẩu khắp nơi tìm kiếm Có thể tìm đến chúng ta, nhưng không thể tìm thấy người sống sót. Phương Khay, nghe xong lời lôi đội, đã hiểu được ý của ông. Sau khi suy nghĩ kỹ, không khỏi bày tỏ sự tôn trọng đối với nhóm quân phản kháng. Họ giống như đang đi trên rìa thâm uyên. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi vào vực sâu. Nhưng dù vậy, họ vẫn không từ bỏ suy nghĩ trong lòng. Lâm Phạm cảm thán nói, hy vọng họ có thể thuận lợi. Tôi đã giao vệ tinh điện thoại cho họ. Nếu gặp phải nguy hiểm, chắc chắn họ sẽ thông báo cho tôi trước. Hắn biết rằng họ không phải là những người hành động thiếu suy nghĩ. Nếu gặp phải tình huống không thể giải quyết, họ sẽ không ép buộc bản thân chống đỡ. Điều lâm phàm sợ nhất là những người ép mình chống đỡ. Dù sao thì rắc rối cũng không phải là một chuyện tốt. Thậm chí hắn còn không biết mệt mỏi với việc này. Hắn rất mong muốn có thêm nhiều người tìm đến mình. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc còn nhiều người sống sót hơn. Lôi đội nói, số lượng sạch họa cần tăng lên, nhưng điều quan trọng nhất là số lượng vệ tinh điện thoại. Đối với hiện tại, đó chính là hạt cát trong sa mạc tang thi sách họa có thể sao chép vô hạn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng việc phân phát rộng rãi khắp nơi để có được một bản sao là không dễ dàng uống chi số lượng vệ tinh điện thoại hiện tại rất ít lâm phàm trầm tư nói việc này tôi sẽ nghĩ cách cách duy nhất có thể làm là tìm tang thi hoàng đế vương tử hiên hắn là tang thi nắm trong tay một thành phố dùng năng lực của hắn việc tìm ra nhiều vệ tinh điện thoại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Hiện tại mạng lưới và thông tin của Hoàng Thị đã được sửa chữa tốt, nhóm lính thông tin dưới sự bảo vệ của Lã Trung bắt đầu sửa chữa các trạm cơ sở ngoài kia. Điều duy nhất khiến Lâm Phàm đau đầu là, với số người của họ, không biết khi nào mới có thể hoàn tất việc sửa chữa tất cả các trạm cơ sở, nhưng dù sao, việc vẫn phải làm, nếu không làm, mọi thứ sẽ không có tiến triển, chỉ mãi dậm chân tại chỗ. Muốn hành động thì phải từ từ phát triển, góp gió thành bão. cuối cùng sẽ đạt được hiệu quả cố hàng nói tiểu phàm hiện tại chúng ta hoàng thị đã đi vào quỹ đạo mọi thứ đều đang phát triển theo một thứ tự không có gì xáo trộn vật tư nuôi trồng chữa bệnh dược liệu tất cả đều đang tiến hành một cách có trật tự chỉ có một điều cần phải suy nghĩ đó là tình hình bên ngoài bây giờ hoàng thị như một nơi thánh địa một vùng đất phúc rất nhiều người sống sót họ tưởng tượng về xã hội mới nhưng lại không biết rằng dù muốn đến đây họ cũng không thể ta biết Từ trước đến nay, ta luôn nỗ lực dọn dẹp các khu vực bên ngoài. Trong thời gian này, ta đã không ngừng thanh lý các khu vực trên đường, ít nhất cũng đã dọn sạch mười mấy, hai mươi tòa thành thị. Chỉ cần có thể tiến vào ranh giới này, rất khó để gặp được tang thi nếu có gặp số lượng cũng rất ít, gần như không đáng kể. Lâm phàm không có năng lực như Trúc Thành, bởi vì có những tang thi ẩn nấp quá sâu, hoặc là chúng bị kẹt ở một góc nào đó, dù có nghĩ đến thì cũng không thể ra ngoài, chúng trở thành những con cá lọt lưới. cố hàng biết lâm phàm rất nỗ lực nhưng hắn không được hưởng thụ gì kể từ khi nơi ẩn nấp dương quang được hình thành tiểu phàm chưa bao giờ nghỉ ngơi luôn dọn dẹp tang thi xung quanh hoàng thị và không ngừng mở rộng phạm vi ra ngoài trong tận thế tang thi không giống như trong trò chơi nơi mà việc tiêu diệt một tên boss sẽ làm những tang thi khác chết đi trong thực tế phải tìm và thanh lý từng khu vực một quá trình đó vô cùng buồn tẻ và vô vị nhưng nếu tiểu phàm có mệt mỏi thấy một cô gái xinh đẹp chắc chắn hắn sẽ nghĩ đến việc xả stress dù sao tiểu phạm đã hy sinh rất nhiều cho hàng thị nhưng vẫn không được phép hưởng thụ một chút gì sao thế nhưng hắn không bao giờ nghỉ ngơi cứ tiếp tục nỗ lực ngày qua ngày làm những việc giống nhau hợp thị hai bóng người thong thả đi trên con đường vương tử hiên đã tận dụng triệt để tác dụng của tang thi trong khi mọi người đều thấy tang thi là kẻ ăn thịt người thì vương tử hiên lại để tang thi giúp dọn dẹp môi trường xung quanh các cửa hàng xung quanh đều rất sạch sẽ mọi vật phẩm đều được sắp xếp gọn gàng Đây đều là công lao của tang Thi, tang Thi Vương Tử Hiên không phải là người thích sạch sẽ, khi còn là người hắn có thể một tuần không tắm, suốt ngày đối mặt với máy tính, trò chuyện với các cô gái trên mạng, nhưng sau tận thế, trở thành tang Thi, ai còn quan tâm việc tắm rửa, tuy nhiên, từ khi biết triệu vận, Vương Tử Hiên gần như mỗi ngày tắm hai lần, một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi tối, hắn mua rất nhiều sữa tắm, làm mình trở nên thơm tho, các cửa hàng xung quanh cũng được giữ gìn sạch sẽ gọn gàng. vì hắn muốn tạo ra một môi trường thoải mái cho triệu vận một môi trường hỗn loạn như thế làm sao có thể xứng với người con gái mà hắn ngưỡng mộ đừng nói đến nữ thần ngay cả một con chó cũng không thể chấp nhận đi đi vương tử hiên nói với giọng ôn hỏa ta sẽ hát cho ngươi nghe một bài tốt triệu vận biết vương tử hiên là một con tang thì nhưng nàng chưa bao giờ ghét bỏ hắn thực tế mạng sống của nàng cũng là do hắn cứu nếu không có hắn nàng không biết mình sẽ có một tương lai bi thảm như thế nào vương tử hiên hắng giọng Hụ hụ vài cái, rồi bắt đầu cất giọng hát Ta là một đầu khách khách khách ô vuông vu Mong muốn bay, bay lại bay Nhưng bay không cao Ta tìm kiếm, thăm dò tìm kiếm Thăm dò một cái ấm áp ôm ấp Yêu cầu như vậy có cao không Hắn hát lại lần nữa, giọng hát đầy cảm xúc Thể hiện rõ khát vọng được ôm ấp Hắn muốn hát thêm một đoạn nữa Nhưng tiếc là chỉ nhớ được mấy câu này Nếu cho hắn hát hết bài Hắn có thể hát còn hay hơn cả nữ nhân Dù trước kia hắn là vận động viên Nhưng ca hát như thế này đối với hắn đã rất tốt, hắn chỉ có thể hát được một đoạn, không thể hát hết, êm tai không, Vương Tử Hiên, mỉm cười, mắt hơi híp lại, êm tai. Triệu Vận hơi cười đáp lại, được khen ngợi Vương Tử Hiên rất vui vẻ, nhưng, ngay lúc đó, hắn đột nhiên mở to mắt, thân thể cứng lại, Triệu Vận thật sự ôm hẳn, không phải mơ, không phải ảo giác, mà là ôm thật, hắn cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể nàng, trái tim lạnh lẽo của hắn như được làm ấm lên ngay khoảnh khắc đó. trước đây khi còn là người hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác bị nữ nhân ôm không ngờ sau khi trở thành tang thi hắn lại có thể trải nghiệm điều này phương tử hiên không biết phải làm gì với đôi tay của mình không biết nên đặt chúng ở đâu hắn nghĩ nếu ôm eo triệu vận nhẹ nhàng xoa nắn có thể cảm nhận được sự mềm mại nhưng hắn chỉ nghĩ vậy rồi lại hạ tay xuống yên lặng cảm nhận cái ôm này hắn là tang thi có sức mạnh đặc biệt tính cách của hắn là bạo ngược và hắc ám không chỉ với nhân loại mà còn với các tang thi khác Hắn tả nhẫn, nhưng kể từ khi triệu vận xuất hiện, tính cách của hắn đã thay đổi, cái bạo ngược, hắc ám mấy giờ bị kìm nén sâu trong lòng, và lúc này mọi danh hiệu như tang thi hoàng đế, tang thi bá chủ hay mặt thế đế vương đều không còn quan trọng với hắn, hắn không muốn nghĩ đến những thứ đó, triệu vận không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy vương tử hiên, người và tang thi khác nhau, ở đâu, nàng cảm thấy có người còn ác hơn cả tang thi, nhưng ít nhất trong vương tử hiên nàng thấy được một loại ôn nhu, Dù Vương Tử Hiên có đối xử xấu với người khác Nhưng hàn đối với nàng tốt Nàng sẽ chấp nhận điều đó Mọi người đều có thể nói Vương Tử Hiên không tốt Chỉ riêng nàng là không thể nói Vương Tử Hiên, một thanh âm vang lên Triệu Vận và Vương Tử Hiên vội vã tách ra Ôn nhu, thân thể mềm mại của Triệu Vận rời đi Khiến Vương Tử Hiên vô cùng tức giận Trong lòng hắn mắng thầm, rốt cuộc là tên Vương Bát Đản nào dám quấy giày ta Không nhìn thấy tình huống này sao Không quan tâm là ai hắn đều muốn khiến đối phương phải trả giá mãi đến khi nhìn thấy người đó vương tử hiên như thể đã học được cách thay đổi thái độ mỉm cười nói ngươi tốt lâm phàm đáp không quấy giày các ngươi chứ không không có sao có thể quấy giày được vương tử hiên vội vàng trả lời người này trước mắt chính là người hắn không thể đắc tội rất mạnh mẽ chỉ cần có lâm phàm ở đây tàng thì sẽ không có tương lai lâm phàm nhìn thấy vương tử hiên và triệu vận ôm nhau biết rõ lúc này việc quấy giày có thể không tốt Nhưng nghĩ lại, họ chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội ôm nhau sau này Nên cũng không vội vàng Sau khi hắn rời đi, họ có thể tiếp tục như vậy Vậy thì... Tốt! Ta muốn nhờ ngươi một việc Không biết ngươi có thể giúp được không? Lâm Phàm hỏi rất lịch sử Hắn luôn đối xử với Vương Tử Hiên như một người bình đẳng Đừng nói xin Nhờ, cứ nói đi, không sao đâu Vương Tử Hiên đáp Hắn không quen với việc Lâm Phàm quá khách khí Cảm thấy nói gì? Xin, nhờ... sẽ giống như từ chối vậy Dù có từ chối... Hắn cũng dám chắc là sẽ không từ chối Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, ta muốn nhờ ngươi giúp tìm một số vệ tinh điện thoại, cần bao nhiêu thì tùy ngươi. Được, không có vấn đề gì, Vương Tử Hiên luôn không ngại nhận việc. Dù biết công việc có thể rất phức tạp, hắn hiện tại có rất nhiều việc phải làm. Tìm sáng tạo giả, cứu người sống sót, giờ lại thêm việc tìm vệ tinh điện thoại, nhưng hắn chưa bao giờ nói nhiều. vì tương lai hắn phải chuẩn bị đầy đủ tận thế sẽ thế nào hẳn là tất cả tang thi sẽ bị lâm phàm tiêu diệt hết mà hắn cũng là tang thi hắn không hy vọng tương lai mình sẽ bị tiêu diệt vì thế hy vọng có thể duy trì mối quan hệ tốt với lâm phàm hắn không có suy nghĩ phức tạp chỉ muốn làm bạn bên cạnh nữ thần thật không có vấn đề đúng không không có yên tâm đi cảm ơn người không cần cảm ơn mặc dù ta là tang thi nhưng đang đối kháng với tận thế ta nguyện ý dâng hiến lực lượng của mình Vương Tử Hiên có tư tưởng rất cao Nếu không gặp triệu vận Hắn chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý xây dựng sự nghiệp Xưng vương xưng bá, chiếm lĩnh địa bàn Thấy nhân loại thì giết Thấy Lâm phàm cũng giết Tuyệt đối không để hắn có bất kỳ cơ hội nào Nếu không đấu lại thì chỉ có thể chạy trốn Nếu không đấu lại thì chạy trốn là con đường duy nhất Sáng tạo giả tìm thấy thế nào Lâm Phàm hỏi Vương Tử Hiên trả lời Rất kỳ quái Ta đã phái rất nhiều tang thi đi tìm kiếm ở các thành thị lớn nhưng không tìm thấy bóng dáng của sáng tạo giả. Ta nghi ngờ chúng đã nhận được tin tức và đang trốn. Quả thật là chuyện kỳ lạ. Sáng tạo giả thường phát triển trong thành thị, nhưng Vương Tử Hiên lại phát hiện trong các thành thị không có bóng dáng của chúng. Hắn nghi ngờ chúng đã chạy trốn vì nhận được tin tức. Có thể là thi thần đã phát tán tin tức, hoặc có thể là các tổ chức sáng tạo giả ở Nam Phương đã bị diệt. Điều này khiến rất nhiều người sáng tạo cảm thấy bất an và quyết định ẩn nấp, lén lút phát triển ở nơi nào đó. Lâm Phàm trầm tư. Có thể bọn họ đã đi, những người sáng tạo không ngốc, chúng có trí tuệ, trốn đi là chuyện bình thường, nhưng việc tìm kiếm hành động của bọn chúng không thể dừng lại. Vương Tử Hiên gật đầu, ta hiểu rõ, nếu để các tang thi khác biết được hành động của hắn, chỉ sợ chúng sẽ căm phẫn, cho rằng hắn là kẻ phản bội tang thi, lại đi giúp nhân loại. Như vậy, hắn sẽ mất hết thể diện trong mắt tang thi. Đã gặp được người sống sót nào chưa? Lâm Phạm hỏi, không có. Vương Tử Hiên lắc đầu, hắn đã tổ chức đội tìm kiếm rất chuyên nghiệp. đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Trước đây đội tìm kiếm của những tang thi khác chỉ là những tang thi bình thường. Trong việc cải trang không đủ hoàn hảo, thường khiến người sống sót nhìn thấy là đã sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức. Dù phía trước có vách núi, nhưng vì mạng sống, người sống sót sẽ không suy nghĩ lâu mà lập tức nhảy xuống vách đá để tìm cơ hội sống sót. Do đó trong việc dẫn dắt đội, hắn đã cho những tang thi mạnh mẽ, hình dạng hỗn hợp, dẫn đầu, còn các thành viên khác chỉ là tang thi bình thường. Được trang bị bộ áo dài và mặt nạ để che giấu đặc điểm tang thi Quan trọng nhất là Vương Tử Hiên không cho phép bất kỳ tang thi nào phát ra âm thanh đặc trưng của chúng Vì âm thanh đó sẽ khiến chúng bị lộ Để chứng tỏ sự nghiêm khắc của hắn Đám tang thi dưới quyền không dám có bất kỳ phản kháng nào Được rồi Lâm phàm thở dài Hợp thị không xa hoàng thị Nếu thực sự có người sống sót ở xung quanh khả năng cao là sẽ gặp phải sách họa về tang thi Chỉ cần lấy được cuốn sách đó là có thể biết được nội dung bên trong và từ đó đến nơi ẩn náu của hoàng thị dương quang cũng chẳng phải việc khó khăn gì đã không còn chuyện gì nữa lâm phàm cười nói ta đi trước các ngươi cứ tiếp tục đi nhìn bóng lưng lâm phàm rời đi vương tử hiên cảm thấy bất lực không biết phải ôm thế nào nhưng hắn vẫn cảm thấy rất hài lòng cảm giác trong lòng thật sự rất thỏa mãn đến giờ phút này cảm giác đó vẫn còn vẹn nguyên trong ngực vương tử hiên liếc mắt nhìn triệu vận với ánh mắt đầy ý tứ triệu vận mỉm cười nụ cười của nàng trong mắt vương tử hiên giống như một thiên sứ đáng yêu chúng ta tiếp tục dạo phố nhé được vương tử hiên đáp lại giọng biệu đầy kiên định đây là manh mối mà đại bộ đội để lại hấp phấn cầm một mảnh vải đỏ quấn quanh cán điện tử bên trong là một tờ giấy bị buộc chặt tờ giấy này chứa đựng thông tin về hướng đi mà bọn họ luôn tìm kiếm nơi mà đại bộ đội đang ẩn náu cuối cùng họ đã tìm thấy manh mối cuối cùng họ đã tìm thấy manh mối nhìn xung quanh Có những xác tang thi, Hóc Phấn quan sát tỉ mỉ và nhận thấy rằng, những xác tang thi này đều bị súng bắn chết, từ vết thương và máu đã đông lại, có thể đoán được chúng đã chết cách đây khoảng mười mấy tiếng, đi, tiếp tục xuất phát, Hóc Phấn vẫy tay, rồi quay lại xe, xe bọc thép cùng xe vận tải bắt đầu chạy về phía xa, họ sẽ không vào thành phố tìm kiếm người sống sót, vì với tình hình hiện tại, người sống sót chắc chắn rất ít, hơn nữa, trong thành phố, số lượng tang thi rất đông, và trong đó chẳng khác gì con mồi vào miệng cọp. lúc này sau khi rời khỏi hợp thị lâm phàm đã bắt đầu dọn dẹp tang thi số lượng thật sự rất nhiều hẳn nhìn tình hình hiện tại một huyện thành nhỏ mà tụ tập bao nhiêu tang thi như vậy chứng tỏ người sống sót có thể thanh lý bọn chúng chắc chắn rất ít và nếu nói về thành phố nào thảm nhất thì chính là hoàng thị trong đó tang thi muốn tiến hóa nhưng lại có người không cho chúng cơ hội khi lâm phàm bắt đầu thanh lý tang thi ở hoàng thị tất cả hy vọng và cơ hội đều tan biến hết thanh lý bắt đầu lâm phàm chậm rãi rút frost ra lưỡi kiếm dưới ánh nắng lóe lên ánh sáng bạc trói lọn đây là thần khí đã áp thu vô số tinh thể mô phỏng trong game đó luôn tỏa ra hào quang giờ đây trong tay lâm phàm nó càng tỏa sáng lấp lánh Hắn hạ kiếm xuống rồi thuận tay vung kiếm chỉ trong chốc lát cả huyện thành như bị một tấm lưới bạc bao phủ vô số tang thi bị tiêu diệt máu tươi vằng khắp các ngõ ngách dù là tang thi bình thường hay tang thi tiến hòa lúc này đều bị đối xử như nhau không có sự phân biệt lâm phàm san giết tang thi thu thập điểm số Điểm số càng cao, thực lực càng mạnh Trước đây, hắn cho rằng việc tăng sức mạnh là đủ rồi Nhưng bây giờ, hắn nhận ra thực lực của mình vẫn chưa đủ Hắn cần thêm sức mạnh, một lát sau Một dãy nhà mái ngói Lâm phàm quan sát tình hình xung quanh Con đường vốn trước đây đầy tang thi đang lượn lờ Nhưng giờ đây không còn một con tang thi nào đứng đó Toàn bộ đã trở thành thịt nát Đây chính là tốc độ thành lý tang thi của hắn Tuy nhiên, cả huyện Thành giờ đây rất yên tĩnh Không có âm thanh nào Ít nhất trước đó còn có tiếng, ôi ôi. Vang vọng, bây giờ tất cả âm thanh đều biến mất hoàn toàn. Tiếp tục thanh lý, công việc thanh lý của hắn còn phải bận rộn lâu dài. Một tòa thành thị, một huyện thành, không thể đại diện cho gì cả. Vẫn còn rất nhiều nơi cần hắn đi thanh lý. Hắn nhảy lên một cái, biến mất vào phương xa. Khoảng cách đến hoàng thị không xa. Có thể ở trong các thành thị xung quanh, không có sáng tạo giả. Dù tang thi có tiến hóa đến cấp độ sáng tạo giả, sau khi có trí tuệ, Khả năng đã sớm rời xa nơi đó Lâm Phàm đã trở thành một cái tên nổi tiếng trong giới tang Thi được rất nhiều người sáng tạo coi là mục tiêu phải diệt trừ nhưng muốn diệt trừ Lâm Phàm cái giá phải trả là vô cùng lớn có thể nói là điều không thể tưởng tượng nổi hay nói cách khác là một chuyện không thể xảy ra Trần Thanh Thủy nơi này là một Trấn nhỏ ba mặt bị nước bao quanh chỉ có một lối ra vào lúc này Trấn đang phải đối mặt với cuộc tấn công của tang Thi lối vào đã bị rất nhiều tang Thi bao vây người sống sót đứng phía sau sự phòng ngự trên tường và sử dụng vũ khí đặc chế để liên tục đánh giết tang thi tuy nhiên dù người sống sót ở đây vẫn cố gắng phản kháng họ vẫn bị sự hoảng sợ bao phủ trước cuộc tấn công của tang thi trấn thanh thủy có dân số không đông cuộc sống của người dân nơi này chủ yếu dựa vào nghề đánh cá những người trẻ không muốn suốt đời làm nghề đánh cá đa số đều muốn ra ngoài các thanh thị lớn khi tận thế bùng nổ trấn thanh thủy cũng đã gặp phải cuộc tấn công của tang thi nhưng mức độ uy hiếp không cao vì rất nhiều người đã quen ngủ trên thuyền đánh cá vì ban đêm là thời điểm tốt nhất để bắt cá. Điều này giúp họ tránh được sự lây lan của tang thi. Dù trong thôn trấn có xuất hiện tang thi nhưng vì số lượng không nhiều một số người dân dũng cảm đã chiếm lĩnh các vị trí cao và đánh bại tang thi trong trấn. Vì vậy, trấn thanh thủy cũng an toàn hơn 10 người sống sót trong trấn. Có cả những người trẻ tuổi họ hiểu rằng đây chính là tang thi và tình hình bên ngoài chắc chắn rất tồi tệ Dần dần, Trấn Thanh Thủy đã bầu ra một người lãnh đạo, hắn tên là Phương truyền, người đã tổ chức dân làng dự phòng tuyến bảo vệ Trấn Thanh Thủy, chặn đứng mọi tang thì có thể xâm nhập vào đầu Trấn. Trong khoảng thời gian này, người dân trong Trấn đã sống ổn định, lên núi kiềm ăn, xuống sông lấy nước và còn làm nông nghiệp, trồng trọt, nhà nào cũng có đủ thức ăn dự trữ. Trong mặt thế, Trấn Thanh Thủy từ hơn 10 người sống sót đã phát triển thành hơn 100 người. Những người này phần lớn đều là từ bên ngoài chạy nạn, tìm đến đây để trốn tránh. người dân trong trấn khá thân thiện khi thấy những người chạy nạn đến họ liền thu nhận và đón tiếp họ vào trong trấn thanh thủy phương triển hiểu rõ sự hiểm ác của lòng người trong mặt thế nên luôn giữ tâm cảnh giác ông đã phá những người đáng tin cậy đi quan sát kỹ lưỡng những kẻ chạy nạn này phòng ngừa việc chúng gây rối làm hỏng trấn tuy nhiên do trấn thanh thủy có nguồn thực phẩm phong phú và điều kiện an toàn tình hình tại đây vẫn ổn định không xảy ra những chuyện đẫm máu như ở những nơi khác trấn thanh thủy đã sống yên ổn trong suốt một thời gian dài trong mặt thế Nhưng cho đến bây giờ, một đám tang thi như phát hiện ra mùi máu thịt, xông đến tấn công, muốn phá vỡ phòng tuyến của Trấn Thanh Thủy Khi gặp phải tình huống như vậy, người dân trong Trần Sao có thể để tang thi tùy ý tấn công Phóc phóc, phóc phóc, những âm thanh máu thị bị đâm xuyên vang lên Tất cả mọi người đã quen với cuộc sống trong mặt thế, không còn sợ hãi trước tang thi như những ngày đầu Họ tự nhiên cầm lấy vũ khí, xông lên và quyết tâm tiêu diệt đám tang thi muốn xâm nhập Phương ca, tang thi số lượng thật sự là quá nhiều đã trồng chất quá nhiều thi thể nếu tiếp tục như vậy tang thì sẽ có thể dẫm lên những thi thể này mà bò lên Nếp định phải nghĩ cách một người sống sót hô hào phương chuyển sắc mặt nghiêm trọng Hàn biết rằng kết quả tốt nhất chỉ là ngăn cản tang thi tiến công dù trần thanh thủy có thuyền đánh cá nhưng những chiếc thuyền này đều là thuyền nhỏ số lượng ít ỏi căn bản không thể chở hết được số người sống sót hiện tại dĩ nhiên để đề phòng trường hợp xấu nhất hắn đã cho người đào hầm dưới đất để ẩn náu bên trong có đầy đủ vật tư Đó có thể là con đường nuôi cuối cùng, nhưng con đường này chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn, kết quả cuối cùng không phải là bị tang thi cán chết, mà là những người sống sót sẽ tranh đấu với nhau mà chết. Không ai muốn chết, nhưng trong hầm thức ăn, có những người sẽ không muốn chia sẻ thức ăn, muốn chiếm tất cả cho riêng mình, và kết quả duy nhất sẽ là giết chết người bên cạnh, tiếp tục giết, được, có người đỏ mặt vung vũ khí, đâm xuyên đầu tang thi, nhưng cũng có một số người sống sót mặt mày sợ hãi, tay cầm vũ khí mà run rẩy. họ nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của tam thi người run lên như cày sấy cảm giác sợ hãi dần dần chiếm lấy đầu óc không thể thắng được chúng ta không thể ngăn cản tam thi tiến công một người trẻ tuổi tóc dài nói rồi lùi lại phía sau loảng xoảng vũ khí trong tay rơi xuống hắn quay người chạy tôi không chống cự nữa tôi muốn đến thuyền đánh cá số lượng tam thi ngày càng nhiều chúng ta không thể ngăn nổi hắn vừa chạy vừa hô to trở về phương chuyển sắc mặt thay đổi đột nhiên có người bỏ chạy giữa trận tác động rất lớn Hắn biết người này là ai, chính là người trẻ tuổi mà trước nửa tháng hắn đã thu lưu Khi mới tới đây, người này dường như đã có chút điên cuồng, không biết sao lại sống sót Tuy vậy, khi nghĩ đến việc hắn đã tới đây, Phương Triển không thể ngồi yên mà làm ngơ Trong khi dựng phòng tuyến này, Phương Triển cũng cảm thấy người này có chút lười biếng Rất nhiều việc không muốn làm, chỉ muốn tránh né Khi hắn chạy trốn, tình thế ở hiện trường bắt đầu dao động Nếu bây giờ bỏ chạy, sẽ có hai lựa chọn Một là chạy đến thuyền đánh cá Một là trốn vào trong hầm ngầm. Trong hầm ngầm có nhiều thức ăn hơn, nhưng thuyền đánh cá lại quá nhỏ, lượng thức ăn lại không đủ. Hiện tại, nếu bọn họ có thể kiên trì phòng tuyến, thì chỉ có nhóm thanh niên này có thể làm được. Dù sao người già trong trấn thanh thủy khá nhiều, họ không thể đối đầu với tang thi. Phương ca giống như thật sự không thể ngăn cản được nữa rồi. Một người sống sót nhìn tình huống phía trước và lên tiếng. Số lượng tang thi không phải là quá nhiều như Châu Chấu nhưng nếu xét theo tình hình hiện tại, khả năng bị công phá chỉ còn là vấn đề thời gian phương chuyển nhíu mày hắn biết tâm trạng của mọi người dần dần trở nên hoảng loạn các vị đây là nơi cuối cùng của chúng ta nếu để tang thi công phá nơi này chúng ta chỉ còn lựa chọn sống trên thuyền đánh cá hoặc trong hầm ngầm chúng ta có thể kiên trì được bao lâu nữa với cuộc sống như vậy hắn hy vọng mọi người có thể hiểu rõ tình huống mà hắn đang nói ngay lúc đó một tiếng lạch cạch vang lên một người trong lúc chiến đấu với tang thi vũ khí bị tang thi bắt được tang thi dùng chút sức mạnh người đó lập tức bị vang ra rơi vào đám tang thi cứu tôi với tiếng kêu thảm thiết vang lên vị người sống sót đó bị tang thi bao vây theo sau là tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu ngắn ngủi rồi im bạt cảnh tượng này khiến rất nhiều người hoảng sợ họ chỉ biết đứng nhìn không thể làm gì nội tâm họ đều lo sợ trông thấy người sống bị tang thi cản chết ngay trước mắt phương ca không phải là tôi sợ hãi mà là tôi cảm thấy bây giờ không còn hy vọng gì nữa Nếu chúng ta trốn vào thuyền đánh cá hoặc trong hầm ngầm có thể sống được, nhưng nếu có chút hy vọng, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Phương ca, tôi xin lỗi, nói xong. Người đó quay người chạy đi, chúng mày. Phương chuyển tức giận muốn lớn tiếng mắng, nhưng dù hắn muốn ngăn cản cũng không thể làm gì. Phương ca, chúng tôi không đi. Một nhóm người vẫn kiên quyết không từ bỏ, họ hiểu rõ hậu quả của việc từ bỏ. Trấn Thanh Thủy là nơi cuối cùng mà họ có thể di chuyển tới, nếu như trốn vào thuyền đánh cá hay trong hầm ngầm Kết quả cuối cùng cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Vài người sống sót lúng túng chạy trốn, phòng tuyến bị vỡ, chỗ trống xuất hiện. Họ không có vũ khí đủ mạnh để ngăn cản tang thi. Dùng vũ khí lạnh để ngăn chặn tang thi với diện tích rộng là chuyện rất khó khăn. Nhưng đúng lúc này, Phương triển thấy một con tang thi đang tiến lại gần, chuẩn bị tấn công một đồng đội. Hắn vội vàng hô lên, cẩn thận, âm, một tiếng súng vang lên chói tai. Con tang thi đang bò lên lập tức bị nổ tung, nghe thấy tiếng súng. Phương chuyển giật mình, quay đầu nhìn về phía xa, đó là, phương chuyển mở to mắt, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, đó là một đoàn xe thép, những chiếc xe bọc thép và thanh, quân đội, đó là quân đội, chưa kịp để phương chuyển nói thêm gì, đã có người hưng phấn kêu lên. Đây rõ ràng là hy vọng xuất hiện trong lúc tuyệt vọng, tiếng súng thu hút sự chú ý của đám tang thi đang tấn công Trần Thanh Thủy, đám tang thi quay đầu, nhìn thấy đoàn xe thép từ xa, phát ra tiếng gào thét dữ dội, rồi như những con chó điên lao về phía đó. Xe bọc thép và thành mở đường Những người lính cầm thương đi theo bên cạnh xe Có thứ tự sử dụng hỏa lực Để bắt đầu áp chế tang thi Cộc cộc cộc cộc đã như mưa rơi gào thép bay ra Chúng lao tới đám tang thi Bao phủ chúng dưới làn đạn Chỉ trong nháy mắt Cả đám bị quét thành tổ ong vò vẽ Có hy vọng Quân đội trang bị đầy đủ xuất hiện Phương triển nắm chặt tay Khuôn mặt đầy phấn khởi Trước đó Thật sự là khiến hắn rơi vào tuyệt vọng những người sống sót cùng nhau chống cự với tang thi đều sợ hãi ném vũ khí trong tay quay người bỏ chạy trong tình huống thiếu thốn sự trợ giúp phòng tuyến trấn thanh thủy chắc chắn sẽ bị công phá nhưng vào lúc tuyệt vọng nhất quân đội trang bị đầy đủ bất ngờ xuất hiện thu hút sự chú ý của tang thi từ đó giải quyết được áp lực mà trấn thanh thủy đang đối mặt phương triển nhìn về phía xa dù tang thi rất đông nhưng trước mặt quân đội trang bị đầy đủ tất cả chúng đều trở nên nhỏ bé tiểu đội thứ nhất tốc độ cao thanh lý tang thi bên trái tiểu đội thứ hai thanh lý tang thi bên phải tiểu đội thứ ba lui về phía sau nhường cho thanh tiến lên nhìn ép một người đàn ông trung niên ra lệnh hắn tên lưu đào là chỉ huy của đội quân phản kháng này trong thời kỳ hòa bình hắn là một quân nhân thuộc chiến khu khi tận thế bùng nổ hắn đang về thăm gia đình điều này khiến hắn rất kinh ngạc tuy nhiên với tinh thần kiên cường hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh có lẽ ông trời cần một vị cứu tinh xuất hiện sau nhiều lần gặp hiểm nguy và sống sót Hắn đã gặp được rất nhiều chiến sĩ dũng cảm Và cùng họ thành lập một đội quân phản kháng mạnh mẽ Trong quá trình này Có người đã chết khi chiến đấu với Tang Thi Nhưng cũng có những người sống sót gia nhập đội Mục tiêu chung của họ rất đơn giản Đấu tranh với tận thế Và vì một tương lai hy vọng mà nỗ lực Thu lại, thu lại, thu lại Tiểu đội thứ nhất và thứ hai bắt đầu tụ tập Dọn dẹp Tăng Thi hai bên Trong khi tiểu đội thứ ba lùi lại phía sau Nhường cho tanh tiến lên Hình thành một dòng lũ sắt thép kín mít Điệp xoẹt, điệp xoẹt. Thanh đã hết đạn pháo Chỉ có thể sử dụng dòng lưu hồng ở phía trước Để nghiền ép Tang thi Trong trận phá vây trước đó Tất cả đạn pháo đã được sử dụng hết Trong thế giới mà thế này Mỗi huyết đạn đều vô cùng quý giá Một viên bắn ra là một viên mất đi Lúc này Tang thi bị thanh nghiền nát Máu thịt vương vãi Các chiến sĩ đi theo sau thành Lại lùng nhìn cảnh tượng máu thịt trên mặt đất Có những con Tang thi chỉ còn lại nửa thân dưới Sau khi bị nghiền Nhưng chúng vẫn sống Vì vậy Các chiến sĩ đi sau sẽ tiếp tục tiêu diệt tang thi còn lại. Ôi ôi, tang thi vốn không có trí óc, đối mặt với Thanh đang nghiền ép chúng, chúng không tránh né, cũng không nghĩ ra cách tấn công từ bên, mà chỉ biết đánh nhau với Thanh đến cùng. Kết quả cuối cùng là chúng bị nghiền thành những mảnh thịt vụn. Không lâu sau, tang thi đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lưu Đào nhìn thấy tình huống trước mắt, rất hài lòng gật đầu. Bình thường, tang thi đối với bọn họ không có bất kỳ uy hiếp nào. Đột nhiên, hắn nhìn về phía xa. nơi có một con tang thi đang nhìn về phía bọn họ đối mặt với tình huống này lưu đào khé nhíu mày muốn ra lại cho tay bắn tỉa tiêu diệt con tang Thi lọt lưới nhưng khi hắn chuẩn bị lên tiếng con tang thi lại không lao về phía họ mà quay người rời đi kỳ quái tang thi lưu đào hít mắt nhìn bóng lưng con tang thi biến mất không suy nghĩ nhiều hẳn ngẫm đầu lên cho hỏi các ngươi tốt phương chuyển hỏi các ngươi là quân nhân sao lưu đào đáp chúng ta là quân phản kháng có quân nhân Cũng có người bình thường, tất cả đều tập hợp lại để chống lại tang thi. Phương Triển nhìn những người đi cùng lưu đào, hẳn biết đối phương nói thật, cũng không hỏi thêm, trực tiếp mở phòng tuyến của Trấn Thanh Thủy, cho phép họ vào. Dù sao, họ đều võ trang đầy đủ, nếu thật sự có ý đồ xấu đối với Trấn Thanh Thủy, với khả năng của bọn họ, cũng không thể chống lại được. Trong Trấn Thanh Thủy, Phương Triển tiếp đón bọn họ, trong khi nhóm đàn bà con gái trong trần đang bận rộn chuẩn bị thức ăn, đám quân phản kháng này... vốn đã luôn chiến đấu với tang thi bên ngoài rất khó có cơ hội ăn uống tử tế giờ họ vào trấn thanh thủy lại vẫn luôn nỗ lực vì mặt thế phương chuyển làm sao có thể không chiếu cố tốt họ bên ngoài bây giờ còn có an toàn khu vực nào không phương chuyển hỏi, bấy lâu nay họ vẫn chỉ ở trong trấn thanh thủy không có liên lạc gì với bên ngoài họ tự nhiên rất mong có thêm người sống sót vì họ hiểu rằng trong mặt thế việc sống sót thực sự rất khó chắc là có, nhưng tôi chưa từng gặp Lưu Đào vẫn giữ hy vọng vào tương lai, mặc dù chưa từng gặp, nhưng hắn vẫn hy vọng ở nơi nào đó có một căn cứ an toàn mà hắn không biết. Hai vọng như vậy đi, phương triển cũng tỏ ra bất đắc dĩ, hắn không biết mặt thế này sẽ kéo dài đến khi nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhân loại sẽ không còn hy vọng gì. Lưu Đào nhìn quanh rồi nói, các người nơi này cũng không tệ, ba mặt bị nước bao quanh, tàng thi không biết bơi, các người có thể tiến lui dễ dàng. Nếu không có chúng ta xuất hiện, dùng lợi thế đường thủy, các người vẫn có thể sống sót. Phương Triển cười khổ nói, chỗ này tuy bị ba mặt nước bao quanh, nhưng chúng ta chỉ có vài chiếc thuyền nhỏ bắt cá. Dù có lùi về thuyền đánh cá, kết quả cuối cùng cũng sẽ không khác biệt. Lưu Đào nói, dù vậy, ít nhất còn có cơ hội sống, chỉ cần có cơ hội thì vẫn có hy vọng, dù sao rất nhiều người còn không có cơ hội ấy. Phương Triển trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu, bên ngoài âm thanh truyền đến, có vẻ như sắp khóc. À, sảng khoái quá, cuối cùng cũng được ăn thịt, ăn đến muốn khóc, quá ngon. Những phụ nữ và con gái ở Trấn Thanh Thủy đã chuẩn bị xong đồ ăn. Đám quân phản kháng này từ trước đến nay chỉ toàn đấu tranh với tang Thi. Đâu có được nếm thử món ăn thị soạn như vậy. Món ăn kiểu này chỉ có thể tưởng tượng trong thời kỳ hòa bình. Lưu Đào nhìn đám bạn đồng hành ngồi trên mặt đất, rồi quay sang phương triển đói. Không cần thiết xa xỉ như vậy. Hắn thấy mỗi người trong chén đều có thịt kho tàu mà bên cạnh còn có bát canh gà. Món ăn này thật sự là quá xa xỉ, đặc biệt là trong thời kỳ mạt thế. Càng khiến nó trở nên vô cùng quý giá Phương chuyển nói Không có gì là xa xỉ hay không xa xỉ cả Bọn họ luôn phải chiến đấu với tang thi bên ngoài Giờ phải để họ ăn một chút cho đã Nếu không phải các người trần Thanh Thủy này chắc chắn không thể ngăn cản được tang thi tấn công Những thứ này mà giữ lại thì thật là lãng phí Ngay lúc đó Một phụ nữ bưng đồ ăn vào trước mặt lưu đào Nhìn thấy món ăn đầy đủ sắc Hương, vị Lưu đào không khách khí Ăn một cách ngon lành Trong lòng hắn cảm thán Đây mới là cuộc sống thực sự Trong mặt thế, ăn những thứ đó chẳng khác gì cho heo ăn Phương ca Một số người sống sót trước đó đã bỏ chạy Lúc này cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ đi đến bên Phương Triển Hành động của họ trước kia thật là tội lỗi Bây giờ họ đã nhận thức rõ sai lầm của mình Và hy vọng có thể được Phương Triển tha thứ Phương Triển bình tĩnh nhìn bọn họ Trong lòng nghĩ rằng không khí này thật là giả dối Nếu không phải nhờ đám quân phản kháng Liệu Trấn Thanh Thủy này có thể đứng vững được không? Chắc chắn là không thể Vì vậy, Phương Triển thật sự không muốn tha thứ cho bọn họ. Lưu Đào nhìn tình huống trước mắt, không nói gì, hắn có thể hiểu được cảm giác trong tình huống này, trong mặt thế, tình huống ác liệt nhất là gì? Chắc chắn là những người lâm trận bỏ chạy, những người như vậy là nguy hiểm nhất, vì họ có thể vì sự đào thoát của mình mà hại chết toàn bộ quân đội. Ta hiểu được, không chết các ngươi, có thể hiểu được. Phương Triển vẫy tay, mỉm cười nói, thể hiện rằng mình không tức giận mà có thể thông cảm với hoàn cảnh của họ. Những người sống sót trong lúc lâm trận bỏ chạy Tâm trạng không yên, quay người rời đi, họ không biết phương triển nghĩ thế nào về việc có tha thứ cho họ hay không, có thể vì có người khác có mặt ở đây, nên phương triển mới nói những lời có vẻ khoan dung như vậy, nhưng thực ra, việc thể hiện sự thật trước mặt người khác không phải lúc nào cũng dễ dàng. Lưu đào thì lại rất khinh thường những người nút nhát, bỏ chạy khi lâm trận, những người khác đã đặt niềm tin vào cơ thể họ, mà họ lại dẫm đạp lên niềm tin đó, chuyển ra nguy hiểm cho tất cả mọi người, đó quả thực là một việc rất quá đáng. nhường ngươi chê cười phương triển nói lưu đào đáp có thể hiểu được nhưng ngươi sẽ xử lý thế nào phương triển bất đắc sĩ nói còn có thể làm sao họ đều là những người trong lúc mặt thế phải sống sót họ nhút nhát bỏ chạy khi lâm trận là điều tôi không thể ngờ tới nhưng tôi không thể giết họ hoặc đuổi họ đi giết họ không phải là điều tôi muốn Con đuổi họ đi thì rất có thể khiến họ mang lòng thù hận với trần thanh thủy tăng thì đã đủ phiền phức nếu còn phải thêm thù hận của con người nữa thì chắc chắn càng phiền phức hơn Lưu Đào không nói gì thêm, đây là quyết định của phương chuyển Giữ lại hay không, tất cả đều do hắn quyết định Họ cúi đầu ăn cơm, thật ngon miệng Lâu lắm rồi mới được ăn đồ ăn nóng hổi trong mặt thế Thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi Các người có tính toán gì không? Muốn ở lại đây hay theo chúng ta đi cùng đại đội? Lưu Đào hỏi, Lưu Đào hỏi Họ đi suốt dọc đường Chủ yếu không phải để tiêu diệt tang thi Mà là để cứu những người sống sót trong mặt thế Nhiều người sống sót nhờ vào sự thông minh, khó khăn mới sống sót qua được Họ luôn tin rằng sẽ có người tới cứu họ, và sống sót nhờ vào ý chí kiên cường. Vì vậy, Lưu Đào không muốn thấy những người sống sót đang mang hy vọng lại phải thất vọng. Phương Triển cười khổ nói, các người xem tình hình Trần Thanh Thủy đi, phần lớn người sống là người già và trẻ em. Những người cường tráng cũng chỉ là vài người, chúng ta vẫn có thể kiên trì được, nhưng đối với người già và trẻ em mà nói, để họ cứ mãi bôn ba ngoài trời như vậy, rõ ràng là không thực tế. Nghe Phương Triển nói vậy. Lưu Đào suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, đúng là như thế, mà thế nguy hiểm vượt quá sức tưởng tượng, dù cho để người già, trẻ em ở trong xe thì với tính cách tàn ác của Tang Thi, dù ở trong xe họ cũng không thể an toàn, điều này cũng đúng, Lưu Đào nói, Lưu Đào nhìn quanh, trong mặt thế này, nơi có thể hình thành nơi ẩn núp tốt nhất, chính là những thôn xóm, làng mà có địa thế thuận lợi, các thành phố đã sớm biến thành nơi tụ tập của tang Thi, trong ký ức của hắn. Tuyệt đối không có nơi nào có thể chịu đựng được lượng tang thi tiến công đông đảo như vậy. Phương truyền mỉm cười, nói, cảm ơn các ngươi đã cứu giúp, nếu không có các ngươi đã cứu giúp, nếu không có các ngươi, thành thủy trấn này có thể đã không còn. Các ngươi có thể nghỉ ngơi thoải mái ở đây, tôi sẽ cho người chuẩn bị đủ thức ăn mang theo. Hiện tại, vật tư có thiếu cũng thiếu, có đủ cũng đủ. Tuy nhiên, phần lớn vật tư đều được cất giữ trong thành phố. Muốn tìm được vật tư trong thành phố, người ta phải đối mặt với những tăng thi vô cùng đáng sợ. dù cuối cùng có lấy được vật tư cũng phải trả giá rất lớn được, cảm ơn Lưu Đào không từ chối vì bọn họ đã bôn ba lâu dài quả thật rất cần những vật tư đầy đủ sau đó dưới sự dẫn dắt của phương triển Lưu Đào đi dạo khắp Thanh Thủy Trấn quả thực là một vùng đất tốt nơi đây có phòng tuyến an toàn cao và gia súc như gà vì cũng rất được bảo vệ đều sống khỏe mạnh nếu tam Thi không tấn công vào đây Thanh Thủy Trấn thật sự là một nơi an toàn thật sự là nơi tốt Lưu Đào nói Phương triển đáp, đúng, nơi này rất tốt, thời bình, cuộc sống của người trẻ rất áp lực, việc lấy vợ sinh con rất khó khăn. Người trẻ chỉ có thể rời đi, đến thành phố lớn làm việc, nếu như người trong thanh thủy trấn có thể tăng thu nhập, ai còn muốn rời đi đây? Lưu đào nhìn về phía hồ nước xanh biếc trước mặt, hít một hơi sâu, không khí ở đây thật sự dễ chịu, nghe thôi cũng cảm thấy thư thái. Mọi người đều mong muốn có một cuộc sống ổn định, một môi trường yên bình, nhưng mỗi người đều có lý tưởng khác nhau, vì vậy... Hắn đã quyết định sẽ không ở lại thanh thủy Trấn mà tiếp tục dẫn theo đoàn người đi về phía trước trong tận thế, vừa tiêu diệt tang thi, vừa cứu giúp nhiều người sống sót. Không chỉ mình hắn có suy nghĩ này, mà những người khác cũng vậy. Họ đều là những người đã từng bị tang thi tấn công, những người đã từng chứng kiến gia đình bị giết hại. Vì vậy họ có một sự thù hận sâu sắc với tang thi. Có người từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình khi gặp tang thi, nhưng Lưu Đào đã cứu họ, trao cho họ vũ khí và nói rằng tự sát là hành động hèn nhát. Nếu không sợ chết, thì sao lại không cầm vũ khí lên trên đầu với tang thì? Giờ đây, trong tận thế, có lẽ nơi này chính là nơi duy nhất có thể khiến người ta tĩnh tâm lại, thành thủy trần không quá xa, chỉ cách một ngọn núi. Ở đây, động vật như thể bị kinh hoàng, biến mất vô tùng vô ảnh. Trên trời, chim chóc bay lượn rất ít thấy. Trên ngọn núi này có một căn cứ, cửa lớn của căn cứ được khảm vào trong núi. Điều này không phải là điều có thể làm được trong mặt thế. Thường thì, đây là công trình được thực hiện trong thời kỳ hòa bình. hơn nữa Những người bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng nơi này trong núi rừng, thường là những kẻ cuồng nhiệt tận thế, hoặc là những người giàu có, chỉ biết dùng tiền vào những thứ như vậy. Trong giai đoạn đầu của tận thế, khi lâm phàm lướt mạng, anh đã thấy một tầm thiệp, tận thế tăng thi bùng nổ, chú ý công việc nào. Có một người tự xưng là kẻ cuồng nhiệt tăng thi, sở hữu tài sản khổng lồ, trước kia đã mua một ngọn núi và đào rộng nó, tạo thành một trụ sở bí mật, cảnh tượng hiện tại có chút tương tự. có thể nơi đây chính là căn cứ của những kẻ đáp ý trong thời kỳ đầu của tận thế dù sao trên toàn quốc những người có tâm lý thanh thản như vậy thật sự không nhiều cửa lớn căn cứ ban đầu vốn đóng chặt nhưng bị một sức mạnh khủng khiếp phá vỡ tạo thành một đường hầm rộng lớn ở lối vào có một vài thi thể tang thìn nằm đó máu chảy đầm đìa nếu chú ý lắng nghe có thể nghe thấy tiếng kêu ôi ôi ôi tiếng gào thét đặc trưng của tang thi ai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy sợ hãi lúc này một con tang thi xuất hiện ở cửa đường hầm Nếu ai từng xem qua, tăng thi sách họa, tăng thi sách họa, thì sẽ nhận ra ngày, con tăng thi này không giống bình thường. Nếu phải so sánh nó rất âm hiểm, khi gặp người nó không tiến lên với bộ mặt hung ác như tăng thi bình thường, mà sẽ nhớ vị trí rồi quay người rời đi, để hồi báo tình hình. Ở Trấn Thanh Thủy, nhóm quân phản kháng cảm thấy vui mừng, khuôn mặt tươi cười hiếm hoi hiện lên, họ khống chế tâm trạng căng thẳng và cảm nhận sự thư giãn. Đây là lần đầu tiên họ cảm thấy một chút nhẹ nhõm trong mặt thế. Những người thích câu cá. Trước đây trong tận thế không thể ra ngoài câu cá, niềm cảnh vật ở trấn thanh thủy đẹp như vậy. Nếu không tận hưởng thì quả thật có lỗi với cảnh vật nơi đây. Có người tự nhốt mình trong phòng, không biết đang làm gì, nhưng có thể nghe thấy tiếng khóc. Có lẽ họ đang nhớ về gia đình, về những người thân thiết đã đi theo quân đội. Tâm trạng của mọi người rất nặng nề. Họ không muốn mang tâm trạng tiêu cực cho nhóm. Tốt rồi, hãy thư giãn đi. Lưu Đào hiểu rõ tình trạng tinh thần của mọi người. Ông không muốn vội vàng rời đi. vì họ xứng đáng có một chút yên tĩnh. Sau đó lưu đào trải bản đồ ra trên bàn, chăm chú xem xét các tuyến đường, trên bản đồ có rất nhiều điểm đánh dấu bằng dây đỏ, họ đã đi qua rất nhiều nơi rồi, chỉ là khi nhìn vào các thành phố trên bản đồ lưu đào chỉ biết lắc đầu bất đắc sĩ, họ thực sự có ý chí, nhưng lại không đủ sức lực, nghĩ đến việc cùng bọn họ tàn đội nhỏ, bọn họ đã để lại dấu hiệu trên đường, chỉ cần đi theo dấu hiệu, nhất định sẽ tụ họp được, sắp trời dần tới. Ánh trăng trong sáng chiếu dọi xuống vùng đất yên tĩnh, ít ỏi nơi an toàn trong mặt thế, các chiến sĩ quân phản kháng đều yên tâm ngủ say, đây là điều mà họ khó có thể có được trong cuộc sống. Ở ngoài hoang dã, muốn có một giấc ngủ an ổn là rất khó khăn, thường xuyên phải chú ý đến các âm thanh xung quanh, chỉ cần một tiếng động nhỏ là sẽ lập tức tỉnh giấc, trong đầu chỉ nghĩ đến tang thi, trong một ngôi nhà dân, thúc thúc, người kể chuyện xưa thật hay, một cô bé 5-6 tuổi vui vẻ nói, đúng vậy, thúc thúc kể chuyện xưa cũng không tệ, Nhưng mà ngươi phải ngủ sớm một chút nha Chu hiểu cười Hắn và cô bé này có duyên gặp nhau ở ngoài đồng liền ngồi trò chuyện với nhau Biết được cô bé có cha mẹ đều đi làm xa Để lại cô bé sống với bà nội Nhưng bà nội đã biến thành tang thì Cô bé trở thành cô nhì Hắn nan nổi cô bé Nói rằng cha mẹ của cô bé chắc chắn vẫn còn sống ở đâu đó Sẽ quay lại tìm cô Cô bé ôm một con mèo nhỏ trong tay Kể với hắn rằng con mèo trước kia bị thương rất nặng Nhưng cô đã chữa trị cho nó khỏi Hắn xoa đầu cô bé Khen cô bé là một đứa trẻ hiên lành và hiểu chuyện, sáng sớm, đông đông đông, tiếng chiên trống vang lên, theo đó là tiếng hét hoảng loạn, tang thi tới, rất nhiều rất nhiều tang thi tới. Một người dân trấn chạy nhanh, kêu gào. có lẽ vì sợ tang thi, người đó không kịp đứng dậy, vội vàng nhào xuống đất, nhưng lại không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đứng lên và tiếp tục thông báo, để quân phản kháng có thể nghỉ ngơi ổn định, nhiệm vụ tuần tra do người dân trong trấn đảm nhận. Những người dân này đều biết đây là quân phản kháng. truyền sàn giết tang Thi và cứu giúp những người sống sót bình thường tuy cuộc sống trong mặt thế vô cùng khó khăn nhưng khi gặp được những người vô tư, tận tâm như quân phản kháng họ đều rất kính trọng, nghe tiếng la hét của người dân trong trấn họ vội vã chạy đến, ở công phòng thủ lưu đào và phương truyền nhìn tình hình phía xa Cao Mày vẻ mặt rất nghiêm trọng khi thấy một đám tang Thi đông đúc xuất hiện rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao tang Thi lại chủ động hướng về Trấn Thanh Thủy lưu đào rất nghi ngờ mặc dù họ luôn chiến đấu với tang thi ở ngoài nhưng chưa từng gặp phải tình huống này phương triển lắp đầu nói không biết từ khi mà thế bùng phát đến nay Trấn thanh thủy chưa bao giờ gặp phải một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy hôm qua đã là lần đầu tiên sao lại có lần thứ hai bọn họ đối với tang thi vẫn chưa hiểu rõ lắm vẫn nghĩ rằng tang thi chỉ đến theo kiểu thông thường như mọi lần những tang thi mạnh mẽ hơn thường có sức mạnh lớn nhưng đầu óc lại rất ngu dốt lưu đào biết rằng bây giờ không phải lúc để nghĩ về những chuyện này bởi tang thi đang tỏ ra vô cùng hung hãn thậm chí còn đáng sợ hơn cả đợt tấn công hôm qua phương chuyển người hãy để những người thân thể cường tráng ở trấn thanh thủy phối hợp với người của ta cùng nhau chống lại tang thi cuộc chiến này không phải là chiến tranh của một người mà là chiến tranh của tất cả mọi người mọi người phải đoàn kết nhất trí thì mới có thể chiến thắng tốt đã hiểu rõ phương chuyển nắm chặt vũ khí trong tay lưu đảo ra lệnh thanh và xe bọc thép của đội quân chuẩn bị vào trang phục chiến đấu Hình thức chiến đấu rất đơn giản, chỉ là tiến lên bằng cách nghiền ép, bởi vì tang thi đều là những thân thể thịt nát. Trước dòng lũ sắt thép, việc ngăn cản chúng là vô cùng khó khăn. Lúc này, các chiến sĩ của quân đội phản kháng không hề sợ hãi, họ tiến vào trong thanh và xe bọc thép với tốc độ nhanh. Đạn đã lên nòng, vẻ mặt nghiêm túc, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ôi ôi, tiếng gào thét của tang thi vọng đến, số lượng tang thi khá nhiều và tiếng gào thét của chúng càng làm cho người ta cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Lưu Đào nhìn chằm chằm về phía trước, nhận thấy số lượng tang thi vượt quá sự tưởng tượng của mình, và điều quan trọng hơn là hắn phát hiện trong đám tang thi này có vài con mà hắn chưa từng gặp qua, điều này khiến hắn cảm thấy rất lo lắng. Khi làn sóng tang thi đã tiến vào phạm vi bắn, Lưu Đào ra lệnh nhằm chuẩn xạ kích. Các chiến sĩ biết ý Lưu Đào, lập tức bắt đầu bắn với mục tiêu rõ ràng, không muốn lãng phí đạn vì đạn có hạn, họ không có nguồn cung cấp thêm đạn dược, tất cả đều phải dựa vào chính mình. trừ khi họ may mắn tìm được đạn từ quân đội khác, nếu không, mỗi phát bắn đều phải tính toán kỹ lưỡng, cọc, cọc, tiềm súng vang lên. Những hàng tang thi bị bắn nổ đầu dù không phải tất cả đều là tay súng thiện xạ, nhưng tất cả đều là những chiến binh đã chém giết trong mặt thế, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tốt, bắn đẹp lắm, quá ba đạo, quá bà đạo. Những người sống sót ở trấn thanh thủy, khi nhìn thấy tang thi ngã xuống hàng loạt, không khỏi hân hoan, mặt mày phấn khởi, lưu đào có chút bất đắc dĩ. mặc dù phấn khích là điều tốt nhưng lúc này mà vui mừng còn quá sớm tang thi vẫn đang chạy nhanh tốc độ của chúng rất cao nhanh hơn người bình thường mặc dù khoảng cách giữa chúng và đội quân có vẻ còn xa nhưng chỉ trong chớp mắt tang thi đã tiến đến gần với khoảng cách rất ngắn tiếp tục xạ kích cộc cộc cộc đạn tiếp tục vang lên những tang thi phía trước nhận đạn tay chân bị bắn gãy có con bị nổ tung thân thể sức mạnh của tang thi thật sự đáng sợ ai thấy cũng phải sợ hãi con người với cơ thể thịt nát sao có thể đấu lại những tang thi này nếu đánh trực diện chúng ta sẽ không thể ngăn cản nổi mấy chục mấy trăm con tàng thi bị tiêu diệt máu me vương vãi khắp nơi chân tay vang tứ tung khắp đất là một mảng đỏ tươi nghiền ép lưu đào cầm bộ đàm ra lệnh cho các đồng đội trong tay ngoài xe bọc thép dòng lũ sắt thép tiến lên bụi mù mịt như một cơn lốc cuốn đi không ngừng nghiền ép tất cả trước mặt phóc phóc phóc phóc phóc phóc tiếng súng vang lên tiếp tục tàn sát các tàng thi dòng lũ sắt thép với những chiếc gót sắt Giống như Tham Nguyên không ngừng thôn phệ thân thể Tang Thi, nhiên chúng thành từng mảng thịt nát, đè ép xuống, để lại một đống bùn nhão đầy máu thịt bé bét Đợt tấn công đầu tiên khiến Tang Thi phải trả giá một cái giá đắt, thảm khốc Nếu chỉ là những Tang Thi bình thường, dùng trí tuệ và khoa học kỹ thuật của nhân loại để đối phó với chúng cũng không khó khăn gì Tuy nhiên, Tang Thi không chỉ có những con bình thường, mà còn có những con biến thái lúc này một con tang thi biến hình với thân hình lớn lao lao nhanh tới niêm người cánh tay mạnh mẽ trực tiếp va vào bụng của chiếc xe tăng một tiếng ẩm vang lên chiếc xe tăng rung chuyển kịch liệt nửa thân bên xe ngả nghiêng lên rồi lại bị rung lắc mạnh phương chuyển đứng trong phòng tuyến mắt mở lớn miệng hạ hốc nhìn vào cảnh tượng trước mắt không dám tin nổi trong số tang thi lại có một con khủng khiếp như vậy đây là chiếc xe tăng sáu vậy mà chỉ một cú va chạm đã khiến nó bị rung chuyển lưu đào nín thở Hắn tin tưởng vào sự phối hợp của đồng đội, khi con tang thi biến thái chuẩn bị ném chiếc xe tăng đi, hai chiếc xe bọc thép từ hai phía lao đến, một chiếc va vào con tang thi, chiếc còn lại lao về phía xe tăng, tạo thành một thế công hợp lý, ầm, một tiếng nổ vang lên, xe bọc thép đâm vào tang thi biến thái, làm nửa thân thể của nó bị đẩy về phía xe tăng, trong khi chiếc xe bọc thép kia đã đỡ lấy chiếc xe tăng, ngăn không cho nó bị lật, mọi thứ được phối hợp một cách hoàn hảo, nửa thân dưới của tang thi bị hủy hoại hoàn toàn máu me chảy tràn lan trên mặt đất sau khi mất đi nửa thân tang thi biến thái bị tê liệt ngã xuống đất phóc phóc xe bọc thép tiến lên trực tiếp miền nát tang thi biến thái tốt đẹp quá lưu đào rất phấn khích nắm chặt tay dù tang thi rất mạnh mẽ nhưng hắn luôn tin tưởng rằng sự phối hợp giữa con người là không thể chê vào đâu được chỉ cần phối hợp tốt nhất định sẽ chiến thắng tang thi dù con tang thi này chỉ là một trong những con trong đội quân tang thi nhưng hắn vẫn rất vui mừng xả kích cuộc tấn công của tang thi bị chia tách dòng lũ sắt thép tiếp tục nghiền nát tang thi trong biển tang thi còn một số tang thi khác thì vội vã lao về phía phòng tuyến thành thủy trấn cộc cộc cọc, đạn bắn ra không ngừng tang thi liên tiếp ngã xuống đất nhưng rất nhanh lại có tang thi khác bổ sung số lượng quá nhiều đủ để chúng không phải sợ tổn thất cuộc chiến với tang thi quả thật rất tàn khốc giờ đây cuộc chiến đã bước vào giai đoạn quyết liệt với các xe tăng và xe bọc thép bị lật tung trên mặt đất Đó là cái gì tang thi vậy? Phương chuyển nhìn về phía xa, thấy một con tang thi khổng lồ, với cánh tay như lưỡi hái, một tay đỡ chiếc xe tăng khi va chạm, gầm lên, vùng lưỡi hái có thể chém vỡ lớp vỏ xe. Vì có sự tham gia của con tang thi như vậy, quân phản kháng bắt đầu lộ rõ sự yếu thế, lại là loại tang thi này. Lưu đảo sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, trước đây khi bọn họ gặp tang thi, đã từng đối diện với loại tang thi đáng sợ này, và nó đã mang đến cho quân phản kháng một tai họa lớn. Nó giống như một pho tượng chiến thần Tấn công điên cuồng, chia rẽ quân phản kháng Cuối cùng họ chỉ có thể vất vả mới thoát được Không ngờ giờ đây lại gặp lại nó Một cơn áp lực mạnh mẽ đổ lên đầu Những người còn sống sót trong xe bọc thép và thanh đều hiểu rõ sự khủng khiếp của tang thi này Tiểu quang đầu, lái thanh, mất đỏ ngầu, cắn răng, nổi giận đùng đùng lái thanh Về phía bạo quân, lão tử muốn đâm chết người Bạn tốt của hắn trước đây đã bị con tang thi này giết chết trong trận chiến Hắn mãi mãi không thể quên cảnh tượng đó, bạn tốt của hắn lái xe tải lao vào đối phương, nhưng bị đối phương ngăn lại, thịt lưỡi hái vung lên, chém đứt chiếc xe tải thành hai nửa, bạn hắn bị lưỡi hái đâm xuyên thân thể, kéo ra khỏi xe, nghĩ đến cảnh đó, tiểu quang đầu không thể kim nén sự tức giận, ầm, uhm, xe tanh lắc mạnh khiến tiểu quang đầu hoa mắt chóng mặt, thay không thể tiến lên được, rõ ràng là bị đối phương cản lại, bên ngoài, bạo quân gầm lên, dưa thịt lưỡi hái muốn chém xuống, nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe bọc thép từ một bên lao đến đâm mạnh vào bạo quân thân thể bạo quân bị chấn động lùi lại mấy bước tiểu quang đầu lập tức mở nắp thanh điều khiển súng máy nhắm vào bạo quân và bắt đầu xả đạn điên cuồng câu cộc cộc hỏa lực nổ tung bạo quân dưa thịt lưỡi hái lên ngăn đạn nhưng những viên đạn khác xuyên qua cơ thể máu tuôn chảy nhưng với tang thi mà nói những vết thương này không thấm vào đâu vị trí quan trọng nhất đối với tang thi là đầu khi đạn hết tiểu quang đầu giật lấy cỏ súng tức giận mắng đảm chết đồ chơi này sao đã lại ít như vậy nhưng này lúc đó hắn thấy lưỡi hái của tang thi hướng về phía mình kinh hoàng hắn lập tức núp vào trong tanh ẩm ẩm thanh bị lắc mạnh lớp vỏ xe bị đánh thủng một vết nứt dù thanh rất cứng cáp nhưng vẫn bị bạo quân chém nứt thật sự quá đáng sợ phía xa giám thị hình tang thi lặng lẽ quan sát nhân loại đang phản kháng mạnh mẽ nhưng quanh đó quân tang thi vẫn liên tục công kích một khi bị tang thi chú ý chỉ có thể hoặc tiêu diệt hết tang thi hoặc bị tàng thi tiêu diệt không còn lựa chọn nào khác bên phòng tuyến của trần thanh thủy cũng đang đối mặt với áp lực rất lớn tàng thi liên tục tấn công giống như châu chấu tiêu diệt một đợt lại đến đợt khác liệu đạn nổ vang đạn xuyên qua không ngừng tất cả mọi người đều căng thẳng mặt mày nghiêm trọng một bên chiến đấu một bên mắng giận đột nhiên một tiếng gào thét chói tay vang linh a, tay tôi đau quá dân trong trần thanh thủy bịt chặt tay mặt lộ vẻ thống khổ trong đầu hỗn loạn trái tim đập nhanh Cảm giác như không thở nổi, gần như muốn ngất đi Các chiến sĩ quân phản kháng cũng cảm thấy rất đau đớn Đó là tiếng của tang thi Lưu đào chỉ về phía xa Nơi có một con tang thi đang ngồi xổm, Phát ra tiếng hồ, tang thi hình dạng tiềm khiếu Tuy nó không phải là loại tang thi mạnh Nhưng đối với những người sống sót bình thường Tiếng kêu của nó lại đầy nguy hiểm Có thể giết chết người, ta đi Một quân nhân phản kháng liền nhảy xuống từ phòng tuyến Rơi xuống thi thể của tang thi phía dưới Chu hiểu, lưu đào hô lớn Khi rơi xuống đất, Chu Hiểu lại không bị tang thi tấn công, nếu như bọn chúng nhìn thấy trong tang thi sách họa, họ sẽ biết rằng đây là một giác tình giả ngụy trang, bình thường tang thi sẽ không nhận ra hẳn. Tuy nhiên, đối với những tang thi cấp bạo quân trở lên, nếu năng lực của chúng không quá mạnh, chỉ cần cảm nhận được sát khí, chúng sẽ ngay lập tức phát hiện ra. Chu Hiểu không hề bị ảnh hưởng bởi tiêm khiếu hình tang thi, đây rõ ràng là ưu điểm của giáp tình giả. Chu Hiểu nhanh chóng di chuyển về phía tiêm khiếu hình tang thi. khi đã đến gần một khoảng cách nhất định hắn lập tức nhắm chuẩn và bắn từng phát đạn dáng vào đầu tiêm khiếu hình tang thì khi tiêm khiếu hình tang thì chết tiếng ồn cũng lắng xuống mọi thứ dần khôi phục lại sự yên tĩnh chu hiểu nhìn về phía xa nơi có bạo quân một tồn tại gần như vô địch dòng lũ sắt thép khó có thể làm tổn thương nó và nếu cứ để đối phương phá hủy phòng tuyến thì nơi đó chắc chắn sẽ không thể chống đỡ nổi Tiên sư nó lão tử liều mạng với ngươi chu hiểu gầm lên liền chạy về phía bạo quân Xuyên qua đám tang thi đang tràn ngập, tránh né những tang thi khác như một kẻ điên. Vì đạn dược đối với bạo quân là vô dụng, chỉ có vũ khí có sức sát thương lớn mới có thể hạ gục được nó. Hắn cầm lựu đạn ở bên hông, như một tên thích khách, không ngừng tiếp cận bạo quân. Bạo quân vẫn tiếp tục vung thịt lưới hái, không chút kiêng nể, mong muốn đập tan bất cứ thứ gì trước mặt, mà không hề chú ý đến một vật gì đó đang từ từ tiến lại gần. Chu hiểu nắm chặt lựu đạn, càng lúc càng tiến gần, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. đang lúc vung lưỡi hái, bạo quân đột nhiên dừng lại động tác, cảm nhận được một nguồn địch ý, liền xoay người với tốc độ cực nhanh, bất ngờ quay lại, khiến chu hiểu bị giật mình. dù là tăng thi, bạo quân không nhìn thấy chu hiểu nhưng nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch trước mặt. chu hiểu nuốt nước miếng, từ từ lấy lựu đạn ra, chuẩn bị ném về phía bạo quân. đột nhiên, phốc phốc, chu hiểu cúi đầu nhìn thấy lông ngực mình, thịt lưỡi hái của bạo quân đã xuyên qua thân thể hắn, máu tươi ảo ra từ khóe miệng, chảy xuống. Bạo quân tiếp tục vùng thịt lưỡi hái, cố gắng tiếp cận, muốn nuốt gọn kẻ đối diện, chu hiểu, lưu đào từ trên phòng tuyến nhìn thấy tình huống phía xa, không nhịn được mà suýt rơi lệ, không thể tin chuyện này lại xảy ra, phương triển, với vẻ mặt hoảng hốt, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn biết chiến đấu với tang thi là vô cùng thảm khốc, nhưng tình hình lúc này vượt xa sự tưởng tượng của hắn, cả một vùng đất đầy những thi thể tang thi, nhưng số lượng tang thi dường như không hề giảm bớt, mà trên màn hình xa xa, Vẫn có những tang thi chạy về phía này, thật không thể giết hết, diệt hết được sao. Lúc này, Chu Hiểu vẫn còn tỉnh táo, trở thành một giáp tình giả sau khi thân thể được tăng cường Mặc dù cái chết đã gần kề nhưng hắn vẫn còn giữ được chút ý thức, tiên sư nó, xong rồi còn bề. Chu Hiểu tiến lại gần bạo quân, thấy bạo quân há miệng rộng sền sệt, hắn lấy ra một quả lựu đạn, ném vào miệng bạo quân, hắn không sợ chết. Khi tận thế ập đến, cướp đi tất cả mọi thứ của hắn. thì duy nhất một suy nghĩ còn lại là có thể giết bao nhiêu tang thi thì giết bấy nhiêu. dù phải chết, hắn cũng muốn mang theo vài con tang thi làm bạn. ầm, lựu đạn trong miệng bạo quân nổ tung, cú nổ mạnh mẽ trực tiếp khiến chu hiểu bị chấn bay ra xa, rơi xuống đất. chu hiểu từng ngụm từng ngụm phun máu, khó khăn chuyển hướng nhìn về phía bạo quân. hắn muốn biết con tang thi này sẽ ra sao. sau khi bị nổ tung, bạo quân mất nửa cái đầu, cổ bị ngứt, máu tuôn ra ào ạt, và một tiếng ầm lớn vang lên khi nó ngã xuống đất, không thể dậy nổi. ha ha chu hiểu thở phào ngẫm đầu nhìn lên bầu trời cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bạo quân đã chết nếu như ngay cả con này mà không giết được thì quả thật là tuyệt vọng hắn nhớ đến một cô bé mà hắn gặp ở trấn thanh thủy cô bé giống như muội muội của hắn một cô bé sống rất khỏe mạnh sống thật khỏe mạnh nhá. tang thi nhiều lắm thỉnh cầu trợ giúp phòng tuyến của chúng ta không chịu nổi đào ca hỏa lực không đủ các chiến sĩ của quân phản kháng cầu cứu số lượng tang thi thực sự quá lớn hỏa lực không thể bao quát hết Vừa mới giết một nhóm, lại có nhóm khác xông tới, thời gian để thay đạn cũng không đủ, chịu đựng, lưu đào gào lên, hắn biết tình huống hiện tại rất xấu, họ chỉ đánh du kích, không thể đối mặt trực diện với tang thi. Trong tình huống thi chiều tấn công, nếu không có hệ thống phòng ngự tuyệt đối thì căn bản không thể ngăn cản được, hiện giờ họ hoàn toàn bị mắc kẹt ở đây, phương chuyển nút nước miếng, nếu như hôm qua là tình huống này, phòng tuyến của Trấn Thanh Thủy chắc chắn sẽ bị thi chiều xông phá trong vòng một phút, không thể trụ nổi lâu. phương chuyển nhìn lưu đảo đào ca các ngươi có mục tiêu lớn hơn để họ rời đi đi còn chúng ta sẽ kéo lùi để bảo vệ các ngươi đừng nói vô ích nếu tôi để các ngươi kéo lùi thì chúng ta cứu ai lưu đảo tức giận mắng hắn biết phương chuyển nói đúng cuối cùng họ cũng phải rút lui nhưng nếu phải rút lui như vậy thì họ thà không làm còn hơn ôi ôi ôi ôi tiếng gào thét của đám tàng thi như những âm thanh ma quái đối với bất kỳ ai còn sống Tang thi không sợ chết Không biết đau đớn, chúng chỉ biết lao và tấn công Khi thấy máu thịt, bản năng tàn ác của chúng bộc phát mạnh mẽ Chúng sẽ không từ bỏ cho đến khi ăn được hết máu thịt Tình thế dần dần sụp đổ Hiện trường xe tăng và xe bọc thép đã không thể kiềm chế được dòng tang thi tấn công Để có thể ngăn chặn một lượng lớn tang thi như vậy Chỉ có thể nói là như hạt cát trong sa mạc Chắc đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta Lưu đào cười khổ nói Phương triển, người hãy cho dân chúng trong trấn ngồi thuyền đánh cá đi thôi Đừng trốn trong hầm nữa nếu nơi này bị tang thi chiếm lĩnh ở lại đây chỉ có con đường tử vong đi thuyền đánh cá rời đi có lẽ còn chút hy vọng sống sót phương chuyển nhìn lưu đào cuối cùng gật đầu nếu làm được điều này ít nhất cũng là mang lại một phần hy vọng cho những người dân nhưng ngay lúc này tình hình bỗng có sự thay đổi đó là cái gì một người kinh hô trong nháy mắt mọi người trong phòng tuyến quay lại nhìn về phía xa một đám người mặc chiến giáp đen kịp đang sống và dựa đám tang thi Chúng ta đến rồi, một nhóm quân phản kháng mặc chiến giáp đen, một tay cầm đao, tay kia cầm súng, cộc cộc cộc, phốc phốc, họ vừa đi vừa vung đao chém tới, tang thi đối diện với những đòn chém của họ, ngay lập tức bị cắt đôi, thân thể như đậu hũ, không có chút gì chống đỡ, bọn họ là ai, lưu đào kinh ngạc nhìn, thật mạnh mẽ, đám người này mặc chiến giáp rất mạnh mẽ, họ bỏ qua việc đối phó với đám tang thi, chỉ cần một đao là có thể chém chết chúng. dù phải đối mặt với cả chục con tang thi vây quanh họ cũng không sợ mạnh mẽ xông ra một con đường máu người mặc chiến giáp của quân phản kháng có vẻ như không muốn lãng phí thời gian với súng ống họ mang súng bên hông hai tay cầm đào chém trái một đao chém phải một đao chém phải một đao lao vào đám tang thi thi chuyển chiêu thức toàn phong trảm mỗi đòn chém đều khiến tang thi bị chặt đứt máu và thịt bay tứ tung đầy đất cảnh tượng vô cùng bá đạo vào y vũ rất nhanh chóng, nhóm chuyên gia bí ẩn của quân phản kháng đã đến được phòng tuyến. đào ca là ta Hóc phấn, hốc phấn mở mặt nạ ra và nhìn về phía lưu đào trong phòng tuyến. a là các người. lưu đào trợn mắt không thể tin vào mắt mình, hắn không nghĩ tới nhóm chuyên rất mạnh mẽ này lại là hốc phấn và những người trong nhóm của hắn. điều này thật sự vượt qua mọi tưởng tượng của hắn. hốc phấn nói, đừng vội, chúng ta có hy vọng. 5 phút nữa, chỉ cần 5 phút nữa, chúng ta sẽ thắng. lưu đào không hiểu hốc phấn muốn nói gì với năm phút. Tại sao chỉ trong 5 phút lại có thể thắng? Hắn muốn hỏi rõ, nhưng Hoác Phấn cùng nhóm của hắn đã bắt đầu đối phó với đám tang thi. Bọn họ trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã trải qua những gì? Lưu Đào nghĩ mãi mà không ra, dù có suy nghĩ đến nát óc, cũng không thể hiểu được. Thôi thì đành phải chờ đến 5 phút nữa, mới biết được sự thật. Hắn biết Hoác Phấn là người rất chững trạc, tuyệt đối không phải là người nói những lời vô căn cứ. Kể từ khi Hoác Phấn và những người của hắn xuất hiện, tình hình bắt đầu có chút chuyển biến tốt đẹp, hơn 10 người mặc chiến giáp gia nhập trận chiến. hoàn toàn giải tỏa áp lực phòng tuyến Màu tới đây hỗ trợ lực lượng tang thi này rất mạnh mẽ một người hô tô họ nhìn qua tang thi sách họa và nhận thấy ngay lập tức bọn tang thi trong trận chiến này rất quen thuộc chỉ cần liếc mắt là nhận ra đó là loại tang thi gì tớ rồi một vài người lập tức lao về phía lực lượng tang thi không hề làm động tác thừa chỉ vung đào sắc bén chém về phía bọn tang thi âm một người mặc chiến giáp bị lực lượng của tang thi hình thủy đánh trúng bay văng ra ngoài cơ thể như bị đập nát nhưng may mắn là chiến sắp giảm sóc nếu không chỉ một cú đánh này đã đủ khiến hắn chết ngay lập tức phóc phóc phóc phóc dù cho lực lượng của tang thi rất mạnh nhưng vẫn không thể chống lại sự hợp tác của con người chân bị đao chặt đứt tay bị chặt lìa đầu bị cắt đứt lực lượng hình tang thi bị nhóm người hợp sức đánh bại dễ dàng lưu đào nhìn cảnh này mắt anh ta trợn tròn sắp tuôn ra nước mắt vừa rồi nếu như bọn họ muốn giết con tang thi đó họ sẽ phải dùng đến xe tăng để nghiền nát nhưng ai ngờ mấy người bọn họ chỉ xông lên Kỹ thuật phối hợp một chút thời đã giết được nó Thành thật mà nói Lưu đào cảm thấy hoàn toàn bị sốc Tốt lắm, thật tuyệt vời Lưu đào cảm nhận được một tia hy vọng Các huynh đệ giết chúng Lưu đào hét lớn, xung bắn ra từng loạt đạn Lúc này, sự xuất hiện của Hắc Phấn Đã thu hút sự chú ý của rất nhiều tang Thì Tuy nhiên, những người mặc chiến giáp vẫn an toàn Dù cho tam Thì có cắn xé Chiến giáp vẫn bảo vệ được họ Không bị phá vỡ Hắc Phấn nhìn thấy một chiến hữu leo ra từ xe bọc thép Ngay lúc đó một con tàng thi xuất hiện và cắn vào cánh tay của chiến hữu đó. hoắc phấn hoảng sợ, vội vàng chạy đến, chém đứt đầu tàng thi đó bằng một nhát đáo. Ta muốn biến thành tàng thi, mau giết ta đi. Chiến hữu này biết rằng, tàng thi có khả năng cảm nhận được sự lây nhiễm. Nếu như không cắn ngay, hắn sẽ nhanh chóng biến thành tàng thi. Đừng nói mấy lời mê sảng. hoắc phấn vội vàng móc ra một ống huyết thanh từ trong chiến giáp. Đâm nhanh vào cánh tay của chiến hữu, rồi mang theo hắn lùi về phòng tuyến, leo lên đi. Người đã được tiêm huyết thanh rồi, sẽ không thành tang thi đâu. Nói xong, hóc phấn vung đao chém một con tàng thi lao tới, làm nó ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến chiến hữu của anh ta trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bọn họ đã từ những người yếu đuối trở thành những chiến binh mạnh mẽ, sống. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, một con bạo quân xuất hiện phía trước. Con bạo quân này rõ ràng đã tập trung sự chú ý vào bọn họ, biết rằng, chỉ khi giết được bọn họ thì đợt tấn công mới có thể phá vỡ phòng tuyến. chú ý, toàn bộ chú ý. bạo quân xuất hiện, bạo quân xuất hiện. họ phấn hết lớn. lưu đào cũng là lần đầu tiên nghe thấy tên bạo quân. dùng để gọi tang thi, không biết đây là tên mà bọn họ đặt hay là thực sự có loại tang thi gọi như vậy. bạo quân lao tới phía bọn họ, hoa phấn cầm chặt đao, Hét lên. 3 phút nữa, chúng ta phải chịu đựng 3 phút nữa. lâm phàm sẽ đến cứu chúng ta. thu lại, thu lại, xong lên nào. Những người mặc chiến giáp không sợ tử vong là về phía bạo quân. Họ biết rõ sự khủng bố của bạo quân, nhưng họ chính là lực lượng duy nhất có thể ngăn cản hắn. Còn những người khác mà đối đầu với bạo quân thì chỉ có con đường chết mà thôi. ầm, uhm, tiếng va chạm vang lên, mấy thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Không phải vì những người này không thể chống lại bạo quân, mà dù có mặc chiến giác thì cũng không thể. Một cú quét ngang của bạo quân, đối với họ mà nói, giống như cả một ngọn núi lớn đè lên người. Khiến Huyết dịch trong cơ thể như sông ngoài cuộn chảy, không nhịn được, máu tươi văng ra từ dưới mắt nạ, sông lên. Họ vẫn tiếp tục công kích, tuyệt đối không lùi bước. Họ chỉ biết rằng phải kiên trì trong 3 phút, 3 phút này vô cùng quan trọng, nếu vượt qua được, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bạo quân gầm lên, dường như không ngờ đám người nhỏ yếu này lại dám lao về phía hắn, quả thật là tự tìm cái chết. Lưu đào nhìn thấy tình huống trước mắt, tim đập thình thịch, 3 phút, tại sao họ phải kiên trì đến 3 phút, ai sẽ đến cứu họ? Nhìn những chiến hữu lần lượt bị đánh bay, trong lòng hắn đau nhói, hắn hận không thể lao vào cùng bạo quân đối đầu, nhưng hắn biết rõ, với năng lực của mình, chỉ cần chạm mặt là chắc chắn sẽ chết, hắn sẽ không có cơ hội phản kháng. Chiến trường vẫn tiếp tục, khung cảnh đầy máu và kịch liệt, số người mặc chiến giáp ngày càng ít, nhưng bạo quân cũng không khá hơn. Trên người hắn cắm đầy đao máu không ngừng chảy ra, dù không thể đánh bại, nhưng họ chỉ muốn kiềm chế bạo quân mà thôi. Sơn dân, ầm um, Tiếng nổ vang trời, âm thanh ấy bao trùm khắp không gian. Mọi người, kể cả tang thi, đều ngượng đầu nhìn về phía bầu trời. Dù không thấy gì nhưng tiếng nổ vẫn vang vọng như vậy. Đột nhiên, có người kinh hãi, giật mình hỏi, đó là chuyện gì vậy? Chỉ thấy bầu trời phương xa dường như bị quấy động, đồng thời mặt đất cũng rung chuyển không ngừng, âm, âm. Cảm giác chấn động làm họ mất thăng bằng, khó mà đứng vững, sáng rác, sáng rác. Mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết nứt, như những mạng nhện lan rộng ra bốn phía. khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn ta tới rồi một tiếng nói đầy hy vọng vang lên trong không gian một thân ảnh từ trên trời lao xuống rơi xuống mặt đất với một tiếng phịch khiến toàn bộ mặt đất rung chuyển vô số vết nứt bắt đầu xuất hiện lan rộng khắp nơi ngay cả phòng tuyến thanh thủy trấn cũng không thể chịu nổi nổ tung thành từng mảnh Suốt cuộc cũng đã đến hấp phấn nhìn về phía xa thấy bóng dáng kia đột nhiên thở phào nhẹ nhõm so với trong tưởng tượng mọi thứ đến nhanh hơn chỉ cần 3 bốn phút là xong Hắn quay người nhìn Lưu Đào, Đào Ca Cứu tình của chúng ta đến rồi Hoàng thị Dương Quang, nơi ẩn náu của Lâm Phàm Chỉ cần hắn xuất hiện ở đây Thì tất cả khốn cảnh này sẽ không còn là khốn cảnh nữa Hắn chỉ muốn làm cho Lưu Đào hiểu rõ Chúng ta cuối cùng đã an toàn rồi Đây chính là hy vọng lớn nhất giữa tận thế Yên tĩnh Vừa rồi còn có chút hỗn loạn và tiếng động rừng rực Nhưng trong chớp mắt Mọi thứ lại trở nên yên lặng Lưu Đào không rời mắt khỏi tình huống phía xa Miệng ảnh há ra rất lớn Như thể có thể nét cả bóng đèn vào Anh không biết hoắc Phấn nói đến Cứu thế chủ, là ai, nhưng có quan trọng không Cũng chẳng quan trọng lắm Tình huống trước mắt có thể khiến người ta khiếp sợ Chỉ cần không phải là người mù Ai cũng có thể nhận ra rằng Người xuất hiện lần này thật sự rất mạnh Mạnh đến mức có thể nói là mạnh như lên trời hoắc Phấn lặng lẽ quan sát vẻ mặt lưu đào Thấy anh lộ rõ sự kinh ngạc Không khỏi đắc ý ngậm cao đầu Như thể đang nói Thấy chưa, người tôi gọi tới thật sự mạnh Tôi kêu hãi lắm, quả nhiên Lưu Đào không dám tin vào mắt mình, lên tiếng, hắn gọi là người sao. Tất nhiên, đây không phải là Lưu Đào đang mắng đối phương, mà là sự rung động trong lòng khi chứng kiến tình hình trước mắt. Hoặc phần đáp, đương nhiên là người không thể gọi là thần linh. Nếu người không tin, đợi lát nữa sẽ thấy những điều còn kinh ngạc hơn. Nếu không tận mắt chứng kiến, thì mãi mãi không thể tin được. Lưu Đào nhìn hóc phấn, có thể là đã tiếp thu lời của anh, mắt không chấp nhìn vào, vô cùng muốn biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra. Những người sống sót khác cũng đồng loạt ngây người nhìn theo Nhưng ngay lúc này, Lâm Phàm quan sát tình hình xung quanh Nhận ra thanh và xe bọc thép bị lật nghiêng Chứng tỏ rằng nơi đây vừa xảy ra một trận chiến đấu khủng khiếp Anh từ từ đút ra Frostmore Lưỡi kiếm bạc trắng lóe lên dưới ánh nắng Tới có chút chậm rồi Lâm Phàm tự nói với mình Rồi trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ Chỉ để lại một kia hào quang bạc Chưa kịp nhìn kỹ Không biết bao nhiêu tang thì đã âm ầm ngã xuống thân thể bị chém thành đồi, máu và nội tạng vùng vãi đầy đất, thật mạnh. Lưu Đào chậm rãi nói, hoặc vẫn nhìn mà cảm thấy hâm mộ. Tuy rằng bọn họ cũng mặc chiến giáp và có thể đánh giết Tăng Thi bình thường, nhưng tuyệt đối không thể làm được như Lâm Phàm. Nếu có thể có được thực lực như vậy, thì Tăng Thi nào còn có thể làm họ e ngại. Dĩ nhiên đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Ngay khi bọn họ đang chìm trong sự khiếp sợ, Lâm Phàm đã dùng tốc độ cực nhanh để thanh lý đám Tăng Thi. mà đối với anh không một tang thi nào có thể thoát khỏi ánh mắt của mình những tang thi có hình dáng dị biệt suýt đi thường báo hiệu rằng ở một nơi nào đó ẩn nấu một con tang thi cực kỳ nguy hiểm có thể gần với sáng tạo giả tang thi loại này cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm tôi đi thanh lý nguồn gốc rất nhanh sẽ quay lại lâm phàm nói với mọi người rồi theo dấu vết của tang thi mà đi lúc này tiếng nói kinh hãi vang lên Ngọa tàu cái này thật không thể tin được Để chúng ta tuyệt vọng với thi triều Mà cứ như vậy bị tiêu diệt đi Cái này, ngu bức, thật sự ngu bức Chẳng khác gì thần linh cả Tâm trạng của tôi giống như ngồi trên xe cáp treo Lúc lên lúc xuống Thật sự rất đáng sợ Nhưng vào lúc này, Lưu Đà bỗng nhiên tỉnh ngộ hô to Còn đứng ngay ra đó làm gì Nên cứu người Lập tức tất cả mọi người run lên bần bật Đúng vậy, cứu người quan trọng Sao còn đứng ngẩn ngờ nhìn chư Những người mặc chiến giáp và chiến sĩ Đang đối đầu với bạo quân đều bị thương nặng. dù có chiến giáp bảo vệ cũng không thể chịu đựng được những chiến sĩ lái thanh và xe bọc thép cũng gặp phải thương tích tại thanh thủy trấn nhóm thương binh đều được chữa trị kịp thời tuy nhiên khuôn mặt lưu đào rất nghiêm trọng một số đồng đội của họ đã hy sinh trong trận chiến với tam thì điều này không phải là điều hắn mong muốn nhưng lại khiến hắn rất đau lòng cuối cùng chiến tranh sao có thể không có hy sinh đó là chuyện tất yếu thúc thúc tiếng khóc truyền đến tai lưu đào hắn nhìn về phía xa thấy một cô bé nhỏ ôm con mèo ngồi trên đất khóc nước nở và lắc lư cánh tay chu hiểu lưu đào tiến lại gần nhìn vào vết thương của chu hiểu hắn biết rằng vết thương như vậy chắc chắn không thể sống sót Hóc phấn cũng đến nhìn vào người đồng đội đang thở yếu ớt hắn siết chặt nắm tay hắn biết tình trạng của chu hiểu đó là người đã mang theo lựu đạn lao về phía bạo quân bị bạo quân đánh xuyên thân thể nhưng vẫn kịp ném lựu đạn vào miệng bạo quân làm nổ chết nó nhìn vết thương của đối phương quả thật là người khác phải giật mình nếu như là trước kia Hắn chắc chắn không thể tưởng tượng ra rằng một người có thể kiên trì đến mức đó Nhưng sau khi thấy Tang Thi sách họa, hắn đã hiểu rằng thể chất của những người như Giác Tỉnh giả sẽ được nâng cao Vì vậy, Chu Hiểu mới có thể chịu đựng được đến bây giờ Ngoài ý chí ra, yếu tố quan trọng nhất là thể chất của hắn Chu Hiểu ý thức dần dần mơ hồ Nhưng hắn vẫn cố gắng mỉm cười với các đồng đội Dù nụ cười đó rất vượng gạo, lưu đà quý đầu rất trầm lặng. vết thương như vậy ngay cả trong thời bình cũng rất khó cứu chữa huống chi là trong hoàn cảnh hiện tại không có phương pháp chữa trị toàn diện vết thương như thế này chỉ có thể chờ đợi cái chết thục thúc ngươi không muốn chết ta không muốn người chết cô bé nước nở nước mắt tuôn rơi ta nhất định sẽ làm cho ngươi khỏe lại như con mèo vậy cô bé tiếp tục nói trong tiếng khóc nghe lời cô bé chu hiểu muốn đưa tay sờ đầu cô bé nhưng có lẽ do vết thương quá nặng hắn không còn sức lực chỉ cảm thấy ý thức dần dần mồi nhạt mắt hắn dần tối lại Hắn biết mình đang rất gần cái chết, cái chết có thể đến ngay lúc này. Đột nhiên, Chu Hiểu cảm nhận được một dòng nước ấm chảy trong người, rất dễ chịu, Dần dần ý thức cũng bắt đầu rõ ràng. Cảm giác này khiến Chu Hiểu hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ đây là cái gọi là hồi quang phản chiếu, trước khi tử vong trong truyền thuyết, hắn mở to mắt, định nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy bên cạnh hắn là tiểu nữ hài, sắc mặt tái nhợt, lưu đào và hóc phấn thì miệng mở rộng, cả người ngơ ngác. không dám tin vào những gì họ đang thấy. họ vừa mới nhìn thấy vết thương lớn trên ngực chu hiểu chảy máu không ngừng, máu tươi chảy ra không ngừng. nhưng sau khi cô bé này đặt tay lên người chu hiểu, một điều kỳ diệu đã xảy ra. họ thấy vết thương trên ngực chu hiểu máu và thịt đang di chuyển, vết thương dần dần lành lại. cảnh tượng này thật khó tin, cảm giác giống như lúc lâm phảm san giết tang Thi nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ thật không thể tin được. thúc thúc, ngươi không sao chứ? tiểu nữ hài lặng lẽ nã ra đất. Không còn tỉnh táo, Chu Hiểu vội vàng ôm cụ bé vào lòng, gọi, thỏ thỏ, thỏ thỏ, hắn hoảng hốt, chẳng thấy hiểu nổi, vừa rồi hắn rõ ràng bị thương rất nặng, giờ lại chẳng cảm thấy gì, cơ thể như không có vấn đề gì, Chu Hiểu, ngươi, ngươi không sao thật sao, lưu đào nhìn vào ngực Chu Hiểu, còn chưa kịp nhận thức lại về tình huống ba nãy, hắn nuốt nước miếng, ôm tiểu nữ hài và cúi xuống nhìn, thấy vết thương trên ngực Chu Hiểu đã lành lại, giống như vết thương cũ không hề tồn tại, lúc này hắn cũng trợn mắt ngạc nhiên. Vì hắn còn nhớ rất rõ vết thương trên ngực mình đã bị lưỡi hái đâm xuyên qua, sao lại có thể biến thành thế này? Trong chớp mắt, Lưu Đào nhận ra tình huống này chắc chắn có liên quan đến Thỏ Thỏ. Lúc trước cô bé này sắc mặt tái nhợt, nhìn vào tình hình lúc này, Lưu Đào có thể hiểu ra ngay, rốt cuộc chuyện này là sao? Chu Hiểu rất hoang mang, cảm thấy như mình đang mơ. Lưu Đào lắc đầu, không biết, nhưng tôi thấy hai tay của nàng chạm vào vết thương của ngươi, vết thương của ngươi như thể sống lại, máu và thịt di chuyển, tự chữa lành. Sau đó người liền khỏe lại Không còn vấn đề gì Chu hiểu Hắn thực sự cảm thấy rất mơ hồ Dù sao chuyện này thật sự không thể tin nổi Vết thương nặng như vậy Sao lại đột nhiên khỏi nhanh như vậy Hắn không cảm thấy mình đang cận kề cái chết Chu hiểu cúi đầu Nhìn tiểu nữ hài trong lòng Là cô bé này sao Hắn nhìn cô bé với sắc mặt tái nhợt Trong lòng có ba phần nạc nhiên Bảy phần đau lòng Lúc này Một giọng nói chuyển đến Kiểu mới giác tình giả Lâm Phàm xuất hiện phía sau bọn họ nhìn thấy Chu Hiểu đã hồi phục như thường, anh cũng rất kinh ngạc. Thật sự là khi hắn săn giết Tăng thi, nhìn thấy Chu Hiểu, trước ngực bị thương rất nghiêm trọng, gần như không còn hy vọng sống, hoặc là đúng hơn là với tình trạng y học hiện tại, cơ bản không thể cứu chữa. Ai có thể ngờ được tình huống lại chuyển biến như vậy? Vào thời điểm này, Lưu Đào và Hoc Phấn đều nhìn Lâm Phàm với ánh mắt khác biệt. Đối với họ mà nói, không ngờ sự việc lại kết thúc nhanh chóng như vậy, thật sự vượt ngoài dự đoán của họ. Tuy nhiên. hiện tại không phải là lúc để nghĩ đến những điều này cô bé này không sao chứ lưu đào lo lắng hỏi chu hiểu cũng chăm chú nhìn lâm phàm rõ ràng là lo lắng cho tình trạng của thỏ thỏ lâm phàm nói cô bé này còn nhỏ là một giác tỉnh giả cấp thấp khi trước vết thương của người rất nặng xít nữa chết là nàng cứu ngươi nhưng khả năng hiện tại của nàng chưa đủ mạnh không thể chữa trị được thương thế của ngươi vì vậy đối với nàng ngươi rất quan trọng nàng đã dốc hết sức lực để đưa ngươi trở về đây là những gì lâm phàm hiểu được điều khiến lâm phàm cảm thấy lạ lùng là không ngờ tận thế lại phát triển đến mức này mà vẫn xuất hiện một giác tình giả như vậy với khả năng chưa từng thấy trước đây thậm chí ngay cả lâm phàm cũng chưa gặp bao giờ nếu như hắn có thể trao đổi với tôn năng chắc chắn tôn năng sẽ nói rằng mình cũng có năng lực tương tự Thậm chí còn không chỉ một năng lực, nhưng tôn năng luôn giấu kín, không bao giờ tiết lộ, không thể chống đỡ là vì kiệt sức sao. Chu Hiểu vội vàng hỏi, lâm phàm trả lời, ừm, có thể là như vậy, năng lực của giác tỉnh giả mạnh yếu phụ thuộc vào tinh thể để tham cấp. Hiện tại năng lực của nàng không đủ để chữa trị thương thế của ngươi. Nhưng khi đối mặt với tình huống sinh tử, ý chí và hy vọng sống sẽ bùng phát sức mạnh mà không ai có thể tưởng tượng được, mà ngươi chính là nơi sức mạnh của nàng được giải phóng. Nghe lời này, Chu Hiểu nhìn vào ngực thỏ, thỏ. hắn nhớ lại những lời thỏ thỏ từng nói với hắn con mèo sắp chết nhưng chính nàng đã cứu sống con mèo đó lúc đó hắn không nghĩ gì nhiều có lẽ chỉ coi đó là lời nói bâng quơ của một cô bé không ngờ tất cả những điều đó đều là sự thật chu hiểu nhìn thỏ thỏ với ánh mắt đầy dịu dàng hắn không ngờ cô bé mà hắn mới quen biết trong thời gian ngắn lại quan trọng đến thế lâm phàm chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể xuất hiện kiểu giác tình giả mới họ có khả năng trị liệu thương thế và có thể khởi tử hồi sinh khi đó thương thế và tử vong gần như không thể cứu chữa nhưng cô bé kia lại không hề tăng cường năng lực mà vẫn có thể đạt được hiệu quả như vậy thật sự không thể tưởng tượng chu hiểu ôm thỏ thò rời đi trước để lại thanh thủy trấn duy nhất là uy sinh để xem xét kẻ cầm đầu không sao chứ hoặc phấn hỏi lâm phàm đáp ừm đã kết thúc cách các người không xa lắm có một nơi ẩn núp nhân tạo sâu trong núi cánh cổng lớn đã bị ngoại lực phá vỡ biến thành căn cứ của tang thi bị một đầu tang thi thành thục chiếm giữ May mắn chỉ là tang thi thành thục, nếu là sáng tạo giả thì hậu quả thật khó mà lường trước được. Nếu là sáng tạo giả muốn chiếm lĩnh thanh thủy trấn cơ bản không cần chờ đến khi hắn đến, chấn này đã không còn tồn tại. Sáng tạo giả có thực lực quá mạnh, không phải những người sống sót bình thường có thể đối phó. Tuy nhiên, tang thi thành thục này có chút đặc biệt, chúng nghĩ rằng có tang thi bảo vệ sẽ rất an toàn. Nếu là trước đây, Lâm phàm có lẽ sẽ cảm thấy đây là một loại tang thi đáng sợ. Nhưng kể từ khi tiếp xúc với những sáng tạo giả khác, hắn không còn thấy những tang thi này có gì đáng sợ, thật sự là một chuyện đáng ăn mừng, hoặc Phấn cảm thán. Lưu Đào đứng một bên, nhìn hai người đối thoại mà cảm thấy mơ hồ đối với Lâm Phàm khá xa lạ, Nhìn cách trao đổi của Hoắc Phấn lại rất rõ ràng, khiến hắn cảm thấy Hoắc Phấn giống như hiểu biết nhiều hơn hắn rất nhiều. Lưu Đào cảm thấy Hoắc Phấn có vẻ như biết về đối phương còn hơn cả mình. Ánh mắt nghi hoặc hiện lên, hóc Phấn nhận ra sự nghi hoặc của Lưu Đào, nói, Lâm Phàm ta giới thiệu cho người. Đây là chúng ta quân phản kháng thủ lĩnh Lưu Đào. Chào ngươi, tôi là Lâm Phàm đến từ nơi ẩn náu Hoàng thị Dương Quang. Lâm Phàm chào lại, trong tận thế mà còn tồn tại những người như vậy, đúng là một chuyện đáng mừng. Tận thế ra sao, chắc không cần phải nói nhiều nữa. Lòng người hiểm ác, sống sót là ý nghĩ duy nhất trong lòng họ. Thậm chí có những người rõ ràng có thể sống sót, nhưng lại cảm thấy sống sót không có gì thú vị, chỉ muốn gây hại cho người khác. Đối với loại người sống sót này, Lâm Phàm không muốn quen biết, nhưng nếu gặp phải, Hắn tuyệt đối sẽ không để họ làm gì mà mình muốn Chào ngươi Lưu Đào và Lâm phàm bắt tay Nghĩ đến thực lực kinh khủng mà đối phương bộc lộ Lưu Đào cảm thấy Đứng trước mặt người này Không đơn giản chỉ là dùng từ Người để mô tả Có lẽ có thể dùng từ Thần linh Như Hóc Phấn đã giới thiệu Lâm phàm nói Tình huống của các người Hóc Phấn đã kể với ta Ta rất kính nể các ngươi Rất nhiều người đã mất hết niềm tin vào tận thế Họ bị vùi sâu trong tuyệt vọng tin Tuy nhiên Có sự hiện diện của các người, ta tin rằng tận thế nhất định sẽ kết thúc. Hai vọng hòa bình sẽ giống như một tia sáng mặt trời. Từ đây sẽ dần dần lan rộng, thắp sáng cả vùng đất này. Lưu Đà đáp, chỗ nào chúng ta chỉ làm những việc nhỏ bé thôi. Bây giờ tình hình như vậy, nhất định phải có người đứng ra. Nếu cứ núp ở đâu đó thì chẳng qua là chờ chết. Lưu Đà biết đây không phải chuyện đơn giản. Trong tận thế, tàng thi giống như những dã thú hung tợn, không có lý trí. Gặp nhau là giết nhau, người không chết thì ta vòng. Lâm Phàm gật đầu, anh rất cảm động khi nghe những lời này Đúng là như vậy Anh cũng đã gặp vài người sống sót có cùng suy nghĩ như vậy Nếu không làm, thì chẳng ai làm, không ai hành động Kết quả chỉ có thể là chờ chết nhân loại sẽ bị diệt sạch Thế giới sẽ hoàn toàn tàn lụi Lúc này, phương chuyển từ xa đi tới Anh đã để cho những người dân trong trần chăm sóc các thương binh Trận chiến này thật sự vô cùng ác liệt Trước đó anh nghĩ rằng thành Thủy Trần sẽ bị thi Triều tấn công Hoàn toàn bị xóa sổ không ngờ sau đó lại có biến cố kỳ diệu như vậy anh nhìn lâm phàm với ánh mắt vô cùng kính trọng như thể đang nhìn một vị thần linh lâm phàm gật đầu đáp lại anh mục đích của ta đến đây là để nhận lời cầu cứu từ hoác phấn ta theo hoàng thị đến đây vì không muốn thấy người dân chết trong tay tang thì cũng không ngờ thanh thủy trấn còn sống sót nhiều người như vậy ý của ta là sẽ dẫn theo những người dân trong trấn này đến nơi an toàn tại hoàng thị dương quang để họ có thể ẩn náu sinh sống chúng ta đối mặt với tang thi không còn là những tang thi bình thường nữa những tang thi đã tiến hóa rất đáng sợ không phải những bức tường hay phòng thủ thông thường có thể ngăn cản được lâm phàm nói tiếp phương triển nhìn lâm phàm với ánh mắt sáng ngời anh vô cùng mong muốn đưa dân chúng trong trần đến hoàng thị dương quang để ẩn náu với một người mạnh mẽ như vậy bảo vệ chắc chắn sẽ rất an toàn ta là trưởng trấn thanh thủy ta nguyện ý đưa dân chúng trong trần đến hoàng thị dương quang ẩn náu phương triển vội vàng nói lâm phàm mỉm cười Ừ, chỉ cần các ngươi muốn đi, cửa vào Hoàng thị Dương Quang sẽ luôn mở rộng chào đón các ngươi. Vậy có yêu cầu gì không?" Phương Triển hỏi. Anh nghĩ rằng nơi ẩn náu trong tận thế chắc chắn có những yêu cầu nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể vào được. Lâm Phàm cười đáp, "Không có yêu cầu gì, chỉ cần là những công dân bình thường thôi." "Bình thường công dân?" Phương Triển ngạc nhiên, câu trả lời này thật ngoài sự liệu của anh. Hắn nhìn Lâm Phàm, muốn biết liệu đối phương có đang nói thật hay không, chỉ là khi nghe lời nói chân thành từ Lâm Phàm, Hắn cảm thấy điều đó không giống như là đang đùa giỡn, tình, phương triển không nghĩ sâu về vấn đề này. Lâm Phàm nói về những người bình thường, nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng trong thời kỳ mạt thế, người bình thường đã trở nên rất hiếm hoi và mong muốn có một cuộc sống ổn định như vậy là vô cùng khó khăn. Lưu Đào nhẹ nhàng ghi nhớ lời nói của Lâm Phàm Sau đó, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm như thể hắn đã hiểu được hàm ý của bốn chữ đó. Lâm Phàm biết rằng nhóm quân phản kháng sẽ không đi trốn. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, họ cũng biết rõ mình đang làm gì Nếu như muốn có một cuộc sống an toàn Họ hoàn toàn có thể tìm đến những nơi an toàn Dựa vào tình hình, vũ trang của mình Các ngươi trong quân phản kháng có bao nhiêu người? Lâm Phàm hỏi muốn trang bị đầy đủ vũ khí cho quân phản kháng Thực sự, giữa thân thể Phàm Nhân và Tam Thì có một sự chênh lệch rất lớn Lưu Đào trả lời Trước đây có tổng cộng 325 người Vừa mới hy sinh một vài người Bây giờ còn lại khoảng 320 người Học phần nói thêm, ngươi không phải muốn chúng ta tất cả đều mặc chiến giáp sao, lâm phản đáp. Ừng, ta nghĩ rằng các ngươi nên, mặc toàn bộ chiến giáp. Với chiến giáp, các ngươi có thể tránh được sự uy hiếp của tang thi bình thường. Thêm nữa, trong đội ngũ của các ngươi, có ai là giáp tình giả không, ngoài Chu Hiểu và Thỏ Thỏ ra. Chu Hiểu là một giáp tình giả ngụy trang. Loại giáp tình giả này thực sự có hiệu quả trong giai đoạn đầu, như những chiến binh độc hành tài giỏi. Tuy nhiên, khi những tang thi tiến hóa xuất hiện sau này, Giác tình giả ngụy trang không còn mạnh mẽ nữa Một số tang thi Đặc biệt là những tang thi cao cấp Có thể phát hiện được sát khí Những tang thi cao cấp này có thể xé rách lớp ngụy trang của giác tình giả Khiến họ lộ diện trước mắt chúng Không thể che giấu được Giác tình giả Lưu Đào vẫn chưa hiểu về khả năng được gọi là giác tình giả Bởi vì đến giờ hẳn vẫn chưa từng thấy Tang thi sách họa Mà tiểu bạch sở hữu Hoặc phấn lấy tang thi sách họa Ra mở một trang và đưa cho Lưu Đào Trang này giới thiệu về giáp tình giả, ta đưa cho ngươi quyển sách này Sau khi đọc xong, ngươi sẽ hiểu rõ tình hình mà thế hiện tại Lưu Đào nghi ngờ tiếp nhận quyển sách Nhìn vào một chút rồi nhận ra rằng Quyển sách này không phải là sách bình thường Nội dung bên trong khiến hắn kinh ngạc Lâm phàm, ta biết quân phản kháng có ai là giáp tình giả rồi Ngoài chu hiểu, còn có một người gọi là Ngựa Minh Hắn có sức mạnh rất lớn Có thể nhấp cả ô tô lên Theo những gì ghi trong sách, hẳn chính là giáp tình giả họ phần nói Lưu Đào trong chốc lát nhớ ra người đó là ai, và hắn hoàn toàn đồng ý với Hóc phấn, quả đúng là tiểu tử đó có sức mạnh lớn không thể tưởng tượng nổi, Lâm Phàm không ngờ hơn 300 quân phản kháng lại chỉ có hai người là giác tỉnh giả, lúc ban đầu xác suất như vậy là khá cao, nhưng giờ đây, xác suất này lại có vẻ thấp, tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng, hiện tại nó không phải là vấn đề lớn. Các ngươi chờ ta, đừng rời khỏi Thanh Thủy trấn, ta sẽ giúp các ngươi tăng cường toàn bộ thực lực." Lâm Phàm nhẹ nhàng nói. Hắn không muốn đám quân phản kháng này vô ích hy sinh, số lượng tang thi thật sự quá đông, còn số quân phản kháng lại quá ít. Mỗi người chết đi là một mất mát lớn, bởi vì đó là một trong những người có hy vọng sống sót trong tương lai. Mặc dù nơi ẩn náu của Hoàng thị Dương Quang là an toàn, nhưng bên ngoài vẫn rất nguy hiểm. Hắn sẵn lòng vô điều kiện giúp đỡ những người sống sót có lý tưởng. Những người không có lòng tính nể thì có thể làm bất cứ điều gì, tang thi thì không có lòng tính để Những người sống sót, dù có còn sống sót, cũng chẳng còn gì để giữ lại. Họ dám làm những điều trước kia họ không dám làm Thậm chí thành thói quen Cho rằng đó chỉ là chuyện bình thường Chúng ta sẽ hoặc Phấn nói Lâm phàm nhảy lên một cái Rồi biến mất trong tầm mắt của họ Lưu Đào ngậm đầu nhìn theo thân ảnh biến mất Lâu sau mới hồi phục tinh thần Dường như toàn thân anh ta vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảm giác kinh ngạc Phương thức rời đi này thật sự khiến lòng người rung động hốc Phấn vỗ vai Lưu Đào Cảm thán nói Thấy chưa Thế giới này vẫn có thể cứu được Trước đây tôi luôn nghĩ rằng Chúng ta có thể làm được đến đâu, liệu có thể tiêu diệt bớt được bao nhiêu tang thi. Cuối cùng chúng ta cũng chẳng thể tránh khỏi kết cục bị tang thi diệt sạch, hoàn toàn biến mất. Nhưng giờ tôi nhận ra sự việc không tồi tệ như mình nghĩ. Sự xuất hiện của hắn đã tiếp thêm động lực lớn lao cho tôi. Nói xong, Hóc Phấn không khỏi nở nụ cười. Không còn sự nặng nề như trước đây. Lưu Đào nhìn Hóc Phấn, từ từ thờ phào, trong lòng cảm thấy đồng tình và tán thành. Cảm giác này như thể trong số những người sống sót. Cuối cùng cũng xuất hiện một người chủ tâm cốt, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, người ấy vẫn luôn đứng vững, tại nơi ẩn náu của hoàng thị Dương Quang, vì số lượng không nhiều nên họ tổ chức một cuộc họp tay ỉu Lâm Phàm kể lại tình hình quân phản kháng cho tất cả mọi người, họ nghe xong vô cùng kính trọng hành động của họ, vì đây không phải là chuyện bình thường mà ai cũng có thể làm được, lý tưởng, ý chí và dũng khí, thiếu một thứ cũng không được. Hạ giáo sư nói, hơn 300 bộ chiến giáp, số lượng không ít, nhưng công trình lớn. Vì vậy chỉ cần có thể giúp họ, dù phải thức đêm, bật hết công suất, chúng ta cũng phải giúp họ chế tạo xong chiến giáp pen. Chiến giáp có tác dụng rất lớn, nhất là thế hệ thứ hai. Năng lực của chiến giáp thế hệ này tăng lên rất nhiều so với thế hệ thứ nhất. Chiến giáp đời thứ nhất giảm sóc rất tốt, nhưng so với đời thứ hai thì có sự chênh lệch rõ rệt. lôi đội nói, tôi sẽ tổ chức nhân lực hỗ trợ sản xuất, dù không ngủ không nghỉ, cũng phải hoàn thành công việc. Dương quang nơi ẩn náu không thiếu nhân viên kỹ thuật, mà quân nhân cũng rất nhiều. Có khả năng thực thi công việc rất mạnh Họ có thể điều chỉnh trạng thái của mình nhanh chóng Và dốc hết sức vào công việc Lâm Phạm nói Các người vất vả rồi Bọn họ luôn phải đối mặt với tang thi ngoài kia Thân thể Và mạng sống của họ rất nguy hiểm Nếu có chiến giáp bảo vệ Tỷ lệ sống sót của họ sẽ cao lên rất nhiều Lôi đội nói Vất vả gì đâu Bọn họ có thể hy sinh tính mạng trong trận chiến So với chúng ta Công sức này chẳng đáng gì Hạ giáo sư đứng dậy Không thể chậm trễ Tôi sẽ dẫn người đi ngay bây giờ để bắt đầu dây truyền sản xuất, lôi đội trưởng ngươi triệu tập người lại, sau đó trực tiếp mang đến, tốt, không có vấn đề gì, lôi đội đáp. Khi gặp phải tình huống thực sự nghiêm trọng, mọi người ở dương quang nơi ẩn náu đều bình tĩnh và đoàn kết, cố gắng hết sức vì mục tiêu chung. Sau khi hạ giáo sư và lôi đội rời đi, Lâm phàm nói, hàng ca, hàn xương, các ngươi chuẩn bị đại lượng vật tư, phải thuận tiện mang theo người, dinh dưỡng phải đầy đủ, còn có dược vật. ví dụ như kháng sinh các loại cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng hạ giáo sư bên kia có thể bôi lên miệng vết thương vết thương sẽ phục hồi như cũ Bôi dịch vào phải chuẩn bị đầy đủ cố hàng và hàn xương đứng dậy tốt không có vấn đề họ hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này quân phản kháng hành động khắp nơi trong mặt thế những nơi họ gặp phải nguy hiểm còn đáng sợ hơn tưởng tượng của bọn họ bất kỳ phương diện nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ lúc này lôi đội và hạ giáo sư vẫn đứng tại đó hai người cầm điện thoại di động gửi thông tin riêng cho từng nhóm lôi đội nói trừ những người tuần tra đứng gác tất cả đều đến dây chuyền sản xuất chiến giáp để tập hợp những quân nhân lập tức tập hợp hạ giáo sư nói thả hết công việc xuống tất cả đều phải tập trung vào dây chuyền sản xuất chiến giáp chỉ đạo sản xuất nhân viên nghiên cứu khoa học cũng lập tức tập hợp họ không nói chuyện phiếm nhưng chỉ cần có nhiệm vụ ai nấy đều sẽ vào công tác ngay trong thời gian ngắn nhất khi họ hướng về dây chuyền sản xuất mà đi cố hàng và hàn xương cũng vội vàng ra ngoài Đồng thời phát tin tức, nhiều vật tử đã được chất đống trong kho Cần nhân lực vận chuyển Trong đám tin tức, Vương Khai và Quan Hạo cũng gia nhập vào đội ngũ Vương Khai và Quan Hạo biết đây là để chuẩn bị đồ vật cho quân phản kháng Nên rất hăng hái, nói làm là làm Những người sống sót trong nơi ẩn náu sau khi nhận được tin tức Lập tức dừng mọi công việc, bắt đầu tập kết theo thứ tự Không có sự hỗn loạn, tinh thể đều ở đây phải không? Lâm Phàm hỏi, Hạ Khánh đáp Ừm, đều ở đây Hơn 300 bộ chiến giáp cần phải gia trì tinh thể, số lượng là khổng lồ. Trong quân phản kháng, rất nhiều người không phải là giáp tỉnh giả, nên chiến giáp tối đa chỉ gia trì được 19 miếng tinh thể, theo số lượng đó mà tính, tinh thể trắng cần đến 6.000 miếng, số lượng thật sự khổng lồ. May mắn là hạ giáo sư đã nói rằng chiến giáp của nhị đại đã bỏ qua trực đao, thay vào đó kết hợp lưỡi đao với chiến giáp tạo thành một khối đồng nhất, điều này giúp hắn giảm bớt rất nhiều áp lực. Còn nữa trong quân phản kháng thanh và xe bọc thép cũng cần tinh thể gia trì Tình huống hiện trường đã chứng minh, thép tấm cứng rắn nhìn có vẻ mạnh mẽ Nhưng khi đối diện với vũ khí của bạo quân, nó lại không đủ cứng, thậm chí có phần yếu ớt Nếu làm thì phải làm cho thật hoàn hảo, nhất định phải giúp quân phản kháng đạt đến mức độ hoàn hảo Bọn họ không phải ở ngoài nhà trôi, không phải chiếm lấy những vị trí có lợi để tiến hành đại chiến với tang thi Mà mỗi trận chiến đều là đối đầu trực diện, không có trang bị bảo vệ đáng tin cậy Làm sao có thể chịu đựng nổi, không đủ phải không? Hạ Khánh hỏi Lâm Phàm đáp Ừm, số lượng cần hơi nhiều nhưng không sao Ta sẽ đi săn giết thêm tăng thì Hạ Khánh gật đầu Dù anh chưa phải là giác tình giả Vẫn rất muốn giúp đỡ Nhưng thật sự không có cách nào Anh chỉ có thể giao việc cho Tùy Tùng Tư Dũng Người này sẽ phụ trách những công việc mà anh nên làm Người hãy mang số tinh thể này đến dây chuyền sản xuất Phần còn lại ta sẽ xử lý Lâm Phàm nói Tốt, hiểu rồi Hạ Khánh gật đầu những tinh thể này đối với các giác tỉnh giả bên ngoài là vô cùng quý giá nhưng ở dương quang nơi ẩn náu những tinh thể này lại có giá trị rất thấp trước đây hạ khánh còn muốn thu thập chúng nhưng giờ nhìn lại số lượng tinh thể này vẫn là quá ít thật sự là đến lúc phải dùng bế phương hạn thiếu nhìn theo bóng lưng của lâm phàm hạ khánh nhanh chóng triệu tập nhân thủ và bắt đầu vận chuyển tinh thể lưu trữ ở đây chủ yếu là tinh thể trắng và tinh thể đen căn cứ theo yêu cầu của lâm phàm tinh thể trắng được chuyển đến dây chuyền sản xuất còn tinh thể đen sẽ được vận chuyển vào máy bay, vận tải, thái thương nguyện. Đây là một tòa thành phố có lịch sử lâu đời, từng nổi tiếng với nhiều văn đàn, nhưng giờ đây, nó đã bị tang thi chiếm lĩnh, mất đi hoàn toàn sự phồn vinh và sinh khí. Ôi ôi, ôi ôi, khắp nơi đều vang lên tiếng gầm của tang thi. Những con tang thi lưỡng thững di chuyển trên các con đường. Khi không nhìn thấy máu thịt con người, chúng vẫn biểu hiện khá bình tĩnh, nhưng khi gặp được máu thịt, sự khủng khiếp lập tức xuất hiện. Liệu trong một huyện thành như thế này có thể xuất hiện sáng tạo giả không? khả năng cũng không cao. Để một sáng tạo giả xuất hiện, cần phải có đủ số lượng tang thi và xác xuất rất thấp để xuất hiện một con tang thi đặc biệt, rồi nó tiền hóa lên mức độ đó. Tòa thành này có còn người sống sót không? Lâm Phạm đứng trên mái nhà, nhìn về phương xa, cảm thấy khả năng cực kỳ thấp. Có thể đây thực sự không còn ai sống sót. Anh chậm rãi rút ra Frostmourne, tiếp tục quan sát xung quanh từ trên mái nhà, tâm mắt không ngừng do tìm. Tập trung vào các con đường, tìm kiếm những hình thù tang thi đã tiến hóa Một con tang thi có hình dáng lực lượng xuất hiện trong tầm mắt của anh Con tang thi này không hề có chút cảnh giác nào, nó cứ thong thả di chuyển Có lẽ vì nghĩ rằng xung quanh toàn là tang thi Không thể có ai dám càn rỡ trước mặt nó Chỉ là đột nhiên, một bóng hình từ trên cao lao xuống phốc phốc, tang thi hình thể cường tráng cảm thấy bản thân như đang xoay tròn Rồi đột nhiên rơi mạnh xuống đất Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Trinh nó cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Khi muốn hiểu ra Thì đã hoàn toàn bất đi ý thức Phốc, phốc, phốc. Lâm phàm vung kiếm Một nhát chém xuống đầu tang thi cường lực Sau đó lấy ra tinh thể màu trắng tình khiết Cẩn thận bỏ vào trong túi nụ tang thi xung quanh đều có vẻ mơ hồ Rõ ràng không ngờ lại có một con người đột nhiên xuất hiện giữa bọn chúng Khi chúng vừa định gào thét sông tới về phía nhân loại Nhân loại trước mắt lại trong nháy mắt tan biến Ôi ôi, ôi ôi Tang thi giáp, tang thi ất, hiển nhiên là hết sức mơ hồ. Nếu như chúng có thể nói chuyện, chắc chắn chúng sẽ hỏi dựa vào người đâu. Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm các tiến hóa hình tang thi. Bây giờ cần có số lượng tinh thể khá nhiều, vì thế hắn cần phải tìm kiếm một cách đại quy mô. Tận thế đã phát triển đến mức này, số lượng tiến hóa hình tang thi so với trước kia nhiều hơn rất nhiều. Rất nhiều tang thi bắt đầu dựa vào năng lực của chính mình để phát sinh biến hóa kỳ lạ. Có những loại tang thi như tốc độ hình tang thi xị biến hình tang thi Tiêm khiếu hình tang thi nhiễm tiến hóa hình tang thi này xuất hiện trên các con phố Theo tình huống bình thường mà nói Chúng rõ ràng có một tương lai tươi sáng Nếu không phải tương lai tươi sáng Thì ít nhất cũng có thể sống sót lâu dài Dù sao Lâm phàm còn chưa thanh lý hết khu vực này Mặc dù nếu thanh lý đến Hắn cũng sẽ chọn cách một con đường một con đường thanh lý tang thi Mà không phải giữ lại những tang thi bình thường mà không thanh lý Chuyên môn tìm ra tay Một lúc sau, lâm phàm sơ vào cái túi đã phình to Bên trong đã đầy tinh thể Nhưng số lượng vẫn chưa đủ Hắn cần một không gian chứa tinh thể lớn hơn Thấy ven đường có một số dương nhỏ Không hề nghĩ ngợi Hắn trực tiếp vận chuyển dương Đem tinh thể ném vào trong đó Sau đó tiếp tục tìm kiếm Khi hắn thanh lý hết các tiến hóa hình tang thi trong thái thương nguyện Hắn sẽ tiếp tục di chuyển đến thành phố tiếp theo Để tìm kiếm tiến hóa hình tang thi Trong quá trình thanh lý Hắn không thể làm việc quá tỉ mỉ Chỉ có thể đại khái nhìn một chút Xác định không có tang thi nào nữa Sau đó sẽ rời đi Ban đêm, trời đã tối Vẫn như cũ, một vệt bóng đen xuyên qua các mái nhà Thỉnh thoảng đáp xuống Giết chết những tiền hóa hình tang thi không có bất kỳ phòng bị nào bổ đầu chúng ra rời tìm lấy tinh thể bên trong Hàng dương càng ngày càng nặng Nhưng số lượng vẫn chưa đủ với yêu cầu của Lâm Phàm Đối với những tiền hóa hình tang thi đêm nay mà nói Họ như gặp phải một tai họa đêm khuya Không hề biết rằng Có một nhân loại vô tình sang giết họ, thậm chí họ còn không biết kẻ nào đã giết mình Chúng không biết đối phương đến từ đâu Còn với rất nhiều tang thi bình thường, đây cũng là một chuyện khó mà tiếp nhận. Rõ ràng có nhân loại xuất hiện trước mặt Ai ngờ chỉ trong trước mắt, chúng lại biến mất vô tung vô ảnh Giống như đang chơi đùa vậy khi Lâm Phàm bận rộn Những người may mắn còn sống sót ở nơi ẩn đáo của Dương Quang cũng đang bận rộn không kém Hàn Sương cùng rất nhiều phụ nữ đang chuẩn bị rau quả, thịt khô và các loại thức ăn Những món ăn này không có mùi vị ngon lành như đồ mới, nhưng ít nhất cũng có dinh dưỡng, có thể làm đầy bụng. Những người may mắn còn sống sót đều không ai phàn nàn về mệt nhọc. Các nàng theo hàn xương đến đó, biết rằng những vật tư mà các nàng mang theo là để tặng cho quân phản kháng. Đó là một nhóm anh hùng đang vật lộn trong cơn mạt thế đầy hiểm nguy. Họ chiến đấu với tang thi, cứu những người sống sót. Mặc dù biết rõ rất nguy hiểm, nhưng họ vẫn không lùi bước, tiếp tục làm việc nghĩa Vì thế các nàng hết sức hăng hái. không cảm thấy mệt mỏi, dù làm việc cho đến tận sáng sớm cũng không hề gì. Bên phía sản xuất, công việc cũng đang được đẩy nhanh, dù đã có thể sử dụng cơ giới tự động, nhưng vẫn cần người hỗ trợ. Trong suốt thời gian sản xuất, mọi người không hề trao đổi với nhau, tất cả đều chỉ tập trung vào công việc, không một ai muốn lãng phí thời gian. Những gì cần làm không phải chuyện đơn giản, mà là những việc vô cùng quan trọng. Mỗi giây đều quý giá, và họ cần hoàn thiện việc chế tạo chiến giáp thế hệ thứ hai trong thời gian ngắn nhất. Khi chiến giáp thế hệ thứ hai được đưa vào sản xuất, kỹ thuật đã khá thành thục, công việc sản xuất bắt đầu được tiến hành. Mặc dù vẫn có một số hàng tồn kho, nhưng số lượng hơn 300 bộ chiến giáp vẫn cần một khoảng thời gian để hoàn thiện, sáng sớm, bầu trời bắt đầu sáng dần. Tại Thanh Thủy Trấn, Chu Hiểu nhìn Thỏ Thỏ vẫn còn đang mê man bất tỉnh, trong lòng rất lo lắng. Đến giờ phút này, Thỏ Thỏ vẫn chưa tỉnh lại, nếu không phải còn có hơi thở, hắn đã nghĩ rằng có chuyện gì không ổn. Hắn biết chính thỏ thỏ đã cứu mạng mình, và hiểu rằng đối với thỏ thỏ, an toàn sinh hoạt gần như đã đến. Họ sẽ đến ẩn náu tại nơi an toàn của Hoàng thị Dương Quang, chờ đợi sự trở về của đối phương. Thế là, hắn quyết định để thỏ thỏ đi theo, không cần phải lo lắng trong mặt thế nữa. Hắn tin tưởng vào lâm phàm, và nếu đối phương có ý đồ xấu, sẽ chẳng cần phải làm những chuyện lừa gạt họ hay dở cho âm mưu gì. Kéo kẹt, hai từ tỉnh chưa, hóc phấn đẩy cửa bước vào, muốn biết tình hình của đứa nhỏ này như thế nào. Chu Hiểu lắc đầu, chưa tỉnh, nhưng sẽ không sao đâu, hô hấp rất ổn định Hoặc Phấn nói, vậy thì tốt, mấy người chiến binh bị thương kia không sao Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, tiếc là Nhắc đến những người đã hy sinh, sắc mặt hắn trở nên nặng nề hơn Chu Hiểu nói, tận thế chính là như vậy Chiến đấu với tang Thi, làm sao mà không có hy sinh được Có thể cho tôi biết một chút về chuyện của Hoàng thị Dương Quang và Lâm Phàm không Hoặc Phấn kéo chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt Chu Hiểu rồi nói Nói ra cũng không có gì mới Nhưng sự xuất hiện của hắn đã mang lại cho tôi niềm tin cực lớn vào tương lai của ma thế. Trước đây tôi còn cảm thấy tương lai mờ mịt, không biết phải làm sao. Nhưng bây giờ, những điều đó không còn mơ hồ nữa. Những bộ chiến giáp của các huynh đệ chúng ta là do hắn tặng. Ngươi cũng biết, còn có. Tam thi sách họa, ở đào ca nơi đó chờ hắn xem xong, rồi sẽ cho ngươi xem một chút. Bên trong ghi lại những điều mà trước kia chúng ta chưa hề biết. Đối với tôi, Lâm phàm giống như một vị thần vậy. hoặc Phấn cảm thấy mình sắp trở thành fan cuồng của Lâm Phàm vì sự trẻ trung của hắn Vậy chúng ta khi nào rời đi Chu Hiểu hỏi Hoặc Phấn đáp Không vội chúng ta chờ hắn trở về Hắn bảo chúng ta đợi ở đây Thì chúng ta phải chờ Hắn sẽ mang đến cho chúng ta sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới Và cả những vũ khí lợi hại Chu Hiểu nghe vậy Trong lòng có chút mong đợi Trước kia Bọn họ phải liều mạng với tang Thi Chỉ dựa vào ý chí và dũng cảm Nhưng chỉ cần có một chút sợ hãi Bọn họ sẽ bị tang thi nuốt chửng ngay. Trong khoảng thời gian này, hắn đã thấy rất nhiều cảnh tượng tuyệt vọng, rõ ràng có người sống sót ở phía xa. Nhưng khi tang thi đổ bộ, chúng nhanh chóng chiếm lĩnh và bao phủ nơi đó, khiến người sống sót chỉ có thể đứng nhìn, mà không thể làm gì. Cảm giác bất lực ấy thật sự khiến người ta tuyệt vọng, chúng ta còn cần một chút thời gian nữa. Lâm Phàm cũng một đêm không ngủ, vẫn luôn tìm cách tiến hóa các hình dạng tang thi. Những tang thi ở giai đoạn cao không cần sử dụng đế chim hay các tinh thể. Mở chiếc xương những tiếng lớp bốp vang lên khi các tinh thể trong đó đụng vào nhau. Mỗi miếng tinh thể đại diện cho một tàng thi tiến hóa đã chết thảm. Cứ như vậy cho đến xế chiều, Lâm phàm mang theo chiếc xương đầy tinh thể quay trở lại nơi ẩn nấu, và đi vào dây chuyền sản xuất, nôi đội, sản xuất thế nào rồi? Lâm phàm hỏi, hoàng cảnh quan người đầu tiên chế tạo ra chiến giáp cho nhị đại, đứng phía sau, cùng với quân phản kháng. Đây là nơi khoa học kỹ thuật được kết tinh và ra cho những người thực sự cần nó. Chỉ có như vậy mới phát huy được giá trị của nó Lôi đội đáp Không sai Hiệu suất sản xuất rất cao Đến giờ đã chế tạo được một nửa số lượng Vậy tốt rồi Lâm Phàm nói Đây là tinh thể 19 miếng là đủ Số còn lại chuyển qua máy bay vận tải Được rồi Lôi đội trả lời Hắn biết Lâm Phàm rất cẩn thận Đặc biệt là trong những việc quan trọng này Hắn rất vui khi gặp được một người sống sót như Lâm Phàm Không chỉ vì thực lực mà còn vì thái độ đối với người khác lâm phàm luôn làm mọi người cảm thấy an toàn và khi đối đãi với người khác hắn rất ôn hòa và quan tâm ai cùng hắn làm việc đều cảm thấy rất dễ chịu hôm sau và buổi trưa một chiếc máy bay vận tải cất cánh bay lên trời những người sống sót may mắn ở dương quang nơi ẩn náu ngậm đầu nhìn theo bóng chiếc máy bay họ chỉ lặng lẽ nhìn vì đó là hy vọng của họ là niềm tin vào quân phản kháng thanh thủy trấn nhóm quân phản kháng khó có được những giây phút thư giãn trong thời gian ngắn bọn họ thể xa và tinh thần đều được thả lỏng Không còn phải lo lắng tang thi đột ngột xuất hiện, càng không phải lo về việc thiếu thức ăn hay cơn gió lạnh thổi đến, cuộc sống như vậy trong quá khứ là rất bình thường, nhưng trong tận thế, đó lại là điều cực kỳ hiếm có, ai cũng mong muốn cuộc sống có thể dễ chịu, thoải mái, nhưng đôi khi, phải có người đứng ra để làm gương. Những người quân phản kháng này đã không màng đến tính mạng của mình, dẫn thân vào cuộc chiến với tang thi, cứu lấy những người sống sót trong tận thế đầy tuyệt vọng, thật hy vọng có thể trở lại thời gian trước, sống như trước kia. À, ai cũng muốn vậy, nhưng tình huống hiện tại, chúng ta nghĩ thì cũng không thể thay đổi được Mã Đức, ta luôn nghi ngờ có phải người ngoài hành tinh đang tìm chúng ta không Các ngươi thấy có khả năng không? Người ngoài hành tinh, ở đâu? À, có lẽ là ở ngoài không gian Họ cho chuyện, thỉnh thoảng có những ý tưởng bất ngờ Mà nguyên nhân tận thế được đổ cho người ngoài hành tinh Đừng suy nghĩ lung tung, làm sao có thể là người ngoài hành tinh được Các ngươi không xem qua tang thi sách hỏa, sao? trong đó có ghi về giáp tình giả nói là khi gặp sấm chớp mưa bão sẽ có tỷ lệ biến thành giáp tình giả mã minh và chu hiểu chính là giáp tình giả có nghĩa là họ đã biến thành giáp tình giả sau trận sấm chớp mưa bão đó bọn họ trầm mặc trong đầu mỗi người đều nhớ lại tình huống ban đầu khi trước họ còn oán trách vì sao trời lại mưa to như vậy khiến họ di chuyển khó khăn không ngờ rằng chính trận sấm chớp mưa bão này lại mang đến lợi ích lớn như vậy khi họ đang trò chuyện một tiếng ầm ầm vang lên nhìn lên bầu trời. một chiếc máy bay vận tải bay lượn trên không trung như một con đại bàng nó càng ngày càng gần và khi nhìn rõ thân máy bay một số người nhận ra ngay họ biết máy bay này là của hoàng thị dương quang nơi ẩn náu lâm phàm đã chuẩn bị đồ vật cho họ chính là chiếc máy bay này cùng với những chiến giáp mà hóc phấn và các người khác đang mặc họ cảm thấy rất phấn khích không khỏi cảm thấy háo hức đến rồi máy bay vận tải tới rồi nên đi thông báo đào ca nên lúc họ đang trò chuyện mọi người vội vàng chạy đi Chẳng mấy chốc, chiếc máy bay vận tải đã hạ xuống vững vàng tại khu đất trồng trước thành thủy trấn Cửa cabin mở ra, lâm phàm từ trong buồng phi cơ bước ra Liếc mắt đã thấy mọi người đang đợi ở cửa Anh mỉm cười và vẫy tay chào Ta đến rồi Lưu đào và hoác phấn bội vã tiến lên đón Ánh mắt không thể rời khỏi những chiếc dương chất đầy trong khoang máy bay Họ nhìn nhau, mắt mở to đầy kinh ngạc, Vất vả cho người rồi Lưu đào vừa dứt lời trong lòng hiểu rõ lâm phàm vì chuẩn bị những vật tư này cho bọn họ mà đã bận rộn không ngươi nghỉ hơn nữa cũng không đơn giản như tưởng tượng không cực khổ gì đây là việc ta phải làm thôi lâm phàm lắc đầu từ trước tới nay hắn chưa từng cảm thấy những việc mình làm là quá sức hay khó khăn trong lòng hắn những anh hùng đáng yêu trước mắt này mới thật sự là những người khổ cực họ luôn phải bôn ba bên ngoài đối mặt với hoàn cảnh ác liệt thậm chí nguy hiểm đến tính mạng chỉ một sơ suất nhỏ là có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào so với họ công việc của hắn chẳng đáng gì chúng ta trước hết mang đồ vật chuyển vào trong trấn phía sau còn có một số việc cần xử lý lâm phàm nói được rồi mọi người cùng lại giúp một tay những chiếc giương này tuy rất nặng nhưng đối với lâm phàm thì lại nhẹ như không tựa hồ không hề có trọng lượng chẳng bao lâu sau tại trong trấn tất cả mọi người vây quanh nơi đất trống nhìn đống dương chất cao trước mắt ánh mắt ai nấy đều tràn đầy mong chờ thấp giọng bàn tán ai nấy đều muốn tận mắt nhìn thấy bên trong có những gì lâm phàm mỉm cười nói các vị Lần này ta mang đến chiến giáp đời thứ hai, những bộ chiến giáp cũ có khả năng bị đào thải, ta đều đã mang về, ngoài ra còn có đủ loại lương thực và dược phẩm, các người bôn ba ngoài kia, những vật này đều là nhu yếu phẩm, thiếu một thứ cũng không được. Nghe xong lời hắn, mọi người đều há miệng kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy mong đợi, lưu đào và hoác phấn lết nhìn nhau, trong mắt lộ rõ sự vui mừng. Lâm Phàm nói không sai, bọn họ thi lang bạt bên ngoài, lương thực không đến nỗi khan hiếm. nhưng chắc chắn là chẳng ngon lành gì. Phiên toái nhất vẫn là thuốc men. Trong tình trạng tinh thần luôn căng thẳng, con người ấy rất dễ mắc bệnh, cảm mạo là chuyện thường gặp. Không có thuốc thì chỉ có thể cố chịu đựng. Cảm giác ấy quả thực rất khổ sở. Khi chiếc giương được mở ra, một bộ chiến giáp kim loại đen trắng giao thoa, khí chất oai hùng, bỗng hiện ra trước mắt mọi người. ngọa tào, đẹp quá. Nhìn thật giống như có cảm giác kỹ thuật cao, đúng thế, bá đạo thật đấy. Nếu ta mặc được bộ chiến giáp này. Ta cảm thấy mình có thể đánh được 100 tên, đừng khoác lá, cao lắm là 10 tên thôi, nghe mọi người kinh ngạc cảm thán, cùng với những nụ cười rạng rỡ trên mặt họ, tâm tình của Lâm Phàm trở nên vô cùng khoan khoái, một cảm giác thỏa mãn khó tả dâng lên trong lòng, hắn nhìn sang Lưu Đào, muốn thử không? Lưu Đào đã sớm nóng lòng muốn thử, vừa nghe liền không chút do dự mà chuẩn bị mặc vào, Lâm Phàm nói tiếp, chiến giáp bình thường dựa vào chất liệu cứng cáp, nhưng chiến giáp đời thứ hai thì khác, ta đã dùng tinh thể để gia cường. khiến toàn bộ độ cứng tăng lên tuy nhiên ta không nâng cấp cấp độ của chiến giáp nếu không các giáp tỉnh giải như các người sẽ không thể mặc được chính điểm hạn chế này là điều đáng tiếc nhất nếu không có giới hạn ấy hắn nhất định sẽ chế tạo ra chiến giáp mạnh nhất đừng nói là bạo quân cho dù là tăng thi dung hợp hình hay hỗn hợp hình cũng không thể phá hủy được nhìn vào nội dung trong tang thi sách họa nhóm quân phản kháng đều gật đầu họ hiểu rằng có những hạn chế như vậy lúc này tất cả mọi người nhìn lưu đào khi mặc chiến giáp lưu đào có cảm giác khó tả Nếu phải dùng lời để mô tả, thì đó là cảm giác bị áp bức mạnh mẽ. Lâm Phàm đã lắp vào mỗi bộ chiến giáp 19 viên tinh thể, Giữ chúng ở giới hạn, trong khi ngoài hai bộ chiến giáp, mỗi bộ được gắn 20 viên tinh thể. Đó là chiến giáp thuộc về giai đoạn đầu, sau đó khi năng lực tăng lên, chiến giáp sẽ tự động phát triển theo. Uống, lưu đà mặc xong, gầm lên một tiếng rồi một quyền đánh xuống đất. Ầm ầm, mặt đất xi măng lập tức bị phá vỡ, tạo thành một hồ sâu 3-4 cm. Tiếng kinh hô vang lên. mọi người đều bị sức mạnh của một quyền này làm choáng váng đây là mặt đất xi măng độ cứng của nó không cần phải nói thêm ngay cả khi dùng một chiếc truy sắt mạnh mẽ đập xuống cũng không thể tạo ra hồ sơ như vậy thật mạnh lưu đào giơ tay lên nhìn thấy kim loại bao quanh nắm đấm cũng bị sức mạnh phá hoại này làm choáng váng nếu một quyền như vậy đánh trúng đầu tang thi chắc chắn đầu nó sẽ nổ tung ngay lập tức đào ca cảm giác thế nào đúng rồi đào ca nói cho chúng ta nghe đi đúng rồi đào ca nói cho chúng ta nghe đi Đoàn người đều tò mò hỏi, lưu đào nói, không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ như lúc thường đánh quyền thôi, không ngờ lại có sức phá hoại mạnh mẽ như vậy, đến lúc các người sẽ tự cảm nhận được không phải tốt hơn sao. Lâm Phàm vừa mở dương vừa nói, chiến giáp đời thứ hai có hệ thống trí năng, đã ghi lại toàn bộ số liệu về tang thi trong, tang thi sách họa, sẽ tự động hiển thị và nhắc nhở. Hơn nữa, khỉu tay và lưỡi đao được thiết kế thêm để thích ứng tốt hơn trong chiến đấu, nhiều chức năng mới đã được tăng cường. đây là cuốn sổ tay do hạ giáo sư viết các người có thể xem thử mọi người lần lượt bắt đầu cầm cuốn sổ một cuốn là sổ tay sử dụng truyền giáp còn một cuốn là tang thi sách họa chẳng bao lâu khi họ xem qua sổ tay sử dụng mọi người đều ngạc nhiên miệng mở rộng lộ vẻ khiếp sợ họ không ngờ rằng tính năng của truyền giáp lại bá đạo như vậy mỗi bộ chiến giáp đều có một vài lọ huyết thanh nếu bị tang thi cằn hoặc bắt trong thời gian ngắn chỉ cần tiêm huyết thanh vào người sẽ không bị biến thành tang thi Đây là món đồ quan trọng nhất trong mọi bộ phim về tang thi. Như họ cũng biết, nếu bị cắn, thường sẽ rất nhanh biến thành tang thi, chỉ một chút lưỡng lự là sẽ quá trễ. Điều khiến họ càng kinh ngạc hơn là, chiến giáp còn có chất lỏng kỳ diệu, chỉ cần bôi lên vết thương, vết thương sẽ hồi phục. Đơn giản mà nói, đây chính là vật thần kỳ, Học phần nói, trước đây, chiến giáp đời thứ nhất của chúng ta đã rất mạnh, không ngờ chiến giáp đời thứ hai lại mạnh mẽ hơn nữa. hắn từ đáy lòng cảm tạ lâm phàm đã giúp đỡ họ. điều này khiến lòng tin của họ tăng vọt đến mức cực điểm. những người mặc chiến giáp này, dù đối diện với số lượng tang thi lớn cũng không hề sợ hãi. không lâu sau, mọi người bắt đầu mặc chiến giáp của mình. chẳng mấy chốc, trước mặt họ là những bộ chiến giáp kim loại đen và trắng. dưới ánh sáng mặt trời, chúng lè lên những tia sáng trói lọi. có người bắt đầu học lưu đào, rơi quả đầm đấm xuống mặt đất xi măng, phanh, phanh, phanh. mặt đất xi măng lập tức xuất hiện những hố quyền sâu. chiến giáp quả thực là mơ ước của mọi người đàn ông dĩ nhiên trong quân phản kháng cũng có nữ nhân nhưng họ cũng không kém phần yêu thích những bộ chiến giáp này sau đó lâm phàm hỏi về vị trí của xe tăng và xe bọc thép những việc kế tiếp rất quan trọng chiến giáp có thể bảo vệ người mà không bị tang thi tổn thương cho dù gặp phải tang thi mạnh mẽ họ vẫn có thể bảo vệ được tính mạng còn xe tăng và xe bọc thép có thể tiêu diệt tang thi ở phạm vi lớn lưu đào vô hấp phấn nhìn vào tình hình trước mắt Chỉ thấy Lâm Phàm đang lần lượt vỗ những viên tinh thể lên các chiếc xe tăng và xe bọc thép, lúc trước bạo quân muốn tấn công, cũng là một việc rất khó, nhưng bây giờ, thanh, và xe bọc thép cũng có thể được tăng cường. Lâm Phàm vừa vỗ, vừa nói, hàn xương, và các nàng lúc trước cũng đã dùng thép mạnh thủ như vậy. Sau khi đạt được tinh thể gia trì, bọn họ liền xông ra ngoài, hoàn toàn không coi tang thi ra gì. Những ai dám cản đường trước mặt bọn họ đều sẽ bị nghiền nát thành thịt vụt, bọn họ không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ biết rằng với kỹ thuật mới này, sức mạnh của bọn họ đã tiến bộ một cách khó tin Mong muốn của bọn họ chỉ là có thể tự do đánh bại tang thì Tâm trạng của họ vô cùng phấn khởi Sau khi gia trì hoàn tất, số lượng tinh thể đã tiêu hao rất nhiều Phần còn lại được dùng để nâng cao sức mạnh của hai giác tỉnh giả Chu Hiểu, người ngụy trang giác tỉnh giả Và Mã Minh, giác tỉnh giả thực thụ Vẫn chưa tỉnh lại sao? Lâm phàm hỏi khi nhìn thấy thỏ thỏ Cô bé giác tỉnh giả vẫn chưa tỉnh dù đã được trị liệu Chu Hiểu nhìn cô bé nằm trên giường, đau lòng lắc đầu, không có, hắn rất mong mỏi thỏ thỏ có thể tỉnh lại. Lâm Phàm hơi bất đắc sĩ, hắn chỉ là người có thực lực khá mạnh, nhưng không phải là bác sĩ, nên không thể chữa trị cho cô bé. Tuy nhiên, điều an ủi duy nhất là cô bé không gặp nguy hiểm tính mạng, không sao đâu, có lẽ là do năng lực vượt quá giới hạn khiến nàng phải tự chữa trị, chỉ cần để nàng nghỉ ngơi, nàng sẽ khôi phục thôi. Ừm, Chu Hiểu gật đầu, Lâm Phàm đặt những viên tinh thể lên bàn. Màu trắng, đen, vàng nhạt và vàng kim Bốn loại tinh thể với các màu sắc khác nhau Các người đều là giác tỉnh giả Năng lực tăng lên cần tinh thể Ta mang đến tinh thể giai đoạn thứ tư Các ngươi chỉ cần sử dụng đúng theo trình tự là sẽ mạnh lên Khi năng lực của các ngươi đạt đến một mức độ nhất định Rất nhiều tăng thi sẽ không còn là đối thủ của các ngươi Lớp phàm nói Ánh mắt hướng về chu hiểu và mã minh Việc so sánh ai mạnh ai yếu giữa mỹ trang năng lực Và năng lực thực tế là rất khó Bởi vì hiệu quả của chúng khác nhau nhưng quan trọng nhất là họ không phải là những người anh hùng độc hành mà cần phải phối hợp với nhau hợp tác chứ không phải chiến đấu đơn lẻ chu hiểu và mã minh nhìn những viên tinh thể trên bàn trong bất lộ rõ sự hứng khởi họ biết rằng chỉ có mạnh lên mới có thể tiêu diệt tang thi mạnh hơn và cứu giúp nhiều người hơn trước đây họ rất yếu chỉ có thể dựa vào súng để chiến đấu khi gặp phải tang thi họ hầu như không thể làm gì được lâm phàm tiếp tục nói những viên tinh thể này là của các ngươi khi năng lực các ngươi tăng lên triền giáp cũng sẽ hấp thù thêm tinh thể và trở nên mạnh mẽ hơn hẳn chỉ muốn mọi thứ được chuẩn bị chu đáo ở những quốc gia xa xôi và hẻo lánh có rất nhiều người đang nỗ lực vì tương lai khi tất cả hy vọng tụ lại một chỗ đó chính là hy vọng và chiến thắng hiểu rõ rồi chu hiểu đáp chu hiểu và mã minh gật đầu bọn họ biết mình là rất tình giả có thể lực được nâng cao từ đó có thể làm được nhiều việc hơn Lấp phàm nhìn về phía phương chuyển nói ngươi có thể cho dân trong trấn chuẩn bị một chút Bất cứ lúc nào cũng có thể lên máy bay vận tải rồi đi. Phương Triển đáp, ta muốn cùng đào ca và mọi người ra ngoài đánh giết tàng thì Dân chúng trong trấn có thể tới dương quang nơi ẩn náu. Như vậy tại yên tâm hơn, Lâm phàm nhìn Phương Triển, gật đầu, tôn trọng lựa chọn của đối phương. Chúng dân trong Trấn bắt đầu bận rộn, dọn dẹp đồ đạc. Các gia súc cũng được chuẩn bị mang theo. Trên mặt mọi người đều ánh lên một nụ cười đầy hy vọng. Đối với họ, có lẽ chưa bao giờ có một cảm giác mong chờ như vậy. Khi mọi người thu dọn xong, dần trong Trấn lần lượt đi về phía máy bay vận tải Mỗi người đều vội vã đăng ký cho gia súc của mình Giữa họ cũng có những cuộc trò chuyện Phần lớn mọi người đều rất vui vẻ Nhưng cũng có vài người cúi đầu, tỏ vẻ xấu hổ Lúc tang Thi tấn công Thanh Thủy Trấn Họ đã bỏ chạy, không nghĩ rằng hành động đó lại dẫn đến việc được đưa đến nơi ẩn náu Ở Hoàng thị Dương Quang Tình huống này khiến họ cảm thấy rất xấu hổ Làm phiền người chăm sóc thỏ thỏ giúp ta Chu hiểu ra thỏ thỏ cho Lâm phàm, Lâm phàm đáp. yên tâm ta nhất định sẽ chăm sóc tốt ở nơi đó có rất nhiều trẻ em cùng tuổi các em sẽ dễ dàng hòa nhập và sẽ không cảm thấy cô đơn chu hiểu yên tâm gật đầu sau đó lâm phàm quay lại nhìn lưu đào và những người khác dặn dò cẩn thận nếu không thể đối phó tang thi đừng cố gắng gặp phải tình huống gì thì gọi điện cho ta bất cứ lúc nào ta cũng sẽ luôn sẵn sàng kết nối hoặc phần đáp ừm lâm phàm không biết tương lai của họ sẽ ra sao nhưng anh biết một điều nhóm người này đều là những dũng sĩ những người dám đứng lên chống lại tận thế. Mỗi khi tai họa buông xuống, luôn có những người dũng cảm đứng ra. Họ có thể có thực lực yếu, nhưng lòng dũng cảm thì không bao giờ nhỏ. Bọn họ chia tay, ký xong các thủ tục, máy bay vận tải cất cánh, bay lên bầu trời xa dần. Bọn họ đứng nhìn, mãi cho đến khi chiếc máy bay biến mất trong tầm mắt, mới từ từ thu hồi ánh mắt. Hóc vấn hỏi, đào ca, chúng ta khi nào xuất phát? Lưu đào trả lời, để cho thương binh dưỡng bệnh vài ngày đã. Cũng nên cho đoàn người nghỉ ngơi một chút Chúng ta rời đi Thanh Thủy Trấn rồi Cuộc sống như vậy khó mà có được Ban đêm, tại phòng 704 Lâm Phạm ngồi trước bàn máy vi tính Nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày Mọi thứ ở Thanh Thủy Trấn Đã được sắp xếp ổn thỏa Trong khi Lâm Phạm đang mơ màng, thỏ thỏ Sau khi được đưa vào hàng thị không lâu Tỉnh giấc, biết rằng mình đã rời khỏi Thanh Thủy Trấn Không còn thấy Chu Hiểu bên cạnh Long nàng cảm thấy rất mất mát và buồn bã khi một đứa trẻ cảm thấy đau buồn, điều nó cần biết là gì? đúng vậy, đó chính là sự xuất hiện của người chị yêu thương để xoa dịu trái tim đang đau khổ. đến lúc này, phỉ phỉ chính thức ra sân, là nữ nhì được dương quang cất giấu, trong lòng được đại tỷ đại sủng ái. sau một thời gian rèn luyện khắc nghiệt, nàng đã trở thành một tiểu vương tử vô cùng xuất sắc. khi nhìn thấy thỏ thỏ, phỉ phỉ liền tỏ ra vô cùng vui mừng, hai tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của thỏ thỏ, đầy yêu thích mà reo lên. Ô ai, muội muội đáng yêu quá. Ta tên là Phỉ Phỉ muội muội tên gì vậy Ngay trước Khi Thỏ Thỏ còn sống ở Thanh Thủy Trấn Không có người thân thích bên cạnh Trong thời mạt thế đầy áp lực này Ai còn có thể quan tâm chăm sóc một tiểu nhà đầu Thế nên Khi đối diện với sự nhiệt tình chân thành của Phỉ Phỉ Thỏ Thỏ không chút do so dự liền nói ra nhũ danh của mình Thỏ Thỏ Phỉ Phỉ vốn có tính cách nhiệt tình bẩm sinh Chẳng mấy chốc đã ôm lấy Thỏ Thỏ Vui vẻ nói tỷ tỷ thích nhất là Thỏ Thỏ Lâu nay Thỏ Thỏ sống cô đơn không có ai bầu bạn, chưa từng nghĩ tới có một vị đại tỷ tỷ lại yêu quý nàng đến vậy, nàng còn chưa kịp phản ứng lại, phỉ phỉ đã hô to gọi nhỏ, kéo đám tiểu tỷ muội đến, đình đình và văn văn chính là hai tiểu tỷ muội trung thành của phỉ phỉ, phỉ phỉ vui vẻ, hào sàng giới thiệu, đây là muội muội thò thò, sau này sẽ gia nhập tỷ muội đoàn của chúng ta, đây là đình đình tỷ tỷ, còn đây là văn văn tỷ tỷ, cứ như vậy, phỉ phỉ nhiệt tình giới thiệu từng người một, sau đó. Nàng cùng thỏ thỏ xem một chút phim hoạt hình, rồi không có gì thêm nữa, đến mức Chu Hiểu thúc thúc trong lòng thỏ thỏ cũng trở nên không còn quan trọng. Nàng cảm thấy mấy vị tỷ tỷ trước mắt mới là tốt nhất. Sau đó cả nhóm rời đi trong niềm vui vẻ. Trong mắt Lâm Phàm danh sưng đại tỷ đại của Phỉ Phỉ thật sự không phải hư danh, nàng quả là một hài tử biết quan tâm và chăm sóc người khác. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm không nhịn được bật cười, ghi chép lại, hắn cầm bút viết vào trong tam thì sách họa, ghi lại năng lực mới vừa thức tỉnh. Năng lực trị liệu, đây là lần đầu tiên kể từ khi mặt thế bắt đầu, hắn mới thấy loại năng lực này.